Tuyết Trắng nói rõ một bộ ta là ở vì ngươi hảo bộ dáng, làm một trưởng quầy lại tức lại cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được cười khẽ lên, rồi nói: Ngươi nha đầu này, khí khởi ngươi đảm đương thật là làm người hận không thể xé lạ ngươi miệng. Nhưng nói lên dễ nghe lời nói, lại làm nhân khí không được mắng không được. Một trưởng quầy rốt cuộc là cái gặp qua chút việc đời người, tuy rằng có chính mình tính tình, khá vậy không đến mức còn cùng một tiểu nha đầu trí khí, cho nên ngữ khí biến đổi. Mục trưởng quầy khỏe môi treo lên cười, hỏi ngược lại, Hảo, lăn lộn như vậy một vòng lớn, ngươi luôn là có việc tới cầu ta, nói một chút đi, rốt cuộc sở cầu chuyện gì. Làm mục trưởng quầy chê cười. Tuyết trắng cũng là hơi hơi mỉm cười, không thấy nửa điểm ngượng ngùng, chủ yếu là hai ngày sau mẹ nuôi muốn mang ta đi tham gia cái tụ hội. Mẹ nuôi hóa trang đài ta thấy, ngày thường trang dung nhưng thật ra đủ dùng, nhưng nếu là đổi làm khác trường hợp, thực sự thiếu chút. Đã sớm nghe nói mục trưởng quầy cửa hàng son phấn là phụ thành số được với hảo, cho nên liền ba ba đổi lại đây. Hừ, khó trách ngươi nha đầu này phía trước nói nếu là thắng, khiến cho ta đưa ngươi đồ vật, Nguyên lai like là đánh cái này chú ý. mục trưởng quầy tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, lại đối một bên phương nhân nói, đàng phu nhân, ta nhưng thật ra không nghe nói ngươi nhận cái làm quê nữ. Bất quá ngươi này làm quê nữ nhưng không bạch nhận, nghĩ pháp cho ngươi tỉnh tiền đâu. Phương nhiên vẻ mặt xấu hổ sắc, vội đáp, mục trưởng quầy chớn nên hiểu lầm, nha đầu này muốn lấy cái gì đồ vật, quay đầu lại ta chắc chắn làm trong tiệm đem tiền bạc đưa về tới. Nhắc tới miễn phí muốn đồ vật việc này, Phương nhiên liền cả người không thoải mái, làm cho giống như chính mình liền chút tiền ấy đều không có dường như, này nếu là truyền đi ra ngoài, không chừng lại sẽ náo ra cái gì tin đồn nhảm nhí. Được rồi được rồi, nếu bổn trưởng quầy đều đã ứng nha đầu này khiêu chiến, thua đó là thua điểm này điểm có tiền ta còn không bỏ trong lòng hơn nữa đàm phu nhân thật không dám dầu diếm nha đầu này đôi khi miệng là chán ghét chút nhưng kia một tay hóa trang kỹ thuật nhưng thật ra thật được ta tâm tư cho nên liền hướng về phía này phân tâm tư đưa nàng chút son phấn ta cũng cam tâm tình nguyện mục trưởng quay che mặt nở nụ cười không hề là vừa rồi kia phó hơi mang tức giận bộ dáng cười đến kiếp kêu, kêu một cái vui vẻ Phương nhiên rốt cuộc minh bạch vừa mới một trưởng quầy cũng chỉ là đầu chính mình, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo cười khẽ lên. Tuyết trắng cũng không chen vào nói, uống trà, An điểm tâm, thẳng đến nghe thấy một trưởng quầy lại cùng chính mình nói chuyện, lúc này mới buông trong tay điểm tâm. Nha đầu, ngươi muốn cái gì đồ vật, liền tại đây phòng xem đi. Bên ngoài đồ vật tuy nhiều, nhưng lại không kịp này trong phòng đầy đủ hết. Một trưởng quầy vung tay lên. Ý bảo tuyết trắng xem bốn phía vách tường dựa vào cái giá này đó nhưng đều là ta những năm gần đây tìm được các loại chân phẩm, tuy nói có chút là khai phòng, dùng chút, nhưng đều là ta thử dùng mới chạm vào. Tuyết trắng gật gật đầu, cũng không biết là ở ứng câu nào lời nói. Tứ phía tường, trừ bỏ cửa sổ vị trí, đều lập giá gỗ, mặt trên bãi lớn lớn bé bé chai lọ vại bình, còn có đẹp hộp giấy tử linh tinh. Này đó tuyết trắng ở vào cửa sau liền thấy được. Bất quá lúc này mới là chân chân chính chính tinh tế xem xét. Mỗi cái trên giá đều có văn tự ghi rõ, như là phấn mặt, bột nước, mì bút, còn có lực bí, trải đầu du từ từ. Vốn tưởng rằng cổ đại nữ tử đồ trang điểm trùng loại sẽ không có rất nhiều, mà khi thật sự nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ phân loại sau, tuyết trắng mới ý thức được chính mình kiến thức quá mức nông cạn. Nhắc tới hoa trang dùng đồ vật, mục trưởng quay liền tinh thần tỉnh táo, nhất nhất vì tuyết trắng giải đáp thậm chí còn chủ động cấp tuyết trắng để cử một ít nàng cảm thấy không tồi tinh phẩm. Mà tuyết trắng cũng lợi dụng tiếp trước sở tích lũy một ít hóa trang hộ ra kinh nghiệm, cùng một trưởng quầy tán gâu thật vui. Phương nhiên ở một bên nghe, cắm không thượng miệng, cũng không cảm thấy nhàm chán. Rốt cuộc, Mỹ dung loại sự tình này đối với nữ nhân tới nói, tuyệt đối là có trí mạng lực hấp dẫn. Thẳng đến sắc trời đen, hạ nhân đưa tới giá cắm đến, tuyết trắng lúc này mới ý thức được canh giờ đã không còn sớm. Mục trưởng quầy, hôm nay canh giờ không còn sớm, mẹ nuôi nên mang theo ta đi trở về, nếu không cha nuôi sẽ xuất ruột. Tuyết trắng nhìn đến mục trưởng quầy còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, vội còn nói thêm, ta tuổi còn nhỏ, biết đến cũng không tính nhiều, bất quá là đông nghe tây nghe đã biết chút. Trải qua này một buổi chiều, nên nói nhưng đều nói xong. Ngài nếu là lại làm ta nói, ta sợ là liền phải lặp lại phía trước nói đâu. Đúng vậy, Mộc trưởng quầy, Tuyết Nhi rốt cuộc là cái hài tử, kiến thức đến thiếu. Nếu là có nói không đúng địa phương, ngươi nhưng đừng quá để ở trong lòng. Phương Nhiên cũng cười hòa giải. Lúc này canh giờ không còn sớm, chúng ta đi về trước. Ngày khác nếu là rảnh rỗi, ta lại mang theo nha đầu tới quấy giày một trường quầy. Chương 164 Lâm thời củng cố trang bị. Chương 164 Lâm thời củng cố trang bị. Từ cửa hàng son phấn ra tới trên đường, Phương Nhiên nhịn không được đối Tuyết trắng nói. Ngươi nhà đầu này, thật đúng là lợi hại. Không chỉ có trồng ra rau xanh so nhà người khác ăn ngon, còn sẽ điểm tâm linh tinh, hôm nay lại làm ta kiến thức tới rồi hóa trang kỹ xảo, thật là quá lợi hại. Tuyết trắng chiều chiều khoe miệng, xem như phụ họa phương nhiên, nhưng tâm lý lại nhịn không được phung tào, lao nương phía trước tốt xấu cũng sống hơn 20 năm a, vẫn là ở cái loại này không hóa trang liền không thể ra cửa thời đại, này đó căn bản chính là tiểu nhi khoa hảo sao. Nhìn đến tuyết trắng không trả lời, phương nhiên không nói thêm gì nữa, một hồi lâu công phu, đột nhiên thở dài, quay đầu sâu kín hỏi, tuyết nhi, ngươi thật không suy xét đi cấp một trưởng quầy đương đồ đệ sao. Nữ hài tử ra, học cái này, tổng hảo quá ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trồng trọt, dãi nắng dầm mưa à. Trồng trọt, khá tốt. Tuyết trắng ngẩng đầu nhìn về phía phương nhiên, tươi sáng cười, hơn nữa, ai cũng chưa nói trồng trọt nhất định liền sẽ bị dãi nắng dầm mưa. Di nương, ta như vậy xinh đẹp cô nương, sao có thể bỏ được làm chính mình dãi nắng dầm mưa đâu. Nói xong Tuyết Trắng chính mình đều nhịn không được bị chính mình nói đầu đến cười. Phương Nhiên lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười lắc lắc đầu, còn tưởng khuyên cái gì, lại nghe Tuyết Trắng còn nói thêm, hơn nữa, ai có trí nấy đi, ta tổng cảm thấy chồng chọn với ta mà nói mới là lớn nhất đường ra, nếu đổi thành khác nghề, có lẽ mới đầu còn hành, nhưng hậu kỳ tuyệt đối không thành. Khác không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần làm điểm tâm việc này, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất có thiên phú. Nhưng chờ thật sự bắt đầu làm lên, ngươi còn cảm thấy ta là cái có thiên phú sao? Nghĩ lại tưởng tuyết trắng ở phòng bếp nhỏ cùng chính mình cùng nhau bận việc quá trình, phương nhiên trong lòng nhịn không được căng thẳng. kia căn bản là không phải thiên phú, mà là tai nạn, tuyệt đối tai nạn. Nhìn rất linh hoạt tiểu nha đầu, nhưng một cùng khởi mặt tới. Thật sự là có bao nhiêu đại sạch sẽ địa phương, nàng là có thể giải bao lớn địa phương tán mặt. Nếu chỉ là lãng phí một ít đảo cũng coi như, chủ yếu là nàng cùng ra tới mặt, đừng nói là làm điểm tâm, phỏng trừng liền làm nước lèo đều không đủ tư cách. Nhưng nghe Tuyết Trắng nói những cái đó về điểm tâm sự, cố tình lại như là cái cực có thiên phú nha đầu. Bất quá, Tuyết Nhi, Miêu Mi họa mắt cùng làm điểm tâm, rốt cuộc không giống nhau. Ngươi xem ngươi hôm nay biểu hiện đến không phải thực hảo sao. Phương Nhiên vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Nói đến cùng, nữ hải nhi tổng không tốt ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thôi, vẫn là dưỡng ở trong phòng tương đối hảo. Tựa hồ đã sớm liệu đến Phương Nhiên sẽ nói như vậy, nàng vừa dứt lời, Tuyết Trắng liền nói tiếp, Di Nương, Thượng Trang cùng làm điểm tâm nhưng không giống nhau. Điểm tâm thứ này, loại nào đồ vật nhiều, loại nào đồ vật thiếu. Loại nào đồ vật lại chỉ là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu lại không thật sự thêm đi vào, này đó nhưng đều là ở trong phòng bếp thao tác tốt. Chỉ cần ngươi không nghĩ là người biết, liền không ai có thể biết được. Nhưng thượng trang lại không giống nhau, ngươi ngẫm lại ta hôm nay cấp ba người kia hóa trang bước đi, có lẽ ngươi một lần hai lần bắt trước không tới, nhưng nếu là thời gian dài, ngươi chịu dùng điểm tâm tư lặp lại luyện tập, chẳng lẽ còn học không tới sao? Này một phen lời nói làm phương nhiên lại lần nữa á khẩu không trả lời được, tuy rằng rất muốn phản bác tuyết trắng nói, rồi lại rất rõ ràng biết, tuyết trắng nói được một chút cũng chưa sai. Nghĩ đến tuyết trắng liền như vậy chặt đứa cái có thể an ổn học nghệ chiêu số, phương nhiên nhưng thật ra cảm giác phi thường đáng tiếc. Tuyết trắng lại chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời mặt khác. Sáng sớm hôm sau, tuyết trắng lại lôi kéo phương nhiên ra khách điểm, bất quá lúc này đây lại không phải đi cửa hàng son phấn mà là đi một nhà phương nhiên tương đối quen thuộc bố cửa hàng. Bố cửa hàng không lớn, là một đôi nhi phu thê khai. Hai vợ chồng số tuổi đều không nhỏ, bất quá đại nhân nhưng thật ra nhiệt tình. Làm quần áo loại sự tình này, bình thường quần áo có lẽ hai ngày có thể đuổi ra tới, nhưng nếu là tưởng tinh tinh xảo sống, đừng nói hai ngày, khả năng hai tháng đều lộng không tốt. Cho nên muốn phải cho phương nhiên đổi thân quần áo khả năng tính không lớn. Nếu không thể làm muốn quần áo mới. Như vậy, hoàn toàn có thể dùng những thứ khác tới điểm suyết, tỷ như, bao, lại tỷ như, khăn lụa linh tinh tiểu đổ vật. Buổi sáng sắp ra cửa thời điểm, tuyết trắng cố ý hỏi phương nhiên ngày mai đi dự tiệc muốn xuyên y ghề phủ. Kêu quần áo hình thức gì đó, tuyết trắng nhưng thật ra nhìn không ra tới có bao nhiêu hảo hoặc là không tốt, bất quá nguyên liệu lại không tồi, nhan sắc gì đó đảo cũng phối phương nhiên màu da. Cho nên lúc này tuyết trắng mới hảo lựa chọn lấy ra bao vải rệt cùng với khăn lụa nhan sắc. Bởi vì cùng Phương Nhiên quen biết, hơn nữa Tuyết Trắng nói ngọt, nhà này trưởng quầy phu nhân nhưng thật ra thật sự bông xuống trong tay sở hữu việc, cũng chỉ vì Tuyết Trắng một người phục vụ, dựa theo Tuyết Trắng yêu cầu, làm ra một cái có hai cái bàn tay tương đối lớn nhỏ bố bao. Nha đầu A, lớn như vậy tối tiền, này, đây là muốn trang cái gì dùng A? Trưởng quầy phu nhân thực khó hiểu nhìn trong tay đã phùng thành hình tay bao. Tuyết Trắng cười nói, phóng một ít son phấn A gì đó. Đêm qua đem từ một trưởng quậy nơi đó lấy về tới son phấn đều sửa sang lại một lần, tuyết trắng trong lòng đã co tương đối, hơn nữa đối phương thái độ hảo, nàng cũng không có cần thiết giấu giếm tất yếu. Cơm trưa là phương nhiên làm người từ khách điếm làm tốt đưa lại đây, chờ dựa theo tuyết trắng yêu cầu làm tốt tay bao cùng khăn lùa, ngày đã lại lần nữa tây tá. Nha đầu, ngày mai ngươi tính toán làm cái gì? Phương nhiên nhìn tuyết trắng này tư thế, Phỏng chừng ngày mai cũng là muốn bận việc, nhưng tưởng tượng đến ngày mai tụ hội, nàng lại nhịn không được nhắc nhở nói, tụ hội là ngày mai buổi chiều, nếu là quyết định muốn đi, cũng đừng lầm canh giờ. Ân, lầm không được canh giờ. Tuyết trắng cười thân bí, di nương, ngày mai ngươi liền thỉnh hảo đi. Ta nhất định làm ngươi đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nói, tuyết trắng nắm thật chặt trong tay ôm tay lại, trong lòng cân nhắc chính mình ngày mai muốn như thế nào lên sân khấu sự. Ăn qua cơm chiều, phương nhiên vừa muốn tắm gội, ai ngờ tuyết trắng lại tìm được rồi chính mình, trong tay còn bưng hai cái chén, một cái không, một cái bên trong phóng hai cái màu vàng nhạt chất lỏng trong suốt. Nha đầu, người đây là phương nhiên khó hiểu nhìn tuyết trắng, thật sự không rõ nha đầu này muốn làm gì. Tuyết trắng cười hắc hắc, xác định đàm chi vịnh không ở phòng sau, mới sai thân chui vào trong phòng, đem hai cái chén buông sau, lại bắt đầu cởi bỏ treo ở bên hông dây lưng. Người đây là phương nhiên càng thêm mê hoặc, bất quá vẫn là đóng lại cửa phòng, đi đến tuyết trắng bên người, lúc này mới chú ý tuyết trắng bên hông trong túi, thế nhưng thả không ít ngoạn ý nhi. Tuyết trắng đem trong túi đồ vật nhất nhất dọn xong, lúc này mới nói, đây là lâm thời củng cố trang bị, di nương, ngươi này có phải hay không có nước ấm. Ngươi chạy nhanh đi đem mặt giặt sạch, sau đó ở một bên trên giường nằm, dư lại liền giao cho ta hảo. Nói. Tuyết trắng đã bắt đầu bận việc khởi trong tay đồ vật tới. Cái gọi là lâm thời củng cố trang bị, kỳ thật chính là mặt nạ. Dưa chuột, cà chua đều là từ trong không gian trích ra tới. Sữa bò là ngày hôm qua làm ơn điếm tiểu nhị, ở hôm nay sáng sớm mua sau khi trở về, trực tiếp đặt ở trong không gian bảo tồn. Như là mật ong, còn có trứng gà thành, càng là trong tiệm có sẵn, tuyết trắng căn bản là không cần quá nhiều phiền thoái. Liền đem làm cơ bản mặt nạ công cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Trưng 165 hợp kim titan mắt chó. Trưng 165 hợp kim titan mắt chó. Ngươi nha đầu này, ngươi, ngươi đem dưa chuột phóng ta đôi mắt thượng làm cái gì? Ta, ta cái gì đều nhìn không tới a. Phương Nhiên có chút nóng nảy, nàng trước nay chưa thấy qua đem ăn đổ vật đặt ở trên mặt. Tuyết trắng bình tĩnh bắt lấy Phương Nhiên muốn đem dưa chuột phiến lấy rớt tay, di nương. Ngươi tạm thời đừng nóng nảy, hiện tại đâu, ngươi liền phụ trách nhắm mắt lại dưỡng thần. Ta bảo đảm ta hiện tại làm, đợi chút ngươi liền sẽ cảm thấy thoải mái. Tuy rằng phương nhiên ngày thường thâm đến đàm chi vịnh sùng ái, nhưng ngày thường rốt cuộc muốn vội rất nhiều sự, ngày thường bảo dưỡng lại không kịp thời, khỏe mắt sớm đã có nếp nhăn. Tuyết trắng nhưng thật ra không dám hy vọng xa với một lần dưa chuột phiến là có thể làm nàng nếp nhăn toàn bộ mặt bình, nhưng có chút ít còn hơn không. Ít nhất có thể làm mắt bộ ra thịt thư hoán. Rõ ràng thực không thích hứng, nhưng nghe song tuyết trắng nói, phương nhiên vẫn là ngoan ngoan làm theo. Không bao lâu, phương nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình trên mặt chật lạnh, một cổ mùi sữa hôn mật vong vị ngọt quanh quẩn chót mũi, lại lần nữa làm nàng có muốn bắt khai dưa chuột phiến xúc động. Tuyết trắng vội chặn lại nói, Di nương, đây chính là thời khắc mấu chốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chạm vào đôi mắt thượng đổ vật Bằng không đợi chút có cái gì vào đôi mắt đến lúc đó đã có thể nên bị tội. Không có thích hợp bao xoát, tuyết trắng chỉ có thể dùng tay vỉ phương nhiên đổ mặt nạ. Tuy nói thoạt nhìn có chút nhao dính dính không thoải mái, bất quá một bên bôi mặt nạ, một bên còn có thể vì phương nhiên làm massage, kích thích mặt nạ hấp thu, đảo cũng coi như là một công đôi việc. Nay mặt nạ bị tuyết trắng bỏ thêm một ít cả chua chất lỏng, bất quá bởi vì có loại hương cùng mật ong vị ngọt, nhưng thật ra làm người nghe không đến cả chua hương khí. Không có tay nhỏ ở chính mình trên mặt sờ tới sờ lui, phương nhiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc, chính mình gương mặt này, từ khi gả chồng về sau, đã có thể chỉ có chính mình cùng phu quân mới chạm qua. Không bao lâu, tuyết trắng dùng chỉ bụng chạm chạm phương nhiên gương mặt, cái chán, vẫn là có chút dính nhớp, liền lại làm phương nhiên kiên trì một lát. Như thế lặp lại ba lần, trong lúc phương nhiên đôi mắt thượng dưa chuột phiến cũng bị tuyết trắng đổi mới nhiều lần, lúc này mới xem như hoàn toàn hoàn thành. Xúc rửa rửa mặt, tuyết trắng nhẹ nhàng điểm điểm chính mình khuôn mặt, cười đối phương nhiên nói, Di nương, lần này ngươi cảm thụ một chút, ngươi khuôn mặt có hay không cái gì biến hóa. Phương nhiên học tuyết trắng bộ dáng điểm điểm chính mình là Ấn ra, có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Tiếp theo, phương nhiên cũng không xem tuyết trắng, mà là tự cố đi đến trước bàn trang điểm, nương ra quang nhìn gương đồng trung chính mình. Đáng tiếc gương đồng xem đến không lắm rõ ràng. Bất quá trong tay xúc cảm lại thật đánh thật bãi tại nơi đó, làm phương nhiên kinh ngạc đến không được. Người nha đầu này rốt cuộc là cho ta lao thứ gì? Vì sao ta mặt trượt nhiều như vậy? Phương nhiên lại lần nữa đi đến cái bàn bên, nhất nhất kiểm tra tuyết trắng vừa mới dùng quá hai chỉ chén, nhưng hồ hồ một mảnh, căn bản nhìn không ra rốt cuộc có cái gì. Lúc này tuyết trắng nhưng thật ra bị phương nhiên hành động làm cho sừng sốt, tuy rằng mặt nạ có thể ở trình độ nhất định thượng cải thiện ra chất. Nhưng tuyệt đối không có khả năng một giấm mà thành. Đặc biệt vẫn là nàng điều chế ra tới thô chế mặt nạ, càng thêm không có khả năng có phi thường rõ ràng hiệu quả. Bất quá phương nhiên phản ứng lại là chân thật tồn tại, hơn nữa lúc này người liền đứng ở chính mình bên người, tuyết trắng nhịn không được nhìn về phía phương nhiên khỏe mắt, cũng nháy mắt bị kinh sợ. Nguyên bản ở phương nhiên khỏe mắt tê văn, giờ phút này thế nhưng biến mất không thấy, căng chặt da thịt. Căn bản nhìn không ra tới là hơn 30 tuổi phụ nhân. Này, này tuyết trắng cũng không biết nên nói những gì, rõ ràng đều là thực bình thường đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy? Tuyết nhi, người rốt cuộc cấp di nương lộng cái gì a Như vậy thần kỳ, nhưng còn có sao? Phương nhiên hương phấn đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Khoe mắt tế văn nàng không phải không biết, nhưng lại không biết muốn như thế nào mới có thể xóa. Hiện giờ đột nhiên đi trừ. Làn da lại là như thế bóng loáng, này như thế nào có thể làm nàng không kích động đâu. Di nương, này, cái này tuyết trắng cúi đầu nhìn trên bàn phóng dùng quá đồ vật, lực chú ý rốt cuộc dừng ở đối phương ở một bên thiết đến lung tung rối loạn dưa chuột cùng cà chua mặt trên. Sữa bò là bình thường sữa bò, mật ong cũng là bình thường mật ong, chỉ có này hai loại rau dưa là đến từ không gian, chẳng lẽ là này hai dạng đồ vật mang đến hiệu quả. Hết thể đều còn chờ khảo chứng, tuyết trắng lúc này cũng không rảnh lo giải thích quá nhiều, thu thập một chút, đối phương nhiên nói câu ngày mai lại nói, liền vội vội vàng rời đi phương nhiên nhà ở. Trở lại chính mình phòng, tuyết trắng lung tung giặt sạch tay, từ trong không gian lấy ra cái quả hồng, cắt nát đặt ở trong chén, lại dùng cái muông ép tới càng nhỏ vụt chút, sau đó cái gì cũng chưa thêm, trực tiếp bôi trên một bàn tay trên lưng mặt. Thời gian một chút qua đi, Thẳng đến mưu bàn tay thượng cả chua toái đều có chút làm, tuyết trắng lúc này mới một lần nữa rửa tay. Ở trên bàn lại điểm hai cái giá căm nến, trong phòng ánh sáng nháy mắt sáng rất nhiều. Tuyết trắng nương ánh nến nhìn chính mình hai cái mu bàn tay, rất có độ tỷ lệ một hoàng một bạch, làm nàng kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng hiệu quả không có cấp phương nhiên làm như vậy rõ ràng, nhưng lại đủ để chứng minh rồi một sự kiện, không gian xuất phẩm rau quả, ở nào đó hiệu dụng thượng tuyệt đối bị mở rộng nhiều lần. Vốn gì tuyết trắng còn đang suy nghĩ chờ ngày tháng ổn định, chính mình phải hảo hảo bảo dưỡng một phen. Tả hưu chính mình còn nhỏ, hiện tại bắt đầu bảo dưỡng, tới rồi 18-9 tuổi, như thế nào đều có thể đem màu da dưỡng đến trắng non tịnh. Nhưng hiện tại nhìn nhan sắc đối lập rõ ràng mu bàn tay, tuyết trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha. còn chờ cái gì sinh hoạt ổn định a? hiện tại chính mình là có thể làm được sự, cần gì phải chờ cho đến lúc này. Trong không gian khác không nhiều lắm, liền rau dưa trái cây nhiều, chính mình liền ăn mang sát, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể đạt tới tử mỹ đến ngoại. Ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời vừa mới mới vừa hơi lượng, tuyết trắng liền bỏ lên. Đi vào phương nhiên phòng bếp nhỏ, đôi khởi một cái chỉ có bát cơm lớn nhỏ sai đôi, bậc lửa sau, bắt đầu đem bãi ở một bên cà chua sưởi ấm. Nướng hỏa cà chua sẽ thực dễ dàng bạo ra, tiến tới liền phương tiện lột ra. Chờ phương nhiên rửa mặt hảo đi vào phòng bếp nhỏ khi, lại nhìn đến mặt án thượng đã bày một chỉnh buồn cà chua, thuần một sắc đã không có ra. Tuyết nhi, ngươi này lại là ở lộng cái gì đâu? Phương nhiên khó hiểu nhìn trước mắt hình ảnh, đặc biệt là tuyết trắng, một bên rửa vào cà chua, còn một bên cấp nho nhỏ lửa chạy điển phải xài. Di nương, ngươi tới vừa lúc, ta xem nhà ngươi trong viện có cái cối xay, chạy nhanh dùng bếp thượng thiếu nước sôi, đem cối xay xúc rửa. Tuyết Trắng nhìn Phương Nhiên liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục vội vàng chính mình nướng cả chua đại kế. Ngươi dùng cối xay làm cái gì? Phương Nhiên tuy rằng hỏi, nhưng trên tay động tác lại không chậm, thật sự là dựa theo Tuyết Trắng nói, múc nước sôi, bưng đi sân. Hậu viện cối xay cũng không lớn, người trưởng thành cánh tay lớn nhỏ, mặc dù là nữ tử, một người cũng là có thể ma đến động. Khách điếm kỳ thật không dùng được thứ này. Chẳng qua là Phương Tiện Phương Nhiên làm điểm tâm dùng thô phẩm chất tế mặt, Đàm Chi Vịnh lúc này mới mua một cái trở về, liền đặt ở nơi này. Chương 166 hoàn toàn mới ra lò. Chương 166 hoàn toàn mới ra lò. Một bên làm việc một bên nói, "Di nương, đêm này đó đều ma thành chất lỏng, chúng ta đến mau chóng lộng. Chiều nay ta nhất định làm người loé mù kia giúp nhà giàu mới nổi hợp kim titan mắt chó. Cái gì kim Phương Nhiên vẻ mặt ngốc nhiên, hoàn toàn theo không kiểm tuyết trắng tiết ấu. Tuyết trắng một hồi thần, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lại có điểm đắc ý với báo, cười hắc hắc, vội đem để tài tách ra. Thuần khiết cà chua tám, này tuyệt đối là tuyết trắng lần đầu tiên nếm thử, mà đối với Phương Nhiên tới nói, càng là kinh thế hãi tục tồn tại. Nếu không phải tuyết trắng dẫn đầu vào thao tám thao, Phương Nhiên là tuyệt đối không có khả năng như thế lãng phí ăn. Nha đầu, ngươi. Người này cũng, cũng quá lãng phí. Phương nhiên nhìn vây quanh ở chính mình quanh thân cả chua chất lỏng, trong lòng từng đợt đau lòng. Tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, chính mình trong không gian khác không có, liền mấy thứ này nhiều nhất. Lúc trước từ cái kia tiệm lương tiểu nhị trong tay được đến một phen nửa phế hạt giống, không nghĩ tới cư nhiên còn có cả chua. Chỉ là vừa mới trồng ra thời điểm số lượng cũng không nhiều, chỉ có hai ba viên như vậy. Tuyết trắng nghĩ chính mình thích gan thứ này, liền toàn bộ lưu lại kết loại, quay đầu lại lại mở rộng khai loại lên. Như vậy một lộng, hiện tại nhưng hảo, trong không gian lại nhiều một đống lớn cả chua. Cũng mệnh không gian có giữ tươi công hiệu, nếu không này đó cả chua thế nào cũng phải biến thành phân bón không thể. Nhìn thoáng qua đốt giống nhau hương, tuyết trắng thưa khẩu khí, đem đầu dựa vào thùng gỗ biên như thượng, một bên dùng tay hướng chính mình trên mặt mặt chất lỏng, một bên đối phương như nói, di nương. Ngươi cũng đừng lại đau lòng, tả hữu đều đã như vậy, cho nên a, ngươi vẫn là nghe ta nói đi. Tin tưởng ta, chờ buổi chiều những cái đó phụ nhân bị ngươi mỹ lệ bề ngoài khiếp sợ đến lúc đó, ngươi liền không cảm thấy ta hiện tại là ở phá của. Phương nhiên nhìn tuyết trắng đắp mặt, lập tức nhớ tới đêm qua sự. làn da trắng nõn, tế văn giảm bớt, này đó ban đêm gương đồng là nhìn không tới, nhưng đàm chi vịnh lại xem đến cẩn thận, lập tức rất là kinh ngạc. Hưng phấn đến lăn lộn hơn phân nửa đêm, lúc này Phương Nhiên còn cảm thấy cả người nhức mỏi đến lợi hại. Tường tuyết trắng làm gì đó thật đúng là không phải giống nhau dùng tốt, lúc này lại lộn này đó, nói rõ chính là phải cho toàn thân làn da đều biến trắng. Nếu là nói vậy, Phương Nhiên trong đầu lại lần nữa hiện ra trước một đêm phu quân anh dũng vô địch hình ảnh, nếu là lần này chính mình toàn thân làn da đều khôi phục đến nhiều năm trước, còn không biết Vịnh ca sẽ có cái gì biểu hiện. Mặt bá nhiệt lên, phương nhiên theo bản năng giơ tay che lại mặt, kết quả lại đem trên tay dính chất lỏng tất cả đều bôi trên trên mặt, lại rước lấy một tiếng duyên dáng gọi to. Tuyết trắng cho rằng phương nhiên kia mặt xảy ra vấn đề, vội bắt một bên khăn vải lau đôi mắt, hướng tới phương nhiên xem qua đi, Di nương, sao? Không, không có gì. Phương nhiên ngượng ngùng quay đầu đi, sợ bị tuyết trắng nhìn đến chính mình vẻ mặt xấu hổ sắc, chính là không cẩn thận đụng phải thùng gỗ biên nhi, không. Không có việc gì. Tuyết trắng nga một tiếng, không lại nghĩ nhiều, tiếp tục dựa vào thùng gỗ, thưởng thụ chung tràn ngập quả hồng hương vị tắm gội. Một nén nhang đã đến giờ, tuyết trắng trước hết từ thùng gỗ đứng lên, vây quanh choai choai khăn vải, đi tới bên cạnh trang nước trong thùng gỗ bên. Thử thử thủy ôn, không tính nhiệt, chỉ là ôn ôn, tiếp đón bên ngoài thủ đầu bếp nữ đưa vào nước ấm, tuyết trắng lúc này mới tiếp đón phương như lên. Di nương. Chúng ta đi nước trong thùng rửa sạch một phen, sau đó thì tốt rồi. Phương Nhiên gật gật đầu, từ tuyết trắng đỡ ra thùng gỗ. Tuy nói Phương Nhiên có chút hơi béo, nhưng nàng thao tắm lại đại, thêm một cái tuyết trắng loại này tiểu dáng người nha đầu nhưng thật ra không sao. Hai người giúp đỡ lẫn nhau đem trên người dính chất lỏng đều rửa sạch sẽ, xác định trên tóc không có dính thượng thứ gì, lúc này mới ra thao tắm. Mà lần này trở ra, Phương Nhiên còn không có tới kịp đem quần áo mặc vào. Liền trước bị chính mình làn da kinh tới rồi. Thiên A. Phương nhiên khó có thể tin nhìn chính mình trên người giống như thoát xác trứng gà trắng non làn da, đầy mặt khiếp sợ. Lúc này đừng nói là phương nhiên, ngay cả tuyết trắng đều bị trước mắt chố đã thấy hình ảnh hoảng sợ. Nguyên chủ này phó tiểu sương sơn giáng người, không có gì thịt còn chưa tính, làn da càng là kỳ kém vô cùng. Ám hoàng không nói, còn khô cằn, nếu không phải không có những cái đó nếp nhăn gì đó. Tuyết trắng đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên vào một cái lao phụ trong thân thể. Nhưng hôm nay toàn thân trên dưới làn da, lại là bạch bạch nột nột, thậm chí làm tuyết trắng chính mình đều nhịn không được giơ tay sờ chính mình một chút. Này nơi nào vẫn là nông gia nữ bộ dáng, rõ ràng chính là cái từ nhỏ phú dưỡng nhà giàu tiểu thư mới có thể có ra thì ta. Phương nhiên tiếng kinh hô kinh tới rồi ngoài cửa thủ đầu bếp nữ, cho rằng ra chuyện gì nàng, vội vàng đẩy cửa đi đến. Kết quả lại nhìn đến phương nhiên cùng tuyết trắng một lớn một nhỏ, không manh áo che thân sững sờ ở tại chỗ bộ dáng. Phu nhân, ngài, ngài đây là đầu bếp nữ cũng không biết nên nói cái gì, tuy nói mọi người đều là nữ nhân đi. Nhưng lại là nữ nhân, cũng không có gặp qua ai sẽ như thế không có che lấp đem sở hữu đều cho người khác xem a. Phương nhiên trước hết phục hồi tinh thần lại, têu sợ hãi một tiếng, vội rôi tay xả quá một bên phóng quần áo, ba lượng hạ liền đem chính mình bao lấy. Mà theo sau phục hồi tinh thần lại tuyết trắng nhưng thật ra không có như vậy đại phản ứng, lúc này nàng còn đắm chìm ở chính mình làn da biến tốt vui sướng trung, đến nỗi đầu bếp nữ khác thường ánh mắt, nhưng thật ra căn bản không để ở trong lòng. Đổi hảo quần áo, đã bình tĩnh lại phương nhiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, rối tung tóc, chờ tuyết trắng vì chính mình tượng trang. Tuy rằng hôm trước đã kiến thức qua tuyết trắng hóa trang năng lực, mà khi thật sự đến phiên chính mình khi, phương nhiên vẫn là ngăn không được khẩn trương. Gần nửa cái canh giờ thời gian, trang cuối cùng là chuẩn bị cho tốt. Hiện giờ làn da trắng nõn, không thấy nếp nhăn phương nhiên, tự nhiên nhất thích hợp hóa cùng tuổi trẻ tương ứng trang dung, rồi lại chưa từng có phân tuổi trẻ, nghĩ trời hạ muốn phối hợp quần áo phụ tùng, chỉnh thể xuống dưới, thật đúng là thực đoan trang. Người khác như thế nào cảm giác, tuyết trắng là không biết, bất quá nàng chính mình lại cảm giác thực tốt đẹp. Thứ phương nhiên biểu tình tượng xem, nàng hẳn là cũng là vừa lòng. Lại mặc vào áo ngoài, cuối cùng đem phụ tùng đều mang hảo xứng hảo, tuyết trắng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Chỉ là đầu hình phương diện, tuyết trắng tỏ vẻ ra thật sâu cảm giác vô lực, cũng may đã sớm từ một trưởng quậy nơi đó ước định hảo thỉnh cái chuyên môn làm tóc cô nương. Kể từ đó, phương nhiên chỉnh thể tạo hình hoàn toàn ra lò. Đoan trang, cao nhã, lại không mất linh khí, nguyên bản thực mâu thuẫn cảm giác, lúc này lại hoàn mỹ ở phương nhiên trên người bày ra ra tới. Chiếu cố hảo phương nhiên, tuyết trắng đối với chính mình yêu cầu nhưng thật ra không có như vậy hà khắc. Tả hữu hiện tại chính là một bộ trừng 10 tuổi bộ dáng, muốn hóa trang gì đó, ngược lại không phù hợp tuổi tác. Hơn nữa lúc này tuyết trắng lại là trong trắng lộ hồng, liền càng thêm không cần cái gì phấn mặt. Thay quần áo là ngày hôm qua ở bố cửa hàng mua trở về trang phục, bột nước nhan sắc, phối hợp trắng non da thịt. Hơn nữa làm ra cái lập tức phi thường lưu hành vì chưa đính hôn nữ hoa sơ chế song cầu đầu hình, thật sự là làm tuyết trắng thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Chương 167 Di động núi vàng núi bạc. Chương 167 Di động núi vàng núi bạc. Đương một lớn một nhỏ hai người đứng ở trước quầy, bình tĩnh nhìn Đàm Chi Vịnh thời điểm, Đàm Chi Vịnh thế nhưng không có thể trước tiên nhận ra tới. Chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, Đàm Chi Vịnh liền đem tầm mắt một lần nữa dừng ở sổ sách thượng. Hỏi, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Vĩnh ca, chúng ta phải đi. Phương nhiên cười cùng đàm chi vịnh chào hỏi. a đàm chi vịnh cả kinh, vội ngẩng đầu lại nhìn về phía lúc này đứng ở quầy một khắc mặt một lớn một nhỏ, không khỏi kinh hô. Ngươi, các ngươi như thế nào? Cái gì chúng ta làm sao vậy? Tuyết trắng nịch ngậm chớp chớp mắt, Thúy Thanh nói, chan nuôi, chúng ta này liền đi dự tiệc, ngài nếu là có chuyện gì muốn cùng ta mẹ nuôi nói. Vậy chờ buổi tối đi. Nói xong, tuyết trắng lôi kéo phương nhiên liền đi ra ngoài, vừa đi còn nhịn không được một bên cười. Phương nhiên bị tuyết trắng cười đến đầy mặt đỏ bừng, buồn còn tưởng còn lại cùng đàm chi vịnh nói hai câu, như thế rất tốt, cái gì đều nói không nên lời. Này hai người ngồi xe ngựa, chậm gì gì đi tới hoa phu nhân gia. Vừa mới xuống xe, tuyết trắng liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt hương khí. Này hương khí cùng những cái đó son phấn so sánh với. Càng thêm thoải mái một ít, nhưng thật ra làm Tuyết Trắng nhịn không được nhiều quan sát hai mắt cái này hoa ra môn mặt. Cũng không thấy bất luận cái gì cửa hàng, vừa thấy tòa nhà này môn mặt, liền biết là cái phú hộ nhân gia phủ đệ. Đi ngược chiều đại môn lúc này chính xưởng, cửa đứng hai cái gã sai vặt, vừa thấy Tuyết Trắng từ trong xe ngựa ra tới, người mặc hoa phủ, vội đón đi lên, khách khách khí khí hỏi, không biết cô nương là nhà ai tiểu thư. Đàm gia. Không đợi Tuyết Trắng mở miệng, Con dòng chính xe ngựa Phương Nhiên ứng một câu, các ngươi phu nhân mời đến, như thế nào, chỉ có chúng ta một nhà tới rồi. Vừa thấy Phương Nhiên, hai cái gã sai vặt lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, một cái tiếp tục chờ Phương Nhiên xuống xe, mà một cái khác còn lại là đã chạy đến cổng lớn, la lớn, đàm phu nhân đến. Phương Nhiên lanh tuyết trắng tay nhỏ, một lớn một nhỏ liền như vậy vào hoa ra đại môn. Vào cửa sau là cái thực rộng mở sân. Bốn phía đều trồng đầy hoa hoa thảo thảo Bất quá bởi vì đã vào thu Màu xanh lục cũng không tựa mùa hè như vậy thanh thúy Mà hoa cũng suy tàn rất nhiều Chỉ có những cái đó dùng buồn loại cúc hoa khai đến chính diễm Rốt cuộc là đi nhà người khác làm khách Đặc biệt vẫn là đến hoa phu nhân nhân gia như vậy Tuyết trắng tuy rằng rất tò mò loại này vô mấy lần ra mấy lần tòa nhà lớn Còn là quy quy củ củ đi theo phương nhiên phía sau Chỉ ở tiến vào thời điểm nhìn lướt qua Đến nỗi mặt khác thời điểm đều là mắt nhìn thẳng đi tới. Phương nhiên vốn đang có điểm lo lắng tuyết trắng nha đầu này không có tiếp thu quá cái gì huấn luyện, lại làm ra mất mặt hành động, mà khi nhìn đến tuyết trắng rất có đại gia phong phạm bộ dáng sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phía trước từ hoa ra gã sai vật dẫn đường, đi qua chính sảnh, tới rồi một chỗ không lớn sân, trung gian bãi bốn cái lu nước to, mà sân bốn phía có chạy lấy người dùng hành lăng dài theo một bên hành lang dài, ba người đi qua nẻ chỗ tiểu viện, theo đệ nhị bài phòng ở một bên vòng qua. Tuyết trắng còn tưởng rằng tới rồi cái gì cực đại tòa nhà, đang buồn bực còn phải đi bao lâu khi lại nghe thấy hoa phu nhân thanh âm, ai u, đàm ra muội muội, người nhưng tính ra, chúng ta đều chờ các ngươi hảo chút lúc đầu. Hoa phu nhân hôm nay trang vẫn so với trước nhìn thấy thời điểm càng thêm thái quá, mặc vàng đeo bạc, mỗi đi một bước, trên đầu. Trên tay đều phát ra tới kim loại tương chạm vào thanh âm. Tuyết trắng nhìn không được chiều chiều khoe miệng. Đối với hoa phu nhân loại này nhà giàu mới nổi trung chiến đấu cơ thật sự tỏ vẻ vô lực phung tạo. Mà phương nhiên hiển nhiên là đã thói quen như vậy hình ảnh. Nhìn thấy hoa phu nhân cũng chỉ là gật gật đầu, đắc, đã tới chậm chút, mong rằng hoa phu nhân xin đừng trách. chợt vừa thấy phương nhiên kiểu diễm đoan trang bộ dáng, hoa phu nhân cũng coi nháy mắt thất thần. Bất quá lại nghe phương nhiên thanh âm, nàng lập tức phục hồi tinh thần lại. Bất quá nàng lại không cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt, phương nhiên so nàng xinh đẹp, đây là sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã biết đến sự thật. Nhưng thật ra ở nàng nhìn đến phương nhiên trên người cũng không có đặc biệt quý trọng vật phẩm trang sức sau, trong mắt xem thường ý tứ càng thêm rõ ràng, vốn tưởng rằng muội muội hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới thật đúng là lại đây, hơn nữa xem bộ dáng này. Hẳn là thực rõ ràng là trải qua trang điểm trải chuốt đi. Hoa phu nhân cũng không tiến lên, chỉ là đứng ở tại chỗ chờ Phương Nhiên cùng Tuyết Trắng đi lên trước, ngoài miệng còn không quên nói móc nói, muội muội trên đầu cái này bạc thoa, tựa hồ là mấy năm trước tiểu dáng đi. Như thế nào mấy năm nay cũng chưa đi đến chút tân hình tức sao? Gia Phương Nhiên mặt nóng lên, lập tức cảm thấy có chút hổ thẹn. Trên đầu bạc thoa đã là nàng trong tay mới nhất mua vật phẩm trang sức. Bất quá kia cũng là mấy năm trước sự, không nghĩ tới hoa phu nhân cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tuyết trắng cảm giác được nắm chính mình tay nhỏ cái tay kia đột nhiên buộc chặt, nơi nào còn không rõ hoa phu nhân nói nói đến phương nhiên chỗ đau. Chỉ là nghĩ sơ hạ, tuyết trắng liền cười nói, hoa phu nhân có điều không biết, cha nuôi mấy năm nay nhưng thật ra cũng cấp mẹ nuôi mua không ít trang sức, nhưng ta nhìn những cái đó thoạt nhìn đều quá tục khí, cầu mẹ nuôi chỉ mang này bạc thoa. Mẹ nuôi cũng là đánh không lại ta, cuối cùng mới bất đắc dĩ lựa chọn như vậy không chớp mắt một cái đâu. Phương nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn tuyết trắng, lại nhìn đến tuyết trắng trên mặt ý cười tràn đầy bộ dáng. Lấy phương nhiên đầu óc, nàng lại như thế nào sẽ không rõ tuyết trắng là tự cấp chính mình giải vây. Hoa phu nhân cũng nghe ra tới, trên mặt đắc ý cười càng thêm rõ ràng, thậm chí cười lên tiếng âm, ai ô ô, thật đúng là tiểu địa phương tới nha đầu, cư nhiên không biết phối hợp lập tức lưu hành đâu dám chê cười buồn cô nương tuyết trắng trong lòng nhún mẩy lạnh lùng cười mặt ngoài lại chớp đôi mắt vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn về phía phương nhiên thúy thanh hỏi mẹ nuôi chúng ta không phải tới ngắm hoa sao ngắm hoa loại sự tình này không nên là loại ở ngắm hoa sao chẳng lẽ chúng ta muốn thưởng không phải những cái đó khai đến rực rỡ của hoa mà là từng người trên người quần áo trang điểm tuyết nhi ngoan chúng ta là tới ngắm hoa phương nhiên rất phối hợp trả lời Kéo chặt tuyết trắng tay nhỏ, còn nói thêm, huống chi chúng ta là tới làm khách, trăm triệu không nên đoạt chủ gia phong phạm, cho nên, mẫu thân cảm thấy tuyết nhi vì mẫu thân tuyển bạc thòa, vừa và tốt. Nhân gia nương hai kẻ sứa người hoa, căn bản không để ý tới hoa phu nhân sắc mặt. Sở hữu lúc này những người khác cũng không lại đây, phương nhiên đảo cũng không sợ lời này đắc tội các nàng. Tuyết trắng nghe xong, trong lòng lập tức vì phương nhiên điểm một cái đại đại tán. Lời này nói rất đúng a. Không để cho người khác nghe thấy, chỉ là làm hoa phu nhân nghe thấy, nếu là đợi chút nhìn đến ai trang phẫn đẹp, chẳng phải là liền cùng cấp với nói cho hoa phu nhân, người nọ là ở đoạt nàng nổi bật. Đáng tiếc hoa phu nhân hoàn toàn không ý thức được điểm này, nàng còn ở đắc ý cười, chỉ cảm thấy phương nhiên là nghèo kết hủ lầu hộ, lấy không ra cái gì thứ tốt. Nhìn hoa phu nhân lại muốn mở miệng, tuyết trắng vội tốn phương nhiên nói, mẫu thân. Nơi nào có đẹp hoa nhi à? Nơi này hoa không nhiều ít, nhan sắc cũng không nhiều lắm. Tuyết nhi muốn nhìn càng nhiều nhan sắc đẹp hoa nhi đâu. Trưng 168 hảo hoa hư hạt giống. Trưng 168 hảo hoa hư hạt giống. Nương này liền mang theo người đi. Phương nhiên cười nhẹ nhàng điểm một chút tuyết trắng chóp mũi. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hoa phu nhân. Hoa phu nhân, chẳng biết có được không vì ta mẹ con hai người dẫn đường đâu. Nhà ta nha đầu này từ đêm qua liền ở nhớ thương muốn xem hoa trong phủ hoa nhi. Hoa phu nhân buồn không tính toán như vậy vông tha phương nhiên, nhưng phía sau trong vườn truyền đến tiếp đón thanh, nàng lúc này mới không thể không nghỉ ngơi tâm tư, tiếp đón phương nhiên tuyết trắng cùng đi mặt sau vườn. Vào vườn này, tuyết trắng mới vừa rồi minh bạch cái gọi là ngắm hoa yến là vật gì. Mãn vườn các màu cốc hoa, tranh nhau nở rộ, khác mỹ cảm, thật sự làm tuyết trắng nháy mắt bị hấp dẫn kiếp trước cúc hoa đã bị giao cho mặt khác một ít ý nghĩa, cho nên đối với loại này lời nói, tuyết trắng xưa nay đều không phải thực cảm bạo. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm nàng minh bạch vì cái gì sẽ có mai lan chút cúc tứ công tử vừa nói như thế cảnh đẹp, thật sự háng người. Giờ khắc này tuyết trắng chỉ nghĩ hảo hảo tại đây trong biển hoa rong chơi một phen, nhưng cố tình có người không nghĩ làm nàng như nguyện, tỉ như nói một bên hoa phu nhân. Ừ, thế nào, nhà ta này cúc hoa khai đến hảo đi. Nói cho các ngươi đi, phu cận mấy cái phủ thành nhà giàu, đều thích nhà ta cúc hoa, sôi nổi đoạt định đâu. Nay cũng chính là ta an bài các ngươi lại đây xem, nếu không các ngươi nếu là muốn nhìn trường hợp như vậy, cũng chỉ có thể hoa bạc mua trở về phóng trong nhà nhìn. Tuyết trắng hơi hơi nhiều như mày, lại không ứng lời nói. Lúc này ở đây người nhưng không chỉ là chính mình cùng phương nhiên hai cái, nhìn lướt qua. Hoa phục trang phục lộng lây phụ nhân nữ tử không dưới mười mấy, mà hoa phu nhân nói chuyện thanh âm lại căn bản không cái không chế, cho nên ở đây người đều nghe thấy được. Nghe xong lời này sau, mọi người biểu tình từng người không đồng nhất, có mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng có rất nhiều vẻ mặt phụ hoa, cực kỳ giống chó săn. Nguyên lai bất đắc dĩ tham gia này ngắm hoa yến, không ngừng nhà mình một nhà a. Nhìn hoa phụ nhân kia một bộ cao cao tại thượng khoe khoang dạng tuyết trắng trong lòng cười lạnh lôi kéo Phương Nhiên tay, hướng tới đám người biên nhi đi đến. Hoa phu nhân kia bộ cao đàm khoát luận, tuyết trắng nhưng một chút đều không có hứng thú, cho nên tận khả năng rời xa, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì có người phụ họa, hoa phu nhân hứng thú rất cao. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng đã quên khó xử Phương Nhiên cùng Tuyết Trắng hai người. "Mẹ nuôi, hoa gia hoa phường ở địa phương nào?" "Như thế nào? Người muốn mua hoa?" Phương Nhiên có chút ngoài ý muốn. Những lời này đẹp là đẹp, nhưng rốt cuộc không phải cái gì thực dụng đồ vật. Dựa theo tuyết trắng ca tính, không nên sẽ muốn loại này đó mới đúng. Tuyết trắng gật gật đầu, nhà mới tử cái lên sau, sân nhưng có không nhỏ đâu. Ta nghĩ ở chân tường loại chút hoa, đẹp không nói. Quay đầu lại còn có thể đem hoa hái xuống phơi khô, pha trà cũng hảo, phao tắm cũng hảo, luôn là một phen ý cảnh. Người nhà đầu này, nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Phương Nhiên giận một câu, còn nói thêm. Ngươi nếu là thật muốn muốn, vậy mua chút hạt giống, chờ sang năm đầu xuân gieo, phòng chừng cũng không sai biệt lắm, có thể thành. Tuyết Trắng gật gật đầu, nhưng tâm lý tưởng lại là đem hoa nhi đều loại ở trong không gian, như vậy lớn lên mau không nói, tin tưởng phẩm tướng cũng sẽ so giống nhau hoa đều hảo. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến truyền báo thanh âm. Phu nhân, lão gia lại đây. Vừa nghe nhà mình lão gia tới. Hoa phu nhân vội vàng cười đối mọi người nói, Lão gia nhà ta khẳng định là dẫn người dọn hoa tới, Các ngươi chưa nhìn, ta phải qua đi nhìn xem. Nói, hoa phu nhân dẫn theo làn váy, Xoắn to mọng thân mình, Hướng tới vừa mới truyền lời gã sai vật phương hướng đi qua. Đã không có hoa phu nhân ở đây, Rất nhiều người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Tuyết trắng nhịn không được cười nhẹ, Lôi kéo phương nhiên lặng lẽ nói, Này hoa phu nhân thật đúng là không phải giống nhau áp bãi, Nàng vừa đi, Đại gia nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nha đầu này, nhưng ít nói nói như vậy, miễn cho trong chốc lát làm người nghe thấy được, lại là một trận thị phi. Phương nhiên cười mắng, ngươi nếu là thật muốn mua điểm hảo hẳn giống, đợi chút không thiếu được muốn phiền Toái kim phu nhân, nhưng đừng lại chọc nàng không thoải mái. Hừ, dung nàng làm gì? Ta chỉ lo đi hoa ra cửa hàng mua là được. Tuyết trắng vẻ mặt không sao cả nàng nhưng không nghĩ thừa hoa phu nhân như vậy một cái nhân tình chỉ là mua hoa loại liền dựa theo kim phu nhân ca tính không chuẩn sẽ nháo ra cái cái gì thiên đại ban ân dường như đâu ai ngươi nha đầu này phương nhiên vốn định lại nói điểm cái gì lại nghe một bên truyền đến một cái khác nữ tử thanh âm này tiểu nha đầu thật lớn khẩu khí tuyết trắng cùng phương nhiên đồng thời nhìn về phía nói chuyện nữ tử vẻ mặt thanh lãnh không giống như là những cái đó phụ họa kim phu nhân người Một thân bích sắc váy dài, nhưng thật ra không có quá nhiều trang trí, nếu không phải kia phó cái gì đều xem không tiến trong mắt bộ dáng, thật đúng là sẽ làm người cảm thấy đây là nhà ai phu nhân mang ra tới nha hoàn. Vân Bích muội muội, thật có chút thời điểm thấy ngươi. Phương Nhiên cười tiến lên cùng nàng kia đánh lên tiếp đón, trước đó vài ngày nghe nói ngươi đi kinh thành, như thế nào không nhiều đãi chút thời gian liền gấp trở về. La Vân Bích như cũng là nhất phái thanh lãnh. Bất quá đối phương nhiên nói chuyện ngự khí nhưng thật ra mềm vài phần, kinh thành người nhiều thị phi cũng nhiều, không bằng chúng ta loại này tiểu địa phương đơn giản chút. Bất quá, nếu sớm biết rằng sẽ có hôm nay như vậy một hồi, ta đảo càng nguyện ý ở kinh thành đợi, cũng tỉnh bị ta nương thúc dục tham gia loại này nhảm chán diễn hội. Hào một cái nghĩ sao nói vậy nữ tử. Tuyết trắng nhìn không được âm thầm chiều chiều khoe miệng, vốn tưởng rằng là cái cao lãnh hóa, không nghĩ tới là cái thoạt nhìn cao lãnh nhưng thực tế thượng lại không có gì tâm nhãn nữ tử. Liên tính hoa phu nhân hiện tại không ở đây, nhưng ở đây còn có không ít là đi theo hoa phu nhân phía sau mặt chó săn, vạn nhất lời này truyền vào hoa phu nhân lỗ tai chẳng phải là không có việc gì tìm việc. Nhưng nhìn la vân bích bộ dáng, tựa hồ một chút đều không để bụng sẽ bị hoa phu nhân biết. Người nhà đầu này, vẫn là cái không lựa lời bộ dáng, đi tranh kinh thành cũng không gặp thay đổi liền vừa mới kia lời nói nếu là làm hoa phu nhân nghe thấy được, không chừng lại muốn ngáo ra cái gì tới đâu. Phương nhiên cười đem La Vân Bích tay cầm, ôn nhu hỏi nói, hảo chút thời gian không đi thăm ngươi nương, nàng còn hảo. Nương nàng còn hảo, bất quá trên người vẫn là những cái đó bệnh cũ, ngày thường đều là dùng thuốc dẫn đâu. La Vân Bích cao lãnh biểu tình cuối cùng là có chút thay đổi, bất quá kia thay đổi thoạt nhìn, tựa hồ là mang theo vài phần kinh thường, hừ. Cái kia hoa phu nhân, ta ước gì nàng nghe thấy ta vừa mới nói. Bất quá chính là cái hoa thợ làm giàu nhà giàu mới nổi, có cái gì hảo khoe khoang. Nói là khai cái hoa phường, nhưng bán đều là hảo hoa hư hạt giống, thật sự không biết người khác không rõ bọn họ là nghĩ như thế nào sao. Hảo hoa hư hạt giống, có ý tứ gì? Tuyết trăng chớp chớp đôi mắt, có vẻ thực nghi hoặc. La Vân Bích nhìn tuyết trăng liếc mắt một cái, tuy rằng không có có vẻ thực thân thiện, Bất quá lại so với ban đầu thời điểm muốn hảo rất nhiều, chính là ý tứ này là, hoa ra hoa phường bán hoa đều là hảo hoa, nhưng hạt giống lại không được. 10 viên hạt giống, có thể có 2 viên có thể phát ra hoa non liền không tồi. Hơn nữa liền tính là phát ra tới hoa non, cũng không thấy đến có thể lớn lên thật tốt. Chương 169 to mộng hoa ra tiểu thiếu gia. Chương 169 to mộng hoa ra tiểu thiếu gia. Lời này làm tuyết trắng rất là ngoài ý muốn, bất quá chỉ là nghĩ lại hạ, liền minh bạch trong đó đạo lý. Cái này hoa ra, vì lũng đoạn hoa cỏ thị trường, lợi dụng như vậy thủ đoạn tới ngăn cản có nhà khác loại ra hảo hoa, tuy rằng như vậy cách làm có thể lý giải, lại cũng làm người thực tức giận. Đặc biệt cái kia hoa phu nhân vẫn là như vậy một phen diễn xuất, liền càng thêm làm người khinh thường hoa ra loại này hảo hoa hư loại cách làm. Còn không phải sao? Một bên lại có nữ tử gia nhập tới rồi nói chuyện phiếm chung. trước 2 năm lão gia nhà ta từ hoa gia mua trăm lượng bạc hoa loại, kết quả lại chỉ trồng ra không đủ 20 viên hoa non. Phát ra tới không nhiều lắm còn chưa tính, nhưng phát ra tới những cái đó hoa non, căn bản là không có một cái sống quá một tháng. Như thế rất tốt, một trăm lượng bạc, liền như vậy ném đá trên sông. Lời này rước lấy những người khác các loại thảo luận thanh, tuyết trắng không mở miệng nữa. Bất quá nàng đã nghe ra tới, mọi người tuy rằng rất không vừa lòng hoa gia loại này nấu cơm, rồi lại đều cam chịu, như là đã thói quen dường như. Thừa dịp mọi người đều sôi nổi thảo luận công phu, La Vân Bích cũng không biết là làm gì đi, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh. Mà tuyết trắng lôi kéo phương nhiên, tìm cái an tĩnh góc ngồi xuống, lúc này mới hỏi, Di Nương, cái kia Vân Bích là người nào a? Vân Bích là La Gia Nữ Nhi duy nhất. Phương nhiên thở dài. Rất là cảm thán, nàng phía dưới nhưng thật ra có cái đệ đệ, nhưng mới 2 tuổi, căn bản chuyện gì đều đỉnh không được. Trong nhà cũng làm chính là hoa cỏ sinh ý, nhưng thủ đoạn lại không bằng hoa ra lợi hại, cho nên mấy năm nay bị xa lánh thật sự lợi hại. La lão gia mấy năm nay thân thể càng thêm không tốt, đều dựa vào la phu nhân chống, nếu không la gia đã sớm bại. Tuyết trắng hơi hơi một nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, chính là vừa mới không phải nghe ngươi nói. Cái kia Vân Bích đi kinh thành sao? Nếu là trong nhà không tốt lời nói, kia nàng đi kinh thành làm cái gì? Hừ, lời này nhưng ngàn vạn đừng làm cho Vân Bích mặt hỏi ra tới, biết không? Phương Nhiên khẩn trương nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai chú ý nơi này, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, Vân Bích khi còn nhỏ định rồi cái hoa hoa thân, nhưng nhà trai ra sớm tại 10 năm trước chuyển nhà đi kinh thành. Hiện giờ Vân Bích đã có 16 tuổi, tới rồi nghị thân tuổi tác, này không? Liền đi Kinh Thành tìm kia nhà trai Ách tuyết trắng hết trô nói rồi Lại nói tiếp La Vân Bích thật đúng là cái có quyết đoán nữ tử cư nhiên liền như vậy tìm đi lên Bất quá lại tưởng tượng La Vân Bích vừa mới nói Nhanh như vậy liền từ Kinh Thành trở về Sợ là không tìm được nhà trai ra đi Đang ở tuyết trắng cân nhắc thời điểm Lại nghe Phương Nhân nói Ai, từ khi Vân Bích 13 tuổi năm ấy bắt đầu La gia liền không thiếu nhờ người tìm quan hệ tìm nhà trai ra Nhưng mỗi lần đều không có tin tức. Ta phía trước nghe nói hoa Gia Nhi tử nhìn chúng Vân Bích, đã tới cửa cầu thân rất nhiều lần. Vân Bích không muốn, nhưng lại không chịu nổi tuổi một ngày lớn hơn một ngày. Lần này tự mình đi kinh thành tìm kiếm, sợ là cuối cùng một bác đi. Trong giọng nói, đều bị cảm thán, thậm chí còn mang theo vài phần đau lòng. Di nương cùng La Gia rất quen thuộc. Tính lên, ta nhà mẹ đẻ cùng La Gia có vài phần họ hàng xa quan hệ. Hơn nữa ta lại là nhìn vân bích kia Hải tử lớn lên, tuy nói tính tình lạnh chút, nhưng cũng là bị buộc ra tới. Phương nhiên như là bị mở ra máy hát dường như, tiếp tục nói, la Gia muốn làm khác cái gì sinh ý, sợ cũng không phải một ngày hai ngày là có thể thành. Lần này nếu là lại liên hệ không mắc lừa năm nhà trai, sợ là liền phải ứng hoa gia cầu thân. Nếu là có hoa gia ra, ra tay tương trợ, la Gia sinh ý liền tính không thể hấp tấp nhưng an ổn độ Nhật nói như thế nào đều là không thành vấn đề. Ai, chỉ là đáng tiếc vân bích đứa nhỏ này, cư nhiên phải gả cho, ai. Phương nhiên cũng không có đem lời nói toàn nói xong, nhưng tuyết trắng đã não bổ ra rất nhiều khả năng. Tỷ như, hoa da thiếu gia là cái ngốc tử, lại hoặc là cái ăn chơi chắc táng linh tinh, tóm lại khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Bằng không la Vân Bích làm sao khổ một hai phải chính mình ba ba chạy đến Kinh Thành đi tìm chính mình cái kia hoa hoa thân đâu. Phương nhiên cũng là chạm vào thương tâm địa phương, trong lúc nhất thời không mở miệng nữa, mà tuyết trắng còn lại là ngồi ở chỗ kia cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời hai người chi gian không khí rất là an tĩnh, thẳng đến bị một cái nam tử trêu đùa thành đánh gãy. Vân Bích muội muội ngươi là khi nào lại đây a Ngươi nói ngươi tới cũng không nói làm người nói cho ta một tiếng nếu không phải ta nương vừa mới nói cho ta nói người đã đến rồi ta còn không biết đâu nam tử thanh âm có điểm giống vịt đeo khó nghe đến lợi hại cố tình lại muốn giả bộ một bộ thực ôn nhu ngữ khí nghe tới càng là làm người nổi ra gà rất đầy đất. tuyết trắng nhìn thoáng qua phương nhiên phương nhiên lại lần nữa lắc đầu thở dài nhẹ giọng nói đó chính là hoa gia tiểu thiếu gia Không biết khi nào trở lại đám người La Vân Bích lúc này vẻ mặt buồn bực, chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới nàng phi thường không muốn cùng Hoa Gia tiểu thiếu gia từng có nhiều tiếp xúc, mà lại La Vân Bích bên người, còn lại là đứng một cái so La Vân Bích lùn gần một đầu, vừa vận tài lại có thể chứa La Vân Bích hai người nam tử, bởi vì là đưa lưng về phía Tuyết Trắng này mặt, cho nên Tuyết Trắng cũng không có nhìn đến đối phương tướng mạo, nhưng chỉ là đơn từ dáng người cùng thân cao thượng xem tuyết trắng liền đủ để vì La Vân Bích cảm giác được đáng tiếc. La Vân Bích có gần một M7 từ người, dáng người mảnh khảnh, màu da thiên bạch, Chợt vừa thấy tuy rằng không coi là có bao nhiêu kinh người xinh đẹp, nhưng lại là cái dễ coi hình, càng xem, càng cảm thấy có khác một phen hương vị. Như vậy nữ tử, thật sự xem như cực phẩm, nếu là thật sự theo cái không đàng hoàng thiếu gia, thật đúng là đáng tiếc như thế giai nhân. Hoa thiếu gia, phiền tói ngươi ly tà xa một chút, Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ cha ngươi ngươi nương không dạy qua ngươi sao? La Vân Bích cố nén trực tiếp quay đầu chạy lấy người xúc động, vẻ mặt chẳng ghét. Vân Bích muội muội, người khác đó là thụ thụ bất thân, nhưng hai ta là muốn thành thân người, về sau ngươi chính là ta nữ tử, hai ta sao còn có thể thụ thụ bất thân đâu? Nói, hoa ra tiểu thiếu gia vươn hắn kia to mọng đại mong đốt, liền phải đi bắt La Vân Bích tay nhỏ. Như thế trắng trận táo bạo chiếm người tiện nghi. Này không phải muốn hủy La Vân Bích sao? Phương Nhiên lập tức ngồi không yên, vội vàng đứng dậy, một bên hướng tới La Vân Bích đi đến, một bên lớn tiếng nói, Vân Bích à, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta vẫn luôn ở tìm ngươi đâu? Vừa mới chúng ta nói hoa văn mới nói một nửa, ngươi dù sao cũng phải cho ta nói rõ ràng minh bạch mới được a." La Vân Bích bị Phương Nhiên thanh âm hoảng sợ, tuy rằng phản ứng đầu tiên là khó hiểu, nhưng chấp mắt nàng liền minh bạch Phương Nhiên mục đích. Vội hiện lên hoa gia tiểu thiếu gia, hướng tới Phương Nhiên bước nhanh đã đi tới, "Nhân gì?" Hoa Văn lúc này cũng nói không rõ, "Không bằng hôm nào ta đem kia hoa văn đưa đến nhà ngươi trong tiệm đi thôi." Theo La Vân bích đi hướng Phương Nhiên hành động, hoa gia tiểu thiếu gia chân dung cũng rốt cuộc dừng ở tuyết trắng trong tầm mắt. Chỉ là xem một cái, tuyết trắng lập tức có một loại muốn đem trước một ngày cơm sáng đều nhổ ra xúc động. Du quang bóng lưỡng một khuôn mặt giống như là mới từ thùng sang vứt ra tới giống nhau. Trưng 170 trích hoa Trưng 170 trích hoa Nếu chỉ là du quang bóng lưỡng đảo cũng thế, cố tình vị này tiểu thiếu gia vẫn là vẻ mặt mỹ lệ thanh xuân rất đặt đầu, thấy thế nào đều có một loại bị thiềm thử bám vào người hảo giác. La Vân Bích liền tính lại không phải thiên tiên hạ phàm, nhưng cũng là cái hảo hảo cô đương. Nếu thật sự theo vị này tiểu thiếu gia, thật đúng là có một loại hảo cải trắng bị heo cùng hương vị. Tuyết Trắng chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền không đành lòng lại xem đệ nhị mắt, tầm mắt tự nhiên mà vậy dừng ở La Vân Bích trên người. La Vân Bích trên mặt không kiên nhận hoa Gia tiểu thiếu gia biểu tình rất là rõ ràng, lúc này càng là chán ghét tới rồi cực hạn, Lại nghĩ đến hoa Gia tình huống, Tuyết Trắng cũng không có tiếp tục thưởng thức đi xuống y tứ, liền vượt qua phương nhiên, trực tiếp đón nhận La Vân Bích. Thúy Thanh nói, Vân Bích tỷ tỷ, nghe nói nhà ngươi cũng có hoa. Ngươi dẫn ta đi xem được không? Ta mẹ nuôi còn nói chỉ cần ngươi gật đầu, nhà ngươi hạt giống là có thể theo ta chọn, đúng không? Bán manh đáng xấu hổ. Điểm này Tuyết Trắng tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá lúc này nàng lại cảm thấy chính mình quả thực chính là một cái sống sờ sờ thiên sứ, vì cứu vớt La Vân Bích cùng nước lửa bên trong mà xuất hiện thiên sứ. La Vân Bích trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, nói thẳng nói, ừ, không sai. Ngươi thích cái gì, chỉ cần ta gật đầu, liền đều có thể đưa ngươi. Kia còn chờ cái gì a? Chúng ta mau chút đi thôi, ta đều chờ không kịp." Nói, Tuyết trắng một tay lôi kéo Phương Nhiên, một tay lôi kéo La Vân Bích, trực tiếp từ Hoa Gia tiểu thiếu gia bên người vòng khai, hướng tới tới khi Phương Hướng chạy đến. Hoa Gia tiểu thiếu gia nơi nào nghĩ đến sẽ ra như vậy một tuần kịch, thật đúng là ngây ngẩn cả người, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hắn tâm tâm niệm niệm người, đã bị một cái không thể hiểu được tiểu nha đầu lôi kéo đi ra ngoài hảo xa. Uy, ngươi, các ngươi đứng lại. Hoa gia tiểu thiếu gia nóng nảy, vội vàng đuổi theo đi, nhưng cho dù là tuyết trắng chịu dừng lại bước chân. Lúc này La Vân Bích cũng khẳng định sẽ không đồng ý. Bởi vậy ba người dưới chân bước chân ngược lại càng thêm nhanh. Người tới a, đem các nàng ba cái cấp bổn thiếu gia ngăn lại. Hoa gia tiểu thiếu gia nóng nảy. Há mồm đã kêu tùy tùng cả người. Một bên xem náo nhiệt mọi người vừa nghe lời này, thế nhưng đồng thời gian sau này lui hai bước, sợ bị cuốn tiến như vậy sự. Tuyết trắng vừa thấy, trong lòng giật mình, ám đạo không tốt, vội vàng đem bước chân thả chậm. Bị nàng như vậy lôi kéo xả, la vân bích cùng phương nhiên bước chân cũng không thể không chậm lại. La vân bích cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch tuyết trắng lúc này thả chậm bước chân ý đồ. Kia hoa ra tiểu thiếu gia đều bắt đầu gọi người. Nếu ngạnh hướng nói, các nàng ba cái nữ tử khẳng định có hại. Ai nha, nơi đó hoa như thế nào cũng chưa. Tuyết trắng buông ra chính mình tốn hai tay, bước nhanh đi đến một bên buồn hoa bên cạnh, nương thân hình che đậy, từ trong không gian lấy ra một phen cây kéo, răng rắc răng rắc cắt mấy đóa cúc hoa, trực tiếp thu vào trong không gian. Mà lúc này nghe xong hoa gia tiểu thiếu gia phân phó hoa gia gã sai vật đã vọt lại đây, phương nhiên cùng la vân bích đều tránh ra chút. Không có làm cho bọn họ đụng tới, nhưng tuyết trắng cũng không để ý cái kia, một tay tún chặt một cái gã sai vật góp áo, còn la lớn, hai cái tiểu ca, các ngươi xem này hoa có phải hay không có vấn đề à? Cũng mệnh này hai cái gã sai vật chính là hướng về phía nơi này tới, có quán tính đi theo, bằng không liền dựa vào tuyết trắng kia hai thành sức lực, sao có thể sẽ tún đến động bọn họ? Bị tuyết trắng như vậy vừa nhắc nhở kia Hai cái gã sai vật lực chú ý cũng dừng ở một bên buồn hoa tử thượng. Nay vừa thấy cũng không quan trọng, kia hai cái gã sai vật mặt nháy mắt đen, kêu thẳng hô: "Ngươi, ngươi đem hoa làm sao vậy?" Ta. Tuyết trắng chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nói: "Ta cái gì cũng không làm a." Chính là đột nhiên thấy được nơi này hoa không đúng, lúc này mới kêu các ngươi lại đây xem a. Sao có thể? Kia hai cái gã sai vật châm miệng một lời hô: Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đưa tới những người khác lực chú ý, nguyên bản lui về phía sau vài bước trong đám người, có mấy cái lại hướng phía trước đi rồi vài bước, đều thân cổ hướng tới tuyết trắng nói kia khối buồn hoa nhìn lại. Hoa gia tiểu thiếu gia lúc này cũng đã đi tới, tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn là ăn chơi chắc táng bộ dáng mà khi hắn thấy rõ buồn hoa tình huống sau, cũng không khỏi hít hà một hơi, kinh hô, này, nơi này hoa đâu, tuyết trắng nhún nhún vai cũng không có nói lời nói. Mà lúc này cách đó không xa cũng truyền đến một cái khác thanh âm, thanh âm này một vang lên, tuyết trắng rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí đều thay đổi. Làm sao vậy? Cho các ngươi lại đây ngắm hoa, lại không phải cho các ngươi tới dọa hoa, một đám đều do kêu cái cái gì. Tuyết trắng chỉ cảm thấy có người lôi kéo chính mình tay háo sau này đi, không vài bước, người liền ngừng ở một bên xem náo nhiệt đám người bên cạnh. Mà lúc này tuyết trắng cũng thấy được một cái khô gầy tiểu lão đầu đi tới buồn hoa bên cạnh, chính quan sát buồn hoa tình huống. Tiểu lão đầu một thân hoa phụ, ăn mặc kêu kêu một cái phú quý, còn mang theo viên ngoại gia thích nhất phương ngũ. Tuyết trắng liền tính lại không hiểu biết hình thức, cũng có thể đoán được đối phương thân phận. Xem ra cái này tiểu lão đầu chính là trong truyền thuyết hoa trưởng quài. Thừa dịp cái này công phu, tuyết trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người mấy cái phụ nhân. Đều là vừa mới phụng kim phu nhân cho săn. Tuyết trắng không thích kim phu nhân, như vậy này đó phụng kim phu nhân người, nàng tự nhiên cũng sẽ không thích. Cho nên linh cơ vừa động tuyết trắng lộ ra một mặt cười xấu xa, tay nhỏ vừa chuyển, trực tiếp đem vừa mới bị chính mình tàn pha xuống dưới cúc hoa còn tại kia mấy cái phụ nhân chân sau. Sau đó nhẹ nhàng tún tún phía sau La Vân Bích, cùng nhau hướng tới phương nhiên kia mặt xê dịch mọi người lực chú ý toàn bộ đều ở hoa trưởng quầy trên người, căn bản không ai chú ý tới tuyết trắng động tác nhỏ. này, này đó hoa, hoa đâu? hoa trưởng quầy lúc này cũng rối loạn đầu chợt tuyến, nguyên bản liền nhỏ gầy hắn, giờ phút này càng là run rẩy đến phá lệ lợi hại. một bên hoa gia tiểu thiếu gia vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, cha, ta, ta cũng không biết a. hai cái gã sai vật cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bất quá cùng hoa gia tiểu thiếu gia mở mịt nhưng hoàn toàn không giống nhau. Hai người bọn họ lúc này đã sớm đã quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy trình độ quả thực so hoa trưởng quầy còn muốn nghiêm trọng. Người tới người tới. Đem, đem những người này đều bắt lại, từng bước từng bước kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là ai chạm vào chúng nó. Hoa trưởng quầy tuy rằng cảm xúc thực không ổn định, nhưng còn tính có lý trí, lập tức ra lệnh Hoa gia gia đình nhưng thật ra có không ít nhưng lúc này lại không ai dám chân chính tiến lên đi khống chế những cái đó phụ nhân nhóm. Này đó phụ nhân bên trong, trên cơ bản đều là các thương gia phụ nhân tiểu thư, một đám liền tính không phải thiên kim chi khu, khá vậy tuyệt đối không phải người bình thường đều có thể chạm vào. Cho nên trường hợp lập tức xấu hổ lên, hoa gia gia đình muốn nghe mệnh lệnh, nhưng hoàn toàn không có biện pháp đi làm. Đi được chậm một chút hoa phụ nhân cuối cùng là đi lên trước, liền nghe thấy hoa trưởng quậy muốn kiểm tra mọi người cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vội ngăn cả nói, "Lão ra, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì?" "Ngươi cái phá của đàn bà, hôm nay nếu không phải ngươi chỉnh ra như vậy vừa ra ngắm hoa yến, này đó cống cúc hoa trưởng quẩy thanh âm đột nhiên một đốn, cũng không có nói thêm gì nữa." "Chương 171 ngươi thật muốn giấu ta sao?" "Chương 171 ngươi thật muốn giấu ta sao?" "Tựa hồ là muốn che giấu cái gì?" Hoa trưởng quẩy vội còn nói thêm, Vừa mới là lao phu đường đột. Này mới đóa hoa bởi vì giá trị pha cao, cho nên một đóa đều chịu không nổi. Nhưng hôm nay sẽ ra chuyện, các vị tổng muốn rửa sạch rất hiểm nghi, mới hảo rời đi, nếu không ngày sau chính là cùng ta hoa ra là địch. Ở đây phụ nhân nhóm một đám biểu tình khác nhau, có do dự, có còn lại là tức giận. Tuyết trắng lo lắng đợi chút người loạn lên, những cái đó trên mặt đất hoa bị người dẫm nát, đến lúc đó đã có thể vô pháp dò số châu ngồi. Cho nên cấp hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào cha đâu? Ngươi nhưng đến mau chút, bằng không hôm nay việc này nếu là truyền ra đi, cấp ở đây mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Đến lúc đó nhưng tuyệt đối không phải các ngươi hoa gia có thể bình ổn được. Hoa trưởng quay tầm mắt trước tiên dừng ở tuyết trắng trên người, âm vụ ánh mắt, làm tuyết trắng trong lòng dùng mình, ám đạo một tiếng không tốt. Bất quá tuyết trắng lại không nuôi bước, mà là không chút khách khí trừng mắt nhìn trở về. Hoa trưởng quay tuy rằng đối cái này tiểu nha đầu rất là không mừng, bất quá cũng không được thừa nhận tuyết trăng nói không sai. Hơi dừng một chút, lúc này mới nghe hắn nói nói, những cái đó cúc hoa bởi vì dưỡng phương thức bất đồng, môi đoá hoa mặt trên đều có nhàn nhạt độc đáo mùi hoa. Nhà ta vừa lúc dưỡng mấy cái huấn luyện có tố cẩu, chỉ cần làm chúng nó nghe vừa nghe, liền có thể có định luận. Cư nhiên phải bị một con cẩu nghe. Ở đây mọi người toàn bộ ồ lên tự nhiên không ai nguyện ý bị một con cẩu tại bên người nghe tới nghe đi. Tuyết trắng vừa thấy có người bắt đầu đi lại, có rõ ràng muốn trực tiếp chạy lấy người dấu hiệu, vội vàng ra tiếng chặn lại nói, vậy ngươi chạy nhanh làm ngươi dưỡng cẩu lại đây, chạy nhanh cha. Bằng không hiện tại chúng ta đi rồi, giống như có vẻ chúng ta trột dạ dường như. Lời này vừa nói ra khẩu, tuyết trắng lại lần nữa tạo vài cái tần địch nhân. Rõ ràng không có việc gì, cũng chỉ là khó thở phải đi. Nhưng tuyết trắng vừa nói sau tới, không phải nói do nói cho mọi người, suốt ruột đi chính là trích hoa người sao. Phương nhiên cũng là quýnh lên, vội nhỏ giọng quát lớn nói, tuyết nhi, không được vô lý. Tuyết trắng âm thầm thẻ lưỡi, vội bổ sung nói, nếu là hái được hoa, kia hoa khẳng định còn ở trên người. Kỳ thật chỉ cần tìm tới mấy cái nhà hoàn, kiểm tra một chút hai trên người có hoa tươi không phải có thể. Vì sao còn muốn thả chó A? Như thế làm những cái đó trường hướng tuyết trắng phụ nhân hơi tiếp nhận rồi chút. nha hoàn kiểm tra, tổng hảo quá một con cậu tại bên người nghe tới nghe đi. Hoa trưởng quay cũng cảm thấy có đạo lý, liền phân phó hoa phụ nhân đi kêu nha hoàn lại đây. Tuyết trắng vừa thấy lại như vậy lăn lộn đi xuống, khó bảo toàn sẽ không có người lại nóng lòng muốn rời đi. Xem ra không thể không lại lần nữa ra tay. Tuyết trắng đang muốn lại mở miệng làm mọi người chú ý trên mặt đất cúc hoa lại đột nhiên nghe thấy trong đám người vang lên một cái phụ nhân tiếng thét chói tai kia kia không phải hoa nhi sao phụ nhân vừa nói một bên chỉ vào vừa mới bị tuyết trắng ném xuống đất cúc hoa giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở kia mấy cái phùng hoa phụ nhân phụ nhân phía sau a này đây là có chuyện gì ta ta không có a này này không phải ta chích a phản ứng lại đây bị hãm hại phụ nhân lập tức thét chói tai phủ nhận còn không có tới kịp đi xa hoa phu nhân vội đi tới vừa thấy trường hợp này cũng lập tức thay đổi sắc mặt trong lúc nhất thời trường hợp có chút hỗn độn không có hoa ở sau người người đều sôi nổi hướng phía sau trốn sợ bị liên lụy mà bị hãm hại phụ nhân cũng muốn tránh lại bị hoa phu nhân trầm khuôn mặt phân phó nha hoàn khống chế được vừa mới tuyết trắng đề ra nha hoàn kiểm tra sự lúc này hoa trưởng quầy cũng được nhắc nhở giống nhau liền cậu đều không gọi trực tiếp làm hoa phu nhân nha hoảng nghe kia mấy cái phụ nhân trên người nhưng có mùi hoa từ đầu đến cuối tuyết trắng tay nhỏ cũng chưa chân chính đụng tới kia mấy đóa cúc hoa ngược lại là kia mấy cái phụ nhân phía trước vì phụ họa kim phu nhân các loại thổi phồng chính là nhẹ nhàng chạm qua những cái đó cánh hoa cũng không biết hoa trưởng vậy là như thế nào hầu hạ loại này cúc hoa cúc hoa hương khí có chút ngọt nghị nhưng thật ra không thể so bình thường hương vị Cho nên mặc dù là ở trong hoa viên, chỉ cần tinh tế người qua, cũng có thể thực dễ dàng đoán được. Bởi vậy, kia mấy cái phụ nhân có thể nói là nhân tăng câu hoạch, như thế nào đều chống chế không được. nay nàng người cũng mặc kệ nhiều như vậy, đều xôi nổi rời đi hoa ra. Tuyết trắng tự nhiên cũng không có khả năng ở lâu, đi theo phương nhiên cùng là vân bích cũng rời đi hoa ra. Đến nỗi hoa ra kia mặt mặt sau sẽ xử lý như thế nào, tuyết trắng đã có thể quản không được. Tuy rằng lợi dụng không gian hại người, thực sự không nên, bất quá tuyết trắng cảm thấy những người đó căn bản chính là tự làm tự chịu, cho nên trong lòng một chút gánh nặng đều không có. La Vân Bích cũng ngồi xe ngựa lại đây, bất quá lại thượng Phương Nhiên xe ngựa. Vân Bích, ngươi đây là muốn đi ta kia sao? Phương Nhiên khó hiểu nhìn La Vân Bích. La Vân Bích lắc đầu, trực tiếp đối tuyết trắng nói, đi nhà ta, nếu nha đầu này giúp ta một lần, ta tổng muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng. Nguyện vọng! Nha đầu này có thể có cái gì nguyện vọng? Phương nhiên không hiểu ra sao nhìn nhìn La Vân Bích, lại nhìn nhìn tuyết trắng. Tuyết trắng cười hắc hắc, Thúy Thanh nói, Vân Bích tỷ tỷ thật thông minh, ta về điểm này tiểu tâm tư thật đúng là một chút cũng chưa giấu trụ ngươi đâu. Hử, ngươi thật sự muốn giấu ta sao? La Vân Bích lạnh lùng một hừ, lại là một bộ cao lãnh bộ dáng. Phương nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới vừa mới tuyết trắng đi hướng La Vân Bích khi nói, Lập tức phản ứng lại đây, giơ tay điểm một chút tuyết trắng cái chán, rất là bất đắc dĩ dôi nói, ngươi nhà đầu này, bang nhân cũng không nói hảo hảo rút, còn nói cái gì yêu cầu. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng ở ngươi kia đồng ruộng tiểu viện tử trồng hoa A? Đúng vậy, trong viện loại điểm hoa, rời giường sau vừa ra khỏi cửa là có thể thấy, kia tâm tình đến thật đẹp A. Tuyết trắng nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, giống như đã thấy được như vậy cảnh đẹp dường như. Phương nhiên lại lần nữa bị tuyết trắng phản ứng đầu đến bất đắc dĩ cười, thấy thay đổi không được nha đầu này ý tưởng, đành phải chỉ vào tuyết trắng. Đối La Vân Bích nói, tiểu hai tử tâm tính, Vân Bích, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Nhà ngươi nếu là có chẳng ra gì đáng giá hạt giống, bán rẻ cho nàng là được. Ân, La Vân Bích lên tiếng, nhưng thật ra chưa nói khác. Trong xe bởi vì La Vân Bích cao lãnh mà lâm vào một mảnh an tĩnh trung. Tuyết trắng náo bổ trong chốc lát mùi hoa mãn viên hình ảnh sau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại một lần nữa tìm đề tài. Vân Bích tỉ tỉ, ngươi không thích cái kia hoa ra tiểu thiếu ra đi. La Vân Bích trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, căn bản không trả lời, bất quá kia phản ứng đã cho tuyết trắng đáp án. Không thích liên hảo. Tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, lầm bầm lầu bầu dường như nói, ngươi muốn thật gả cho tên kia, thật sự là hảo hảo một bút cải trắng bị heo củng. Tuyết nhi, Phương Nhiên lại lần nữa bị Tuyết Trắng nói dọa tới rồi, vội vàng ngăn lại Tuyết Trắng, "Ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, về sau ta liền không mang theo ngươi ra tới." Tuyết Trắng vương nhiên là thật sự động khí, vội vàng sửa miệng nói, "Di nương, ta cũng không phải ý khác. Kỳ thật ta chính là tưởng, cái gì đều không chuẩn tưởng." Thanh thật ngồi xe, đợi chút cầm hạt giống, về nhà hảo hảo đợi, ngày mai sáng sớm liền ngồi xe trở về. Phương Nhiên là thật nóng nảy, Nha đầu này một chưng miệng, tám phần liền phải chuyện xấu. Chưng 172 phải tốn. Chưng 172 phải tốn. Hoa ra kia mặt nháo ra chuyện lớn như vậy, Phương Nhiên cũng sợ tuyết trắng quán thượng, cho nên đã sớm nghỉ kia rồi làm tuyết trắng sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi. Một bên la vân bích nghe xong, ngược lại nhúng mày, cũng mặc kệ Phương Nhiên, trực tiếp hỏi hướng tuyết trắng, ngươi nói ngươi tưởng cái gì. Tuyết trắng nhìn thoáng qua Phương Nhiên. Vương nhiên đang lườm chính mình, rõ ràng không cho chính mình nhiều lời, nhưng tuyết trắng lại không sợ, nói thẳng nói, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tới tham gia hoa giang ngắm hoa Yến, có phải hay không tưởng chính là đi liên hôn lộ, tới cứu nhà ngươi sản nghiệp. Ngươi, La Vân Bích trừng mắt, ngay sau đó nhìn về phía phương nhiên, nhiên gì, đây là ngươi nói cho nàng. Vân Bích, ta, ta phương nhiên vẻ mặt quân bách. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến tuyết trắng sẽ làm cho La Vân Bích mặt để cái này a Tuyết trắng lắc lắc đầu, đánh gãy phương nhân nói, đối với La Vân Bích tiếp tục nói, Vân Bích tỉ tỉ, ngươi cũng đừng cùng ta di nương khóc. Kỳ thật ta di nương cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói cho ta hoa gia tiểu thiếu gia đối với ngươi phá lệ để bụng mà thôi. Đồng thời cũng nói cho ta nhà ngươi cũng là bán hoa, lúc này mới có như vậy suy đoán. La Vân Bích vẻ mặt hoài nghi nhìn tuyết trắng căn bản không tin Tuyết Trắng nói. Tuyết Trắng núi mai, rất là bất đắc dĩ nói, vốn dĩ ta còn chỉ là hoài nghi có phải hay không có cái này khả năng, bất quá hiện tại xem ra, hẳn là chính là thật sự. Ngươi, La Vân Bích lại lần nữa trừng nổi lên đôi mắt, nhưng không đợi nàng buộc phát ra tới, lại nghe Tuyết Trắng nói, nếu ta nói cho ngươi, ta có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục nhà ngươi rầm rộ, vậy ngươi còn sẽ suy xét cùng hòa gia kết thân sao? Ngươi giúp ta La Vân Bích vẻ mặt mơ mịt. Ngươi như thế nào giúp ta? Tuyết Trắng cười thần bí, không trực tiếp trả lời, chỉ là đem vấn đề ném cho Phương Nhiên. Cái này, ngươi có thể hỏi ta di nương. Hỏi ta? Phương Nhiên sửng sốt. Hỏi ta cái gì? Ta cũng sẽ không trồng hoa. Chính là, ngươi ăn qua ta loại hoa a? Tuyết Trắng cười sáng lạ, trồng rau cùng trồng hoa, kỳ thật đôi khi là tương thông. Ngươi phải dùng trồng trọt biện pháp tới trồng hoa. La Vân Bích trên mặt rốt cuộc xuất hiện sắp xỉ hỏng mất biểu tình. Ở nàng xem ra, tuyết trắng căn bản chính là ở hạt hồ nháo. Bất quá tuyết trắng lại không ngại, ngược lại cười nói, ta như thế nào loại ngươi cũng đừng quảng, dù sao, đợi chút chỉ cần y đi theo ước định đưa ta hạt giống là được. Chờ ta ra hoa loại hảo, ngươi đến lúc đó nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Có không gian ở, tuyết trắng mới không lo lắng hội hoa trưởng không hảo đâu. La Vân Bích hừ một tiếng. Nhưng thật ra không lại nói khác, bất quá tuyết trắng biết, chỉ cần chính mình không lấy ra loại tốt hoa ra tới, La Vân Bích là khẳng định sẽ không tin tưởng. Mà phương nhiên cũng không mở miệng nữa, không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng lo lắng cho mình nhắc lại đề tài gì ra tới, tuyết trắng lại ngữ ra kinh người. La gia tòa nhà rất lớn, là cái loại này xem một cái, liền biết chủ nhân là cái phi phu thức quý cái loại này. Chính là như vậy khí phái tòa nhà lớn. Trên cửa lớn màu đen sơn cũng đã có bao nhiêu chỗ rớt ra, như là đã trải qua nhiều ít năm phong sương giống nhau. Xe ngựa là trực tiếp từ đại môn liền có thể đi vào, thừa xe ngựa vào tòa nhà lại đi rồi một hồi lâu, La Vân Bích mới vừa rồi đứng dậy. Tuyết trắng cùng Phương Nhiên tự nhiên là cũng đi theo đứng dậy xuống xe. Xuống xe sau, tuyết trắng không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước mắt thế nhưng là một đống ba tầng cao một lâu, tuy rằng đầu gỗ thượng sơn sắc đã rất rất nhiều nhưng liêu khắc phối hợp đều bị hoàn mỹ tiểu thư lão gia vừa mới uống thuốc xong nằm xuống phu nhân chính bồi tiểu thiếu gia khan khan thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên nhưng thật ra đi tuyết trắng hoảng sợ quay đầu lại nhìn lại lại thấy một đầu bạc lão giả ăn mặc gia đình quần áo co ngéo đối với la vân bích quần áo trên người thượng đã co vài khối mụn vá vị trí lại sạch sẽ la thúc ta nơi này không có việc gì ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi La Vân Bích thái độ cũng không giống phía trước như vậy cao lãnh, ở đối đại La Thúc Hỷ, thế nhưng còn mang theo vài phần kính ý. La Thúc hơi hơi gật đầu, lại đối với Tuyết Trắng cùng Phương Nhiên khẽ gật đầu. Lúc này mới không lương rời đi. Lúc này Tuyết Trắng mới phát hiện, vị này La Thúc cũng không phải cố tình miêu eo, mà là có chút lương quẳng. Đó là nhà ta quản gia La Thúc. La Vân Bích liền nói như vậy một câu, liền không có lại nói mặt khác. Tuyết Trắng gật gật đầu vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng phương nhiên sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, bất quá rốt cuộc cũng chưa nói ra cái gì. La Vân Bích tựa hồ cũng không nghĩ tới nhiều lưu phương nhiên cùng tuyết trắng hai người, mang theo các nàng hai cái chỉ là vào chính sảnh ngồi xuống, thậm chí liền ly trà nóng cũng chưa đưa lên tới, liền cho tuyết trắng một cái giấy bao. Nơi này là mời tới đủ loại tử, ta không biết ngươi thích cái dạng gì, liền giống nhau cho ngươi bắt một chút. Lấy về đi loại đi cũng không cần tính tiền, ngươi kêu nhiên gì nương, cũng liền tính là ta nửa cái muội muội. Lần đầu tiên gặp mặt, quyền đương lễ gặp mặt hảo. La Vân Bích biểu tình có chút biệt níu, vốn là muốn tặng lễ vật, nhưng cố tình lại nói không nên lời dễ nghe ý từ tới. Tuyết trắng nhưng thật ra không tức giận, cười đem hạt giống nhận lấy, lúc này mới chỉ vào ngoài cửa trong viện bãi mấy buồn cúc hoa nói, ta không có gì nhưng đưa cho tỷ tỷ đương lễ gặp mặt, không bằng. Liền đem kia mấy buồn cúc hoa tạm thời cho ta mượn, chờ một thời gian ta lại đến chấn trên, lại đem này đó hoa mang lại đây, liền tính là ta cấp tỷ tỷ bổ lễ gặp mặt, tốt không? Kỳ thật tuyết trắng nhưng thật ra tưởng đưa một đưa không gian xuất phẩm rau xanh, đáng tiếc hiện tại không có thích hợp ớ, cuối cùng cũng chỉ có thể là từ bỏ. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng trồng hoa cùng trồng trọt giống nhau a? Hảo, chạy nhanh đi theo nhiên gì trở về đi. Lan lộn một buổi sáng, ta cũng mệt mỏi, phải đi về ngủ một lát. La Vân Bích một chút cũng chưa đem Tuyết Trắng nói đương hồi sự, thậm chí còn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Không thể không nói, vị này La đại tiểu thư cá tính thật sự cổ quái. Ai nha, Vân Bích tỷ tỷ, ngươi cũng đừng keo kiệt như vậy, đưa ta mấy bổn hòa sao? Như vậy ta cũng có thể phóng trong phòng nhìn xem, tâm tình cũng hảo a. Tuyết Trắng ra mặt dày tiến lên bắt lấy La Vân Bích tay, các loại làm lũng bán manh. Giống loại chuyện này đối với Tuyết Trắng tới nói, đã có nhất định miễn dịch lực, hoặc là nói là, đã quen thuộc nhẹ nhàng, căn bản không cảm thấy có cái gì không khỏe cảm. Nhưng thật ra là Vân Bích thực không thích hứng như vậy tiếp xúc, muốn thu hồi chính mình tay, nhưng Tuyết Trắng lại không buông ra, rất có một bộ không đáp ứng liền không buông tay tư thế. Phương nhiên muốn định mở miệng nói điểm cái gì, nhưng rốt cuộc là hai cái văn bối sự, chính mình như thế nào mở miệng đều không tốt, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo hảo, ngươi thật sự hảo phiền nhân A. Những cái đó hoa, ngươi nguyện ý ôm cái nào liền ôm cái nào đi. Dù sao cũng sống không được mấy ngày, ta thật đúng là không tin ngươi có thể dưỡng ra cái gì đa dạng tới. La Vân Bích vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng lại vô dụng lực đẩy ra tuyết trắng. Tuyết trắng cao hứng nhào vào La Vân Bích trong lòng ngực, kia kêu, kêu một cái hư vấn. Tại đây một khắc, La Vân Bích trên mặt cao lãnh tựa hồ tan ra chút. Nhàn nhạt ý cười ở nàng trên mặt chợt lóe mà qua, nhưng thật ra không làm người thấy. Tuyết trắng rốt cuộc như nguyện ôm đi vài bốn hoa, tả một chuyến hữu một chuyến qua lại chạy, cuối cùng vẫn là phương nhiên nhìn không được ngăn trở, lúc này mới dừng tay. Trưng 173 nửa đêm mưa gió tới. Trưng 173 nửa đêm mưa gió tới. Trong xe trừ bỏ ngồi vị trí, địa phương khác đều bãi đầy chậu hoa, từng cụm cúc hoa theo xe ngựa đông đưa mà nhẹ nhàng loạn trọn đầu. Tuy rằng không có hoa ra những cái đó cúp hoa thoạt nhìn có tinh thần, nhưng tuyết trắng trong lòng lại thích vô cùng. Ngươi nha đầu này, lộng này đó buồn mắt nhìn liền phải bại hoa làm cái gì. Ngươi nếu là thật thích, chúng ta lại đi hoa ra mua mấy buồn là được. Phương nhiên nhịn không được thở dài, liền tính này đó hoa không phải tiêu tiền tới, khá vậy không nên như vậy chỉnh. Di nương, này ngươi liền không hiểu. Hoa ra hoa lại hảo, kia cũng không phải ta chăm sóc ra tới. Nếu ta đều nói này đó là ta cấp vân bích tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật, kia tự nhiên là trạng thái càng không tốt, mới có thể càng hiện ra ta năng lực A. Nhìn tuyết trắng lắc đầu hưng phấn hình dáng, phương nhiên cũng không biết chính mình còn có thể nói cái gì nữa, tả hữu cũng là chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, quay đầu lại chính mình làm người cấp la gia đem tiêu tiền đưa qua đi cũng là được. Chính nói chuyện công phu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tuyết trắng cùng phương nhiên vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi hướng xa phu. Thế mới biết nguyên lai like là đối diện tới một chiếc xe ngựa, mà kia xe ngựa chủ gia, thế nhưng là chi phủ gia. Dân không cùng quan tranh, hai xe tương ngộ, kia tự nhiên là phải cho quan gia làm địa phương, chẳng sợ đường cái cũng đủ khoang. Di nương, chi phủ gia tới chẳng lẽ không phải ngồi cố kiệu sao? Tuyết trắng đem bức màn xốc lên một chút, trộm nhìn về phía bên ngoài, hỏi chuyện thanh âm cũng là đè thấp rất nhiều. Phương Nhiên lắc đầu, cũng không nhất định Chúng ta bình ép phủ chi phủ đại nhân đôi khi cũng thích ngồi xe ngựa ra tới. Bất quá, cũng không chuẩn là hắn ra quyến. Nga! Tuyết Trắng gật gật đầu, không lại ứng lời nói. Đối diện xe ngựa thực mau liền khai qua đi, Tuyết Trắng sở ngồi xe ngựa thực mau lại lần nữa về phía trước di động lên. Hai người tán gẫu, cuối cùng là về tới khách điếm cửa chính, mới vừa xuống xe, không đợi đứng vững, nơi xa liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Tuyết trắng theo bản năng hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại nhìn đến năm sáu cái cưỡi tuấn mã nam tử hướng tới này mặt chạy tới. Tuyết Nhi, lại đây, đừng chạm vào. Phương Nhiên quỳnh lên, vội vàng bắt lấy Tuyết trắng ống tay áo hướng chính mình này mặt tới. Tuyết trắng cũng biết như vậy nguy hiểm, tự nhiên liền theo Phương Nhiên rửa đi qua. Chỉ là bởi vậy, hai người đều biến thành chính diện đối với những cái đó qua đường cưỡi ngựa giả liên ở những cái đó cưỡi ngựa người sắp đi ngang qua thời điểm cầm đầu cái kia thoạt nhìn có ba bốn mươi tuổi nam tử lại quay đầu lại nhìn về phía tuyết trắng cùng phương nhiên chỉ là kia liếc mắt một cái vội vàng mà qua căn bản vô pháp xác định hắn rốt cuộc là đang xem ai hoặc là đang xem cái gì tương an không có việc gì trở về khách điếm hậu viện tuyết trắng trực tiếp trở về chính mình trụ nhà ở đồng thời còn làm người đem cúc hoa đều dọn tiến chính mình phòng mà phương nhiên lăn lộn như vậy nửa ngày. Cũng cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp trở về trong phòng, nhưng thật ra không lại để ý tới tuyết trắng. Nhiều như vậy chậu hoa, tính xuống dưới chừng gần 20 buồn, nếu toàn bộ dọn về đi, này dọc theo đường đi va va đập đập, nhưng không nửa điểm chỗ tốt. Cho nên tuyết trắng đã sớm nghĩ kỹ rồi, đem những lời này từ chậu hoa dịch ra tới, sau đó dùng bố nhẹ nhàng bào tượng. Cũng chỉ là một buổi tối thời gian, sáng mai liền như vậy đặt ở trên xe ngựa rời đi. Phương Nhiên liền tính lại xem bất quá đi, cũng không có biện pháp. Chỉ cần vừa ly khai phủ thành, chính mình liền đem này đó hoa đều loại ở trong không gian, tả hữu cũng không nhiều ít phân lượng, liền tính là sa phu chú ý tới thiếu cái bao vây, cũng sẽ không nói thêm cái gì, rốt cuộc chính mình trên người còn cong soát đâu. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, vừa thấy đến tuyết trắng kia tác, Phương Nhiên lập tức điểm mày, nói thẳng tuyết trắng là ở phá của. Bất quá tuyết trắng đã làm như vậy, những cái đó trồng hoa thổ cũng đã sớm ném xuống, đến nỗi buồn tuy rằng đều cột vào trên xe, nhưng không có thổ cũng là vô dụng. Cứ như vậy, tuyết trắng rời đi phủ thành. Đến nỗi nàng rời khỏi sau, phủ thành lại sẽ phát sinh chuyện gì, nàng đã có thể quản không được. Giúp đỡ phương nhiên giải quyết đi hoa ra xấu hổ, giữ lại, nàng chỉ nghĩ tận tâm toàn lực đem phòng ở cái hảo. Mắt nhìn hôm nay, càng ngày càng lạnh trở về xe ngựa là phương nhiên khách điếm xe ngựa dọc theo đường đi đảo cũng tưởng ăn không có việc gì buổi tối như cũ là ở bọn xa phu thường dừng lại đất chống dừng xe nghỉ ngơi nhưng thật ra không giống tới thời điểm như vậy suốt đêm lên đường vốn tưởng rằng ngày hôm sau giữa trưa là có thể đuổi tới ra nhưng vừa mới đến nửa đêm tuyết trắng liền bị từng đợt tiếng gió bừng tỉnh đam thúc bên ngoài như thế nào khởi phong tuyết trắng xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt bọc bị bỏ tới rồi cửa Đam thúc là đàm chi vịnh gia sinh nô tài, đã có hơn 50 tuổi, là đàm gia duy nhất lưu tại đàm chi vịnh bên người người. Tuyết nhi tiểu thư, tới mưa thu, này không, mới quắt phong. Đam thúc một bên vội vàng đem ven đường đống lửa tắt, lúc này mới vội vàng đem bãi trên mặt đất hành lý cuốn hướng trên xe phóng. Tuyết trắng bốn định xuống xe hỗ trợ, lại bị Đam thúc ngăn lại. Tuyết nhi tiểu thư, nhìn này phong, có thể thấy được đợi chút vũ tiểu không được. Ngươi nhưng đừng xuống dưới, vạn nhất lạnh chứ mới phiền toái. Điểm này sự lao đảm ta có thể thành, ngươi liền ở trên xe yên tâm ngủ đi. Nhìn đam thúc tay chân lanh lẹ thu thập thứ tốt, lên xe lôi kéo dây cương, thúc dục ngựa tiếp tục lên đường. Tuyết trắng rốt cuộc minh bạch chính mình xuống xe căn bản là không phải hỗ trợ, mà là quấy rối. Gió to chung lên đường, xe ngựa tốc độ hạ thấp rất nhiều, bất quá lôi kéo hai con ngựa nhưng thật ra nghe lao đảm nói, tuy rằng chậm. Lại ngoan ngoãn cúi đầu lên đường. Mà lúc này lão đảm trên người cũng đã khoác hảo áo tơi, một bộ muốn suốt đêm đỉnh vũ lên đường bộ dáng. Tuyết trắng đem trên người chăn cuốn chặt chút, tiến đến cửa xe khẩu, che miệng lớn tiếng hỏi, "Đàm thúc, phong quá lớn, đợi chút Hạ Vũ khẳng định sẽ lẫnh, nếu không chúng ta trước tìm một chỗ từ từ đi. Đợi mưa tạnh hoặc là phong điểm nhỏ lại lên đường." Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi không biết, lớn như vậy phong, đợi chút Vũ khẳng định cũng đại. Không chuẩn còn phải xét đánh chớp, chúng ta muốn thật là tìm địa phương dừng lại, tám phần là phải bị xét đánh chung. Chúng ta hiện tại nắm chặt lại đi phía trước đi một chút, chờ hai bên không có rừng cây tử, lại tìm cái hoa phong địa phương dừng lại, kia mới có thể an toàn điểm. Ở cái này triều đại, trong mưa vẫn là ban đêm lên đường loại sự tình này, đối với tuyết trắng tới nói, kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Nếu đàm thúc nói như vậy, nàng tự nhiên không hảo lại phản bác, chỉ có thể là ruột ruột cổ. Một lần nữa trở lại trong xe, một bên nghe bên ngoài tiếng gió, một bên lo lắng trên đường an toàn. Gió to lại thổi gần một chén trà nhỏ công phu, lúc này mới chậm rãi thu nhỏ, bất quá theo phong thu nhỏ, đậu nành viên lớn nhỏ giọt mưa cũng từ không trung tạp xuống dưới. Trong không khí nhiều ẩm ướt hương vị, làm nhiệt độ không khí nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Vốn tưởng rằng trên xe ngựa chuẩn bị chăn cũng liền đủ dùng, nhưng tuyết trắng lại phát hiện chính mình đông lạnh đến cả người phát run. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, đành phải từ trong không gian xả ra hai điều trăn, toàn bộ đều khóa lại trên người. Trận này trời mưa hơn phân nửa đêm, thẳng đến Vương Đông không trung lộ ra lượng sắc, mới vừa rồi chậm rãi dừng. Mà lúc này đảm thúc còn ở lên đường, căn bản không có dừng lại ý tứ. Tuyết trắng cũng không biết chính mình là ở khi nào mơ mơ màng màng ngủ qua khứ, vẫn là xe ngựa đột nhiên một sốc nảy, bị sinh sôi đánh thức. Trương 174 Đàm Thúc là cái tài xế già. Trương 174 Đàm Thúc là cái tài xế già. Đàm Thúc, Đàm Thúc. Tuyết trắng vừa mở mắt, cái thứ nhất phản ứng chính là kêu bên ngoài Đàm Thúc, sợ đối phương ra cái gì ngoài ý muốn. Tuyết Nhi tiểu thư, không có việc gì à? Vừa mới chính là áp tới rồi một cái cục đá, đừng sợ à? Đàm Thúc thanh âm như cũ là ngày hôm qua như vậy, không thấy mệt nhọc. Tuyết trắng nghe Đàm Thúc không có việc gì. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, đem nhiều da chăn thu vào không gian, lúc này mới bọc trên xe ngựa chăn một lần nữa tiến đến cửa. xốc lên màn xe, một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, làm tuyết trắng tàn lưu về điểm này buồn ngủ nháy mắt tiêu tán không thấy. Nguyên bản bụi đất phi dương đường cái lúc này đã tràn đầy lầy lội, xe ngựa tuy rằng như cũ ở lên đường, có thể đi đến lại không thông thuận. Tuyết trắng cũng không biết nơi này khoảng cách Tam Hà Trấn còn có xa lắm không tự nhiên cũng liền không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể về đến nhà. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng chưa lại mở miệng, chỉ có người kéo xe ngựa ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong ngôi thanh cùng giữa cổ treo lục lạc phát ra tới thanh âm, hôn tạp một chế bánh xe phát ra tới kéo kẹt, phiêu hướng phương xa. Thẳng đến Thái Dương thăng đến có một người rất cao, xe ngựa rốt cuộc đi tới một cái phủ kín hòn đá nhỏ từ trên đường, tuy rằng sóc nảy đến nhiều chút, nhưng lại không hề như vậy lầy lội. Nhưng thật ra làm người nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Nhi tiểu thư, chiếu này lộ trình xem, chúng ta sợ là phải đợi buổi chiều mới có thể đến Tam Hà Trấn. Ngươi có đói bụng không? Nếu là đói bụng, chúng ta liền ăn trước điểm đồ vật, sau đó lại lên đường. Tuyết Trắng thật muốn nói chính mình không đói bụng, nhưng tưởng tượng đến đàm thúc đã đuổi một đêm lộ, nàng lại điểm không đành lòng, liền nói, thật đúng là có chút đói bụng. Chúng ta tìm một chỗ dừng xe nghỉ một chút, chờ thái dương cao một ít đem mặt đất phơi đến hơi chút làm một ít lại đi đi. Kia nhưng phơi không làm. Đàm Thúc một bên kéo chặt dây cường, một bên nói, "Hôm nay chính là lệnh, nếu muốn đem những cái đó bùn nói phơi khô chút, phòng trường chờ ngày mai lúc này lại đi mới thành." Tuyết Trăng có chút vô ngữ, nàng thật đúng là không biết này nói đến là có bao nhiêu lời lội, bất quá nếu Đàm Thúc nói như vậy, sợ là còn phải như vậy kiên trì chạy bùn lộ đánh xe đi. Xe ngừng lại, Đàm Thúc xuống xe ngựa. Chuyện thứ nhất chính là đem treo ở đầu ngựa hai sườn hai ngọn đèn lưu ly li thu hồi tới. Vừa thấy đàm thúc chính là cái lao kỹ năng, đèn lưu ly li chẳng có thể nói không tiện nghi, nhưng hắn trên xe lại chuẩn bị bốn cái, mỗi cái bên trong phong bốn cây đến chiếu sáng lượng. Như vậy mới có thể bảo đảm ở ngày hôm qua mưa sa gió giật chúng còn có thể đi trước lên đường, nếu không thế nào cũng phải lạc đường không thể. Trên xe nhưng thật ra có cửi đốt, bất quá số lượng không nhiều lắm cho nên muốn phải làm một đốn nóng hổi cơm ăn là không có khả năng, cũng may tuyết trắng cũng không phải thật sự đói, hai người liền điểm nước lạnh, ăn một lát lương khô, liền một lần nữa lên đường. Đàm thúc, ngươi đều đuổi một đêm xe, nếu không nghỉ ngơi một lát lại đi đi. Tuyết trắng có điểm lo lắng lão nhân này thân thể, nhịn không được để nghị nói. Ai ngờ đàm thúc lại ha ha cười, thanh âm rất là sáng sảng, hoàn toàn không có lao giả tư thái, tuyết nhi tiểu thư, này ngươi đã có thể không biết. Ta lão đảm chính là từ 12 tuổi liền cấp chủ gia đánh xe, đảo mắt đều đuổi hơn 40 năm. Đừng nói là một đêm không ngủ, liền tính là ngươi làm ta hợp với đuổi ba cái buổi tối xe ngựa, ta đều không mang theo làm xe ngựa ra nửa điểm sai lầm. Lời này là thật là giả, tuyết trắng không nghĩ đi bình định, bất quá nếu nói như vậy, nghĩ đến hắn cũng là có chút tự tin. Tuyết trắng liền như vậy cùng đàm thúc có một chút không một chút trò chuyện thiền. Chủ yếu vẫn là nghe đàm thúc giảng hắn tuổi trẻ khi trải qua quá thu sự, thời gian quá đến đảo cũng không chậm. Chờ tới rồi chính ngọ nhiệt độ không khí tăng trở lại rất nhiều, giống như lại có mùa hè hương vị dường như. Mặt đất như cũ lầy lội, bất quá bởi vì ấm áp rất nhiều, con ngựa kéo xe đi tốc độ tựa hồ cũng để nhanh chút. Trung gian làm ngựa ăn thứ thảo, lại uy thủy, thừa dịp này công phu, tuyết trắng cũng xuống đất đi đi, dãn ra một chút gần cốt. Không quá một chén trà nhỏ công phu, lại lần nữa lên đường. Chờ tuyết trắng lại lần nữa nhìn đến tam hà trấn tường thành khi, ngày đã rõ ràng tây nghiêng. Tuyết nhi cô nương, ngươi muốn đi trấn trên đi dạo không? Vẫn là làm lão đàm trực tiếp đem ngươi đưa trong nhà đi. lão đàm nghiêng đầu hỏi hướng tuyết trắng, bất quá đôi mắt lại là đang nhìn phía trước. Không xoay, về nhà đi. Bằng không đợi chút trời tối không hảo lên đường. Tuyết trắng một lòng muốn về nhà. Nhưng lời nói mới xuất khẩu, nàng lại ý thức được trong nhà ăn mặc chi phí khả năng không thế nào đủ, liền vội vàng sửa lời nói. đam thúc, ngươi ở cửa thành chờ ta một lát, ta đi mua điểm đồ vật, thực mô liền ra tới tìm ngươi. Được rồi. đam thúc lên tiếng, dơ lên roi tới ở không trung đánh cái vang, người kéo xe mã phát ra tiếng phì phì trong mũi phụ họa một tiếng, tốc độ xe tựa hồ lại nhanh như vậy một chút. muối là cần thiết muốn mua, gạo và mì này đó. Tuyết Trắng cũng không xác định trong nhà còn có bao nhiêu, đơn giản lại mua rất nhiều, thịt heo heo cốt này đó cũng đều trước tiên bị. Lần này có xe ngựa đưa chính mình, Tuyết Trắng tự nhiên sẽ không mạo hiểm đem mấy thứ này đều thu vào trong không gian, chỉ làm trong tiệm tiểu nhị đem đồ vật đưa đến cửa thành, giao cho đăng thúc, mà nàng còn lại là trực tiếp đi thợ rèn phô. Thượng một lần vì giáo huấn triệu lưu thị, Tây Kéo có thể nói là báo hỏng, cho nên còn phải lại chuẩn bị một phen mới là. Lại nghĩ cấp trúng tiểu nhân mua đồ ăn vặt điểm tâm linh tinh, tuyết trắng liền chạy tới cửa thành, vừa lúc nhìn đến đàm thúc đang cùng đưa hóa tiểu nhị đem gạo và mì hướng trên xe dọn. Vừa thấy tuyết trắng, đàm thúc lập tức nói, tuyết nhi tiểu thư, mấy thứ này thật là ngươi mua a Đúng vậy. Nhà ta xây nhà đâu, ăn cơm người nhiều, chuẩn bị lương thực tự nhiên cũng liền không ít. Tuyết trắng cười đem bên hông treo trai trai tiểu hồ lô đặt ở trên xe ngựa. Chính là vất vả đàm thúc cùng hai cái bảo bối nhi. Hai cái bảo bối nhi nói chính là người kéo xe hai con ngựa, nghe đàm thúc nói, này hai con ngựa đều là hắn từ nhỏ dưỡng đến đại, thân thể chắc nịch không nói, đặc biệt thông nhân tính nghe lời. Ha ha, kia có gì vất vả, tả hưu cũng là đi một chuyến, chỉ cần chúng ta có thể kéo đến động, tuyết nhi tiểu thư tưởng kéo gì đều được. Đàm thúc lại là cười ha ha, thật cao hứng tuyết trắng đối chính mình hai thất ái mã sưng hô. Tuyết trắng cũng đi theo cười, bất quá chưa quên tỏ vẻ chính mình hảo ý, đàm thúc cũng đi theo ta vất vả lâu như vậy, hôm nay buổi tối nhưng đến hảo hảo uống hai ly đổi đổi hàn. Đến nỗi hai cái bảo bối như sao, nhà ta chính là có không ít bán không xong lại ăn không xong rau xanh đâu. Ai ô ô, kia nhưng không được. Đàm thúc vội lắc đầu cự tuyệt, kia rau xanh cũng không thể cho chúng nó ăn, nhiều lãng phí a. Ta loại rau xanh, ta nói không lãng phí liền không lãng phí. Tốt như vậy bảo Bối nhi, đừng nói là ăn rau xanh, liền tính là ăn lương thực, ta đều nguyện ý. Tuyết trắng nói chuyện công phu, người đã muốn chạy tới trong đó một con ngựa bên người. Hai con ngựa đều là nâu đỏ sắc, huyết thống so bất quá những cái đó danh mã, nhưng cái đỉnh cái đều là làm tốt lắm, dọc theo đường đi cũng không có thời gian sở sở chúng nó, lúc này nhàn rỗi, tuyết trắng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mua tới đồ vật đều chất đống ở trong xe ngựa, Tuyết trắng cũng cùng đàm thúc giống nhau, ngồi ở xe bản thượng, hai người trung gian phóng một cái choai choai tiểu hồ lô, liền như vậy rời đi tam Hà trấn, hướng tới trường Hà thôn phương hướng chạy đến. Trưng 175 lại hò khan. Trưng 175 lại hò khan. Có rượu câu lấy, đàm thúc cảm xúc có vẻ so với trước còn muốn hưng phấn, hoàn toàn nhìn không tới đã một đêm không như thế nào ngủ bộ dáng. Tuyết trắng nhìn không được âm thầm liễu lưỡi, còn lực lượng. Thật đúng là không phải giống nhau cường đại A. Đuổi ở sát trời hát thấu phía trước, đàn thuốc xe ngựa cuối cùng là ngừng ở tuyết trắng ra cỏ tranh trước phòng. Lúc này cỏ tranh trước phòng đúng là một mảnh náo nhiệt, tan tầm các thợ thủ công đang ở vội vàng làm cơm chiều, mà Quách Bình cùng hai cái tiểu gia hỏa thân ảnh cũng ở trong đó. Rất xa nghe thấy được xe ngựa vang, Quách Bình cái thứ nhất phản ứng lại đây, vung trong tay sống, liền đứng ở cổng lớn nhìn xe ngựa dần dần đến gần. Mà lúc này tuyết trắng cũng rất xa thấy được quách bình thân ảnh, liền như vậy lẳng lặng nhìn, tuyết trắng trong lòng thế nhưng một mảnh mềm mại. Cái gì ban đêm lên đường, cái gì vất vả, tại đây một khắc, thế nhưng toàn bộ tiêu tán không thấy. Mặc kệ ở bên ngoài như thế nào lăn lộn vất vả, về nhà thời điểm, có thể có như vậy một người ở lẳng lặng chờ ngươi, tựa hồ cứ như vậy quá xong cả đời cũng khá tốt. Tỷ! Bạch Vũ Thanh Thúy Thanh Âm đánh gãy như vậy nhìn nhau. Tuyết Trắng nét miệng không tiếng động cười, giống như trừ bỏ chờ chính mình người kia ở ngoài, còn có Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang hai cái tính cách khác biệt tiểu gia hỏa chờ chính mình, loại cảm giác này, cũng rất tuyệt a. Các thợ thủ công cơm chiều mới bắt đầu làm, món chính là giữa trưa ăn dư lại bánh bao, bọn họ chỉ cần hầm nồi đồ ăn là được. Tuyết Trắng xuống xe ngựa nhìn nhìn, kéo qua Bạch Vũ phân phó nói, ngươi cùng Khang Nhi đi tranh thôn trưởng ra, liền nói trong nhà phải dùng trứng gà. Làm thôn trưởng đi hỗ trợ mua chút trứng gà trở về. Nếu hỏi ngươi muốn nhiều ít, ngươi liền nói trước tới 3 năm 10 cái. Nói, tuyết trăng từ bên hông lấy ra cái túi tiền, trực tiếp nhét vào bạch vũ trong tay, nơi này có 100 văn tiền, liền nhưng này đó đồng tiền mua đi. Ai, biết rồi. Bạch vũ cẩn thận đem túi tiền thu vào trong lòng ngực, sau đó cùng liếu nghị khang tay nắm tay, hướng tới trong thôn đi đến. Tuyết trắng nhìn Liễu Nghị khang cùng Bạch Vũ ra nhà ở, xác định không có việc gì, mới vừa xoay người muốn đi vội khác, lại đột nhiên bị một cái kiêng cô ôm ủng ở trong ngực. Ngươi làm gì? Tuyết trắng quí lên, vội thấp giọng hỏi nói, đồng thời còn không quên động tác nhỏ dãy dùa, đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, không lớn, trầm thấp, lại mang theo nồng đậm nói không nên lời quyến luyến, đừng núp ních, làm ta ôm một chút liền hảo. Hữu lực ôm, làm Tuyết trắng mặt có chút nóng lên nhưng tâm lý lại là tràn đầy đều là hạnh phúc phao phao. Tuyết Nhi tiểu thư a, lão đảm hôm nay liền ở bên ngoài ăn. Lão đảm thanh âm truyền tiến vào, làm nguyên bản gắt gao ôm nhau hai người nháy mắt tách ra. Đỏ mặt sửa sang lại một chút quần áo, tuyết trắng tức giận thỉnh đẩy một chút Quách Bình, nói, còn không đi ôm, cải trắng đi uy mã, nếu là đói bụng kia hai con ngựa, ta đã có thể có thể vì ngươi là không nghĩ làm ta trở về, cho nên ngược đãi chúng nó. Cũng mặc kệ quách bình có thể hay không lý giải chính mình nói, tuyết trắng đẩy ra quá đối phương, bay thẳng đến bên trong đi đến, coi như quách bình mặt, từ trong không gian lăn lộn ra không ít cải trắng cùng mặt khác rau xanh, đều chất đống ở phía trước còn thừa mặt trên. Các thợ thủ công hầm một nồi cải trắng khoai tây, bên trong bỏ thêm lát thịt, tuy rằng không biết hương vị thế nào, có thể nghe lên lại không tồi. Tuyết trắng nghĩ cấp đàm thúc làm điểm ăn ngon, nhưng đàm thúc lại muốn cùng đại gia cùng nhau ăn đơn giản đem buổi chiều từ trấn trên mua gà tất cả đều bày ra tới năm con đã thu thập nhanh nhẹn thịt gà cùng lòng gà tách ra đặt ở hai cái trong buồn, đem thịt gà băm thành khối nhiệt nồi bạo xào một chút lại ra nhập thủy hầm thượng thủy khai lại ném một phen view thiết sinh phía trước đưa tới làm nấm chờ bên ngoài đồ ăn đốn hảo này một đạo thịt gà hầm nấm cũng có thể không sai biệt lắm thủ mục nhĩ không kịp phao phát tuyết trắng đơn giản trực tiếp tới cái trụp dưa chuột này đồ ăn nhắm rượu Lại đến một đạo cà chua quay đường, đây chính là Bạch Vũ cùng Liếu Nghị Khang đặc biệt thích ăn một đạo rau trộn. Nay mặt trắng tuyết vừa mới đem nấm ném trong nồi, dưa chuột mới trụ một nửa, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Bạch Vũ tiếng la. Bông dao phay vội đón đi ra ngoài, chỉ thấy Phùng Thanh Kim sách theo cái đại rổ, mặt trên dùng bộ cái, đang theo hai cái tiểu nhân hướng tới nhà mình đi tới. Tuyết trắng vội tiếp đón Quách Bình đi tiếp Phùng Thanh Kim, chính mình còn lại là cười đánh lên tiếp đón. Thôn trường Đại Thúc, ta đã về rồi. Ngươi nha đầu này, nói đi là đi, nhưng cấp hưa ngươi thím. Phùng Thanh Kim một bên cười một bên mắng, ngươi thím cũng không biết người rốt cuộc ngày nào đó mới trở về, từng ngày đem những cái đó ăn xem đến kêu kêu một cái nghiêm, nhà ta đồ vật cũng chưa thấy nàng như vậy khẩn trương quá. Phùng Thanh Kim nói đưa tới mọi người cười ha ha, có thể thấy được việc này là thật sự, bất quá lại không làm mọi người cảm thấy không ngoan. Tuyết Tráng ngựa ngùng cười cười. Đáp, là ta suy xét đến không chu toàn đến, nhưng thật ra làm thím đi theo lo lắng. Bất quá lần này yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không lại đi ra ngoài đã lâu như vậy. Liền tính đi ra ngoài, cũng sẽ đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. Phùng thanh kim lại cười cợt vài câu, tuyết trắng lúc này mới đem đàm thúc giới thiệu cho phùng thanh kim nhận thức. Các nam nhân ở bên nhau thực mau liền cho tới một khối đi, tuyết trắng cũng không đúc kết vào nhà phân phó bạch vũ cùng liễu nghị khang giúp chính mình đánh trứng gà lại làm quách bình đi chăm sóc bên ngoài nổi từng người vì cơm chiều bận rộn một đốn cơm chiều rất là phong phú ít nhất đối với những cái đó thợ thủ công tới nói thật sự là mấy ngày nay tới trừ bỏ khởi công cơm bên ngoài phong phú nhất một đốn phùng thanh kim tự nhiên lưu lại bồi đàm thuốc uống rượu đồng thời còn có những cái đó các thợ thủ công cũng may tuyết trắng ở mua rượu thời điểm liền suy xét tới rồi điểm này Tiểu hồ lô chọn chính là lớn nhất, bất quá lớn nhất cái kia ném vào không gian, nếu không nàng nếu muốn cong chính mình ra khỏi thành, thật sự là quá gây chú ý. Đến nỗi cái kia trai trai tiểu hồ lô, kỳ thật cũng không nhỏ, bên trong ước chừng có thể bỏ vào 4 cân rượu trắng. Tính của cả hai phía thêm lên có gần 30 cân rượu trắng, tuy nói không thể cấp bên ngoài người tất cả đều uống lên, nhưng như thế nào cũng có thể giải giải rượu nghiện. Lâm trời mưa trước một ngày buổi tối, Phùng Thanh Kim nhìn sắc trời không tốt, liền Quách Bình sáng sớm hôm sau đi trên núi lốn tuổi. sau đó thành bó dọn xong, lại dùng mảnh cỏ cái, cho nên tuổi đốt cũng đủ dùng. Trong viện liền dâng lên lửa trại, mọi người vây quanh lửa trại ăn ăn uống uống, đảo cũng náo nhiệt. Chờ đến mọi người ăn uống no đủ tan đi khi, ánh trăng sớm đã dâng lên đã lâu. Tuyết trắng làm Quách Bình đem đàm thuốc cùng Phùng Thanh Kim đều đưa đến Phùng Gia, mà nàng còn lại là nấu nước. Đem bùn con khỉ dường như Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang từ trong ra ngoài rửa mặt trải đầu một phen. Thừa dịp cấp này hai đứa nhỏ rửa mặt thời điểm, Tuyết Trắng hỏi thăm hai ngày này trong nhà phát sinh sự. Bạch Vũ học được cao hứng phấn chấn, nhưng Liễu Nghị Khang lại không thế nào nói chuyện. Tuyết Trắng vốn tưởng rằng là Liễu Nghị Khang không thích nói chuyện, nhưng quay đầu lại nhìn về phía Liễu Nghị Khang khi, lại phát hiện đứa nhỏ này che miệng, tựa hồ không quá thoải mái bộ dáng. Khá giả, người làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tuyết trắng trong lòng căng thẳng, vội hỏi nói. Bị tuyết trắng như vậy vội hỏi, Bạch Vũ mới đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội cấp nói, tỷ tỷ, trước hai ngày khang ca ca lại ho khan, còn khụ thật sự lợi hại đâu. Quách đại ca tìm tới Lê Tiên Sinh, Lê Tiên Sinh cấp xứng dược, khang ca ca ăn, mới hảo chút. Chương 176 ngươi sẽ sinh khí sao? Chương 176 ngươi sẽ sinh khí sao? Có lẽ là bị bạch vũ nói có chút nóng nảy, liễu nghị khang một cái không ngẹn lại, mảnh liệt ho khăn lên, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng. Tuyết trắng vừa thấy, lập tức sợ hãi, cũng không rảnh lo hai đứa nhỏ có thể hay không phát hiện không thích hợp nhi địa phương, trực tiếp từ không gian cầm một cái khỏi ho thuốc viên ra tới, nhét vào liễu nghị khang trong miệng. Có dược, liễu nghị khang ho khăn cuối cùng là bằng thẳng chút, bất quá tuyết trắng lại một chút đều thả lỏng không xuống dưới. Khá giả. Kia Ho Khan là chịu đựng là có thể tốt sao? Nói nữa, Kia Ho Khan là có thể nhẫn được sao? Ngươi khó chịu vì sao không nói cho tỷ tỷ a? Tuyết Trắng trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, mệt chính mình hôm nay gấp trở về, nếu không đứa nhỏ này đến ăn nhiều nhiều ít khổ a. Liễu Nghị Khang tuy rằng ho khan đến nhẹ, còn la đỏ mặt, cũng không dám xem Tuyết Trắng, không rên một tiếng bộ dáng cực kỳ giống túi chút giận. Nhưng thật ra một bên Bạch Vũ bĩu môi, nhỏ giọng nói: Không phải Khang ca ca không nghĩ nói, là Khang ca ca sợ cấp tỷ tỷ thêm phiền toái. Tỷ tỷ không ở mấy ngày nay, trong thôn mặt người đều nói tỷ tỷ là không cần chúng ta. Ta cùng Quách đại ca đều không tin, nhưng Khang ca ca lại nói tỷ tỷ là ghét bỏ hắn là cái có bệnh hài tử, cho nên liên lụy ta cùng Quách đại ca cũng muốn mất đi tỷ tỷ chiêu cố. Đánh rắm? Tuyết Trắng không hề nghĩ ngợi liền bạo thô khẩu, ai nói loại này lời nói? Chính là Bạch Vũ vừa định trả lời, lại đột nhiên bị Liễu Nghị Khang túm túm tay áo. Tuyết trắng nơi nào còn không rõ Liễu Nghị Khang ý tứ, rõ ràng mới 7 tuổi, lại hiểu chuyện thật sự. Như vậy trong nháy mắt công phu, tuyết trắng tức giận tiêu hơn phân nửa, bất quá vẫn là sủ mặt đối với Liễu Nghị Khang cùng Bạch Vũ nói, các ngươi hai tên giá hỏa cấp tỉ tỉ nghe cẩn thận, chỉ cần tỉ tỉ còn tại đây trên đời một ngày, chính là các ngươi người thân nhất người. Trừ phi là các ngươi không cần tỉ tỉ Nếu không vô luận các ngươi về sau làm cái gì, đều phải nhớ kỹ, tỉ tỉ nơi này vẫn luôn là các ngươi gia vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ các ngươi mặc kệ ra. Bạch Vũ quýnh lên, vội vàng nói, tỉ, ta sẽ không không cần ngươi, ta mới sẽ không đâu. Ta muốn vẫn luôn cùng tỉ tỉ ở bên nhau. Nói, Bạch Vũ trong giọng nói mang theo vài phần khóc nước nở, nhào vào tuyết trắng trong lòng ngược, lại là khóc một bên liễu nghị khang cũng vội vàng nói muốn cùng tuyết trắng ở bên nhau linh tinh nói nghe được tuyết trắng rất là bất đắc dĩ các ngươi hai cái tiểu gia hỏa bây giờ còn nhỏ tự nhiên là muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau nhưng chờ các ngươi trưởng thành cưới vợ liền không thể cùng tỷ tỷ ở cùng một châu nga tuyết trắng giơ tay nhẹ nhàng điểm một chút hai cái tiểu gia hỏa cho mũi còn có chờ một thời gian nhà ta nhà mới có thể ở lại các ngươi hai cái cũng là muốn một cái trong phòng ngủ Tỷ tỷ chủ khách phòng, tỷ, ngươi muốn cùng Quách Đại Ca ở cùng một chỗ sao? Bạch Vũ trên mặt còn treo nước mắt, chỉ là không hề khóc, một đôi ngập nước mắt to rất là vô tội nhìn Tuyết Trắng, thật sự làm Tuyết Trắng nháy mắt vô ngữ. Này, lời này là ai nói cho ngươi? Quách Đại Ca là Quách Đại Ca, tỷ tỷ là tỷ tỷ, chúng ta có ba cái phòng, ngươi cùng Khang Nhi một cái phòng, ta cùng Quách Đại Ca từng người có từng người phòng. Tuyết Trắng chịu chịu khoe miệng. Phi thường bất đắc dĩ, lời này hôm nay các ngươi nói cũng liền nói, về sau nhưng trăm triệu không thể lại nói, biết không? Còn có, đặc biệt không thể cùng bên ngoài người ta nói nói như vậy. Đây là thời đại nào a? chính là giọt nước miếng có thể chết đuối người thời đại, vừa mới cái loại này ở cùng một chỗ nói nếu là chân truyền đi ra ngoài, kia nàng tuyết trắng phòng trừng trong lồng heo đều là nhẹ đi. Bạch vũ cùng liếu nghị khang gật gật đầu, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đối với bọn họ hai cái tới nói, chỉ cần tỉ tỉ còn ở, hết thể liền đều không hề quan trọng. Lúc này Quách Bình đẩy cửa đi đến, Tuyết Trắng nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi, thôn trưởng cùng đàm thúc đều an bài hảo. Ấn. Quách Bình như một tiếng, tự cố đi đến chậu nước trước rửa mặt. Kế tiếp trong phòng lại không ai mở miệng nói chuyện, một mảnh an tĩnh, thẳng đến tắt ngọn đến, hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, Quách Bình thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Tuyết Nhi. Ấn. Tuyết trắng mơ mơ màng màng lên tiếng, thuận tiện chờ mình. Ngươi, sẽ nhớ rõ chúng ta ước định đi. Ân. Tuyết trắng như cũ ở vào mơ hồ trạng thái, thuận miệng ừ một tiếng, như cũ không nhiều lời nữa. Kia, nếu ta đi không từ giã, ngươi sẽ sinh khí sao? Quách bình thanh em không lớn, chàn đầy thật cẩn thận. Hơn nửa ngày công phu, cũng chưa lại nghe thấy tuyết trắng trả lời. Quách bình cho rằng tuyết trắng sinh khí, vừa định do hỏi lại nghe thấy tuyết trắng nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền đến nha đầu này lại là ngủ bất đắc dĩ cười cười quanh bình nhìn ngoài cửa sổ truyền tiến vào mỏng manh ánh sáng nắm tay nắm chặt khởi một hồi lâu lại bung ra khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười cũng đã ngủ ngày hôm sau sáng sớm tuyết trắng đang muốn làm cơm sáng phùng quý thị liền mang theo phùng nghiên nghiên tới rồi trong nhà tuyết nha đầu nghe láo đàm đại ca nói ngươi vẫn luôn ở ngồi sen ngựa Lại là phong lại là vũ, sợ ngươi khởi không tới, thím liền làm cơm sáng mang lại đây. Phùng quý thị cùng phùng nghiên nghiên đem mang đến cơm sáng từ trong rổ lấy ra tới, liền đặt ở trong viện lâm thời trên bậy bếp. Tuyết trắng vội lau tay nên ra tới, cười nói, vẫn là thím đau nhất ta, ta này đang muốn làm cơm sáng đâu, cái này nhưng bất việc. Tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa lên ăn cơm, thu thập nhanh nhẹn sau, tới nấu cơm phụ nhân nhóm cũng đều tới rồi trong viện lại là một mảnh náo nhiệt. Lúc này công phu công trường thượng đã sớm đã bận việc khai đã lâu, các thợ thủ công giống nhau không ăn cơm sáng, cho nên hiện tại cơm trưa cũng bị trước tiên một canh giờ. Như vậy giữa trưa nhất nhiệt công phu, các thợ thủ công còn có thể tới một cái canh giờ nghỉ trưa. Chỉ là mấy ngày không gặp, công trường cùng Tuyết Trắng đi thời điểm hoàn toàn biến thành hai phó bộ dáng, Nên đã đánh thành, phong ước cách cục đã có thể bày biện ra tới. Đôi mã đến tề tề chỉnh chỉnh gạch xanh bày ra ở hai bên, nửa gạch cũng đều chỉnh lý ở cùng nhau. Trừ bỏ này đó, nửa ôm thô thân cây bị thu thập đến sạch sẽ bày ở một bên đất chống thượng. Các thợ thủ công thấy tuyết trắng tới, đều sôi nổi đánh lên tiếp đón, cũng không dừng lại xuống tay sống. Thiệu lao đại vương trong tay gạch, một bên lao mồ hôi, một bên hướng tới tuyết trắng đón lại đây, cười nói: Tuyết nhi cô nương, yên tâm đi, chiếu hiện tại tiến độ, chỉ cần ông trời không ban ngày trời mưa lại dùng thượng 10 ngày, này phòng ở nhất định là có thể cái hảo. ân Tuyết trắng gật gật đầu, chỉ cần đuổi ở đóng băng trước đem phòng ở cái hảo, kỳ hạn công trình nhiều mấy ngày thiếu mấy ngày không quan hệ. Tuyết trắng đối này đó các thợ thủ công vẫn là thực tín nhiệm, cho nên nhưng thật ra sẽ không lo lắng bọn họ sẽ kéo dài công việc linh tinh. Đi lên một vòng, tuyết trắng cũng không ở lâu, trực tiếp theo một bên tân dấm ra tới đường nhỏ lên núi. Bởi vì chém đầu gỗ quan hệ, Các thợ thủ công vì không lãng phí thời gian, liền khai ra một cái tân chiêu số. Mặt đường tuy nói không an nhưng song song đi hai người là hoàn toàn không có vấn đề. Tuyết trắng trên lưng còn có nàng cái kia giỏ che cái gọi là lên núi, trừ bỏ muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái gì mới mẹ ngoạn ý nhi bên ngoài. Càng chủ yếu chính là tưởng từ trong không gian lấy ra chút quả đào linh tinh trái cây, sau đó bôi xuống núi, cũng coi như là vì trái cây tìm cái cớ Trưng 177 cây lê làm sao vậy? Trưng 177 cây lê làm sao vậy? Đến nỗi có thể hay không có người cũng học chính mình lên núi tìm trái cây, tuyết trắng nhưng thật ra không lo lắng. Dù sao miệng mọc ở trên người mình, tưởng nói như thế nào còn không phải nhưng chính mình tới. bo một buổi sáng, đông nhìn xem tây nhìn xem, nhưng thật ra không phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Trong truyền thuyết nhân xâm liền càng không cần suy nghĩ, rốt cuộc không phải trong rừng giao dại khắp nơi đều có, sao có thể vừa lên núi là có thể thấy đâu. Bất quá tuyết trắng nhưng thật ra phát hiện một cây dã quả lê thụ, mặt trên còn lình tinh treo mấy cái quả lê, bởi vì quá cao, cho nên bị người quên đi ở trên cây. Leo cây gì đó, tuyết trắng thật đúng là không thành thạo, mặc dù là nguyên chủ cũng bỏ không được quá cao địa phương. Nhưng nhìn treo ở trên cây quả lê, tuyết trắng lại có chút chưa từ bỏ ý định. Trong không gian nhưng thật ra có không ít trái cây nhưng cố tình không có quả lê. Chính mình nếu có thể đem quả lê loại tiến trong không gian, tuy nói không trông cậy vào kiếm tiền, nhưng đơn lấy ra tới người trong nhà ăn vẫn là không tồi. Lê có khỏi ho công hiệu, nấu cấp liễu nghị khang ăn, liền tính không có quá lớn bù ích khá vậy không chỗ hỏng không phải. Vây quanh cây lê xoay vài vòng, tuyết trắng nhịn không được những mảy. Trong trí nhớ cây lê tựa hồ đều không quá cao, như thế nào liền này cây cây lê lớn lên như vậy cao đâu chẳng lẽ là vì tranh thủ càng nhiều chiếu sáng, cho nên liền liên tiếp trường cái. mặc kệ là bởi vì cái gì, đều không ảnh hưởng tuyết trắng muốn trích lê quyết định. bạch bạch tay, hoạt động hoạt động tay chân, tuyết trắng mới vừa hướng lên trên bỏ không hai hạ, liền chịu đựng không nổi rất sụn dưới. như thế lặp lại vài lần lúc sau, tuyết trắng rốt cuộc hoàn toàn từ bỏ bỏ lên trên đi tính toán. xem ra chỉ có thể dùng ra cuối cùng nhất chiêu. tuyết trắng nhíp môi, vẻ mặt nghiêm túc. Tả hữu nhìn nhìn, xác định trong rừng thật sự chỉ có chính mình một người sau, lúc này mới dùng đôi tay chạm đến cây lê thân cây, trong lòng mặc nghiệm, thu. Trong đầu như là bị thứ gì đột nhiên hung hăng đụng phải một chút dường như, tuyết trắng chỉ cảm thấy hoang một chút, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu, tuyết trắng lại lần nữa mở hai mắt khi, sắc trời tuy rằng sáng lên, bất quá rõ ràng đã không phải chính ngọ. Nhìn nhìn lại bốn phía, Chính mình cư nhiên liền như vậy nằm ở trong rừng mặt cỏ. Trong tầm tay có cái nửa thước nhiều khoan hô sâu, chỉ cần chính mình lại vai một chút ké xỉu, lúc này sợ là liền phải ở hố tỉnh lại. Vội từ trên mặt đất đứng lên, đi đến cách đó không xa mặt khác một thân cây một bên cạnh, một tay đỡ thân cây, một tay bốc eo, tuyết trắng hoán một hồi lâu, vừa mới khôi phục như thường. Mà lúc này tuyết trắng vội vàng dụng ý thức tiến vào đến trong không gian xem xét. Này vừa thấy! Nàng lập tức vui vẻ. Kia cây cực cao cây lê, lúc này chính hảo hảo nằm ở không gian thổ địa. Nguyên bản tưởng đem cây lê loại ở thổ địa, nhưng tuyết trắng mới vừa một sử dụng tinh thần lực, lại một trận đau đầu. Như thế nàng liền minh bạch hôm nay tinh thần lực đã dùng không sai biệt lắm, đã vô pháp thao tác gieo cây lê. Bất quá tuyết trắng lại không ngại, dù sao chỉ cần chính mình hảo hảo ngủ một giấc, tinh thần lực liền sẽ khôi phục. Mà cây lê như vậy nằm ở trong không gian cũng sẽ không tối giữa, vậy làm nó nhiều nằm một buổi tối hảo. Chờ tuyết trắng xuống núi thời điểm, ngày đã hoàn toàn tây trầm, mới vừa đến đến ra, Quách Bình trước hết đón ra tới. Trên mặt lo lắng thần sắc rất là rõ ràng, lại làm tuyết trắng trong lòng nóng lên. Làm gì đi? Như thế nào làm cho một thân chật vật? Quách Bình chú ý tới tuyết trắng trên người dính bùn đất cùng thảo lá cây, may không khỏi nhăn đến càng không có gì. Ở trên núi không cẩn thận quăng ngã một chút. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, tìm được rồi thứ tốt, quá hai ngày liền có thể lấy ra tới. Không có nói rõ từ nơi nào lấy ra tới, bất quá, quá quách bình lại lập tức phản ứng lại đây. Chỉ là sắc mặt của hắn như cũ thật không đẹp. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói, hảo hảo, lần sau ta bảo đảm nhất định sẽ cẩn thận một chút, cũng sẽ sớm trở về, ngươi không cần sinh khí được không. Khó được này tiểu nha đầu chủ động nhận sai. Quách bình chính hưởng thụ đâu, phía sau lại truyền đến bạch vũ cùng Liễu nghị khang thanh âm. Hai cái tiểu gia hỏa thấy tuyết trắng, tự nhiên là hưng phấn đến không được, thẳng đến tuyết trắng nói ra muốn đi rửa mặt trải đầu một chút, bọn họ hai cái mới an tĩnh lại. Cơm chiều là tuyết trắng làm, ăn cơm chỉ có bọn họ bốn người. Đàm thuốc sáng sớm liền xuất phát trở về phủ thành, tuyết trắng cũng tự nhiên không có đã quên làm hắn mang một xe đồ ăn trở về. Phùng thanh kim bởi vì còn có trong nhà sự muốn mội, cũng không lại qua đây. Các thợ thủ công làm tốt cơm, liền bưng về tới công trường đi ăn, cũng không ở tuyết trắng trong viện nhiều nốc. Như thế, này có tranh trong tiểu viện thế nhưng khó được một mảnh an tĩnh. An cơm gian tuyết trắng hỏi hai cái tiểu gia hỏa học tập cùng công phu, lại cùng quách bình hàn huyên một chút công trường sự cùng gần nhất trong nhà còn thiếu không thiếu đồ vật. An cơm xong, tuyết trắng thân thủ vì trong nhà hai cái bệnh nhân chín dược, uống thuốc xong sau, người một nhà lúc này mới ngủ hạ. Một ngày xuống dưới, Tuyết trắng tự nhiên là mẹ thật sự, hơn nữa còn nghĩ nắm chặt khôi phục tinh thần lực, cho nên mới nằm xuống không bao lâu, không đợi hai đứa nhỏ ngủ, nàng liền trước đã ngủ. Trong bóng đêm Quách Bình không tiếng động thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc cũng đã ngủ. Tính tính nhật tử lại đến nên đi chấn trên đưa đồ ăn, Quách Bình vốn định đi theo, nhưng Tuyết trắng lo lắng liêu nghị khang bệnh tình, liền làm Quách Bình cũng ở nhà thủ, nàng còn lại là kêu như thành ba xe ngựa. Trang một xe đồ ăn, chậm gì gì hướng tới chấn trên chạy đến. Ngưu thanh ba như cũ không quá nói chuyện, tuyết trắng trừ bỏ cùng hắn trò chuyện dưỡng ra súc ra cầm sự ở ngoài, mặt khác thời gian hai người đều là từng người chờ mặc. Mà thưa dịp này công phu, tuyết trắng đem cây lê loại vào trong đất. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cây lê ở trong không gian lớn lên càng thêm tươi tốt cảnh tượng, nhưng sự thật lại là kia cây lê ở loại ở bốn đất sau. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm thất bại lá cây, khô thân thể. Như vậy hình ảnh sợ tới mức tuyết trắng kêu sợ hai ra tiếng, ngược lại đem đánh xe Nguyễn Thanh Ba hoảng sợ. Tuyết Nhi cô nương, sao? Nguyễn Thanh Ba vội vàng kéo trong tay dây cương, quay đầu lại nhìn về phía tuyết trắng. Chỉ thấy tuyết trắng bạch khuôn mặt nhỏ, lại là ngượng ngùng lắc đầu, nói, không, không gì, vừa mới có điểm mệt nhọc, thiếu chút nữa không ngủ qua đi. Sau đó, không dựa ổn, ta còn tưởng rằng chính mình muốn rất xuống xe. Tuyết trắng hai bên bãi đều là rau xanh, mặt trên dùng dây thừng cố định ở, trừ phi tuyết trắng là đi phía trước phát, nếu không tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Nhưng lúc này trừ bỏ cái này lý do, nàng lại thật sự tìm không thấy khác lấy cớ, cho nên cũng không rảnh lo Ngưu Thanh Ba tin hay không. Ngưu Thanh Ba tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới cười nói, không có việc gì, yên tâm ngủ đi khẳng định rất không đi xuống. Tuyết trắng nghe xong lại lần nữa cơi miệng, phù hòa một tiếng, lại dựa vào rau xanh đôi nhắm mắt dưỡng thần lên. ở Ngưu Thanh Ba xem ra Tuyết trắng là ngủ, nhưng Tuyết trắng lúc này lại nửa điểm buồn ngủ đều không có, tương phản chính lợi dụng tinh thần lực ở trong không gian một đốn kiểm tra bận việc. cây lê bộ ráng đều khô rớt, dừng ở bùn đất, không bao lâu liền dung hợp tới rồi bùn đất biến thành phân bón, mà thân cây biến làm lúc sau. Vỏ cây cũng thành phiến thành phiến bong ra từng màng, dừng ở bùn đất thượng lúc sau, đồng dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng cùng lá cây giống nhau, biến mất không thấy. Trưng 178-100 lượng mua dư lại đồ ăn. Trưng 178-100 lượng mua dư lại đồ ăn. Không phải là từ bên ngoài nổ trồng tiến vào đồ vật đều sẽ biến thành phân bón đi. Tuyết trắng một bên nói thầm. Một bên tìm kiếm nguyên bản ở trên cây treo kia 4-5 cái giã quả lê. Thẳng đến nàng nhìn đến lăn xuống ở một bên thổ địa thượng giã quả lê hảo hảo nằm, không có nửa điểm biến hóa khi, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không có thụ, chỉ có quả lê, kia cũng không tồi a. Gieo đi là có thể mọc ra tân thụ tới, như thế nào tính chính mình cũng chưa mệt. Thật cẩn thận đem kia mấy cái còn có nửa cái nắm tay lớn nhỏ giã quả lê loại tiến bùn đất. Tuyết trắng lúc này mới đào ra công phu tới xem lúc này còn cắm ở thổ địa, nhưng chỉ còn lại có chân bóng thân thể cây lê. Một cây không có trái cây, không có lá cây, thậm chí liền vỏ cây đều không có, chỉ còn lại có gỗ thô bản sắc thân cây nhánh cây, tuyết trắng có điểm dở khóc dở cười. Như vậy cây lê, đại khái chỉ còn lại có đương tuổi thiêu này một cái lộ đi. Thao tác dịu đem nhánh cây đều bổ xuống, cuối cùng một cây chuỗi lùi thân cây cũng bị phóng đảo nằm ở trên mặt đất. Tuyết trắng vốn định dùng dịu đem này thân cây chém thành sai đoạn, nhưng dịu vừa mới ở giữa không trung múa may khai, động tác lại dừng lại. Nhìn chừng hai ba mươi mễ thân cây gần như thẳng tắp dáng người, nếu dùng để đường tuổi đốt, có thể hay không quá phá của. Có ý nghĩ như vậy, tuyết trắng đem dịu thu lên, lợi dụng lý niệm đem thân cây dịch tới rồi một bên đất trống, lại đem rơi dụng đầy đất nhánh cây sửa sang lại thành bó. Lúc này mới thu hồi tinh thần lực, trở lại hiện thực. Không nghĩ ra cây lê vì cái gì sẽ biến thành như thế hoàn cảnh, tuyết trắng cuối cùng chỉ có thể đem cái này hiện tượng quy nạp vì ngoại giới trưởng thành thực vật ở trong không gian chỉ biết biến thành phân bón. Bất quá đến nỗi rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy, vậy chỉ có thể có cơ hội thử lại mới rõ ràng. Lần này xuất phát đến chậm chút, đuổi tới chân trên thời điểm, đúng là giữa trưa giờ cơm thời gian. Có như vậy một xe lớn đồ ăn, Dựa người từng chuyến qua lại dọn tự nhiên là không có khả năng, tuyết trắng trực tiếp làm như thanh ba lái xe vào thị trấn, đến nổi vào thành phí, tuyết trắng hoàn toàn không để ở trong lòng. Như vậy một xe rau xanh, sao còn bán không ra cái vào thành phí A? Ai ngờ mới vừa tiến cửa thành, không chờ đi ra 20 mét xa, tuyết trắng xe bỏ liền bị người cắn lại. Ai ưu ta tiểu cô nãi nãi, nhưng tính chờ đến ngài vào thành. ngươi là tuyết trắng nghĩ nghĩ trong đầu hiện lên một cái quen thuộc hình ảnh, lập tức nói, ngươi là cái kia tiểu lầu thu đồ ăn. đúng đúng đúng, chính là tiểu nhân. đoạn lao hố túi đầu không lưng bộ dáng kêu kêu một cái chân chó, tiểu nhân kêu đoạn lao hố. cô nà én nếu là thích, đã kêu tiểu nhân lao hố là được. tuyết trắng chửi chửi khoe miệng, nàng suy nghĩ lên người này thân phận thời điểm, cũng đã nghĩ tới cái này, nghe tới muốn nhiều hố có bao nhiêu hố tên. cái kia, đoạn đại vốn định sưng hô một tiếng đại thúc nhưng lời nói đến bên miệng lại sinh sôi ngừng, ta mặc kệ ngươi là lao hố vẫn là hố nhỏ, là hố cha vẫn là hố nương, này ban ngày ban mặt, vẫn là ở trong thị trấn, ngươi tổng không thể ngăn đón ta xe bỏ không cho ta qua đi à. Ai u ta tiểu cô nãi nãi, ngày này khua xe bỏ tới trấn trên, có phải hay không muốn bán đồ ăn à? Xem ra tụ hiền các vẫn là tưởng mua chính mình đồ ăn à. Tuyết trắng trong lòng lập tức minh bạch đoạn lao hô ý tứ. Tuy nói với nhớ khách điểm cũng không nhất định có thể đem này đó đồ ăn đều thu, nhưng lại không đại biểu tuyết trắng liền phải đem dư lại đồ ăn bán cho tụ hiền các. Ta không phải tới bán đồ ăn, ta là tới đưa đồ ăn. Một chữ chi kém, ý nghĩa kém lớn hơn nữa. Đoạn lao hố sừng sốt, vội lại vẻ mặt đưa đám cầu đạo, tiểu cô nãi nãi, ngươi liền phóng khoáng tay, phân chúng ta tụ hiền các một nửa. ngã không, tam thành, nếu không hai thành, thật sự không được một thành cũng đúng đồ ăn đi. Tiểu nhân ở chỗ này cho ngài dập đầu tạ ơn a. Nhìn Đoạn Lao Hô thật sự quỳ xuống dập đầu, tuyết trắng nhưng thật ra có chút luống cuống, vội vàng nói, "Ngươi đây là làm gì a? Chạy nhanh lên, thật nhiều người nhìn đâu, ngươi đây là muốn hại chết ta a?" Giờ cơm thời gian, trên đường phố người tự nhiên không phải ít, bị Đoạn Lao Hô như vậy một náo, dừng lại xem náo nhiệt người khẳng định có, lại còn có đều chỉ chỉ trò trò. Đoạn lao Hồ quyết định chủ ý dường như liền không đứng dậy, rất có một bộ lấy này tới uy hiếp tuyết trắng ý tứ. Tuyết trắng nhất không thích chính là người như vậy, thế nhưng uy hiếp chính mình, cho nên mặt trầm xuống. Đối với như thanh ba nói, đại ca, đánh xe vòng qua hắn đi, nếu là hắn lại ngăn đón, vậy từ trên người hắn áp qua đi. Phàm là ra chuyện gì, đều từ ta bọc. Đều nói nghèo sợ hành, hành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, không muốn sống không chọc nghèo đến loạn chẳng vào. Tuyết Trắng hiện tại nói rõ chính mình chính là cái nghèo đến loạn chạm vào, hiện tại liền xem đoạn lao hố là có mấy cái mệnh, thật dám như vậy đó đỡ. Quả nhiên, Tuyết Trắng nói âm rơi xuống, đoạn lao hố lập tức thay đổi sắc mặt, theo bản năng liền từ trên mặt đất bò lên. Nhưng lên sau lại cảm thấy không thích hợp nhì, chân một loan, lại phải quỳ xuống đi. Lời nói là như vậy nói, nhưng Tuyết Trắng nơi nào có thể làm như thanh ba thật sự áp người đánh xe, cho nên vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Ngươi muốn lại quý, nhà ta này đồ ăn liền tính là lặn ném, cũng tuyệt đối không cho nhà ngươi một mảnh lá cây. Đoạn lao hố đầu gối mắt nhìn liền phải ai điệu, nhưng vừa nghe tuyết trắng nói, hắn thế nhưng trực tiếp cả người đều té lăn trên đất, sau đó một lăn long lóc lại bỏ dậy. Một bộ động tác xuống dưới kêu kêu một cái lưu sướng, xem đến tuyết trắng đều nhịn không được có chút sửng sốt. Không quỷ không quỷ. Đoạn lao hố liền trên người bùi đất đều không kịp trụng. Vội vàng đối với tuyết trắng bồi cười nói, là tiểu nhân vừa mới chân mềm, không đứng lại, té ngã, thật, thật không quỷ. Đều nói người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, trước mắt cái này đoạn lao hố xem như được những lời này thật thủy. Tuyết trắng không kiên nhẫn xua xua tay, người đi về trước nói cho nhà người trưởng quay đi, chuẩn bị tốt 100 lượng bạc, quay đầu lại ta này xe dư lại đồ ăn liền đều cho ngươi ra đưa qua đi. Ai, được rồi. Đoạn La hố vừa nghe có đồ ăn nhưng đưa, lập tức cao hứng quay đầu liền đi, nhưng không đi hai bước lại cảm thấy không thích hợp nhì, vội lại quay đầu lại hỏi, cái kia, tiểu cô nãi nãi, người này sẽ có thể dư lại nhiều ít đồ ăn a? Có bao nhiêu tính nhiều ít? Sao? Các ngươi là ngại nhiều a vẫn là chê ít ta? Tuyết trăng tức giận nhìn đoạn La hố, nói rõ một bộ dám nói cái không tự, cô nãi nãi liền chạy lấy người tư thế. Không ngại nhiều không ngại nhiều. Đoạn lao hố vội vàng xua tay phủ nhận, suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không thích hợp nhì, vội còn nói thêm, cũng không chê thiếu, không chê thiếu. Vậy được rồi, trở về nói cho các ngươi trưởng quầy chuẩn bị bạc đi. Có bạc, lần sau ta đưa đồ ăn nếu là nhiều, không chuẩn còn có thể cho các ngươi đưa qua đi điểm, bằng không về sau cũng đừng cản ta xe, ngăn cản cũng là bạc cản. Nghe tuyết trắng nói, đoạn lao hố liền khóc tâm đều có. Trong lòng liền nạp buồn chính mình như thế nào liền đắc tội như vậy một cái ôn thần đâu. Nhìn tuyết trắng xe bỏ càng đi càng xa, đoạn lao hố một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chú ý tới chung quanh còn ở có người chỉ chỉ trò trò, lập tức bùng nổ nói, đều nhìn cái gì mà nhìn. Tan tan. Trưng 179 với khuynh mặt muốn thỉnh ăn cơm. Trưng 179 với khuynh mặt muốn thỉnh ăn cơm. Mọi người cũng chưa cảm thấy này hai người nói sẽ là thật sự. Rốt cuộc, kia chính là một trăm lượng bạc, hơn nữa kia một xe bỏ đồ ăn, có lại nhiều cũng đáng không được cái này giá, cho nên đều cười lắc đầu rời đi. Chỉ là ở góc một chiếc miễn kiệu, tiểu ngoại nữ tử để sát vào kiệu mảnh, thấp giọng nói vài câu, theo sau cung kính đứng ở một bên, chờ đến bên trong tiểu mặt người lên tiếng. Đã biết, hồi khách điếm, chỉ là đơn giản sau cái tự, thanh âm lại có vài phần ấm lãnh. Không bao lâu tuyết trắng xe ngựa ngừng ở với nhớ khách điếm cửa sau. Đảo không phải tuyết trắng không nghĩ đi cửa chính, thật sự là lúc này với nhớ khách điếm, từ bên ngoài xem, sinh ý tựa hồ thực hảo. Nàng một cái đưa đồ ăn, tổng không hảo liền như vậy trói lọi làm cho ăn cơm khách nhân mặt đem đồ ăn đưa vào đi. Gây trưởng quầy vừa thấy tuyết trắng, lập tức cười thành một đóa hoa, thậm chí liền phía trước sinh ý đều mặc kệ, thế nhưng tự mình đến hậu viện nghenh đón tuyết trắng. Xét thấy phía trước đối phương mượn chính mình xe ngửa quan hệ, lúc này đây tuyết trắng đối gầy trưởng quầy thái độ nhưng thật ra nhiều vài phần thân cận, bất quá lại cũng giới hạn trong tươi cười nhiều điểm mà thôi. Trên xe đồ ăn, tuyết trắng phân cho với nhớ khách điểm 2 phần 3, đối với như vậy an bài, gầy trưởng quầy không có nửa điểm dị nghị. Đến nỗi dư lại 1 phần 3, tự nhiên là dùng để đi kiếm 100 lượng bạc. Vừa mới dọn hạ không tới một nửa, liền có người chạy đến gầy trưởng quầy bên người. Thấp giọng nói, trưởng quầy, thiếu đông gia đã trở lại. Vừa nghe là thiếu đông gia, gây trưởng quầy vội gật đầu đồng ý, ngay sau đó ôn quyền đối tuyết trắng nói, bạch cô nương, chúng ta thiếu đông gia đã trở lại, không biết, ngài cần phải thấy thượng một mặt. Cái kia ôn tuần lễ độ công tử ca sao. Tuyết trắng trong đầu hiện ra lần đầu tiên, cũng là trước mắt mới thôi duy nhất một lần nhìn thấy với trưởng quầy hình ảnh. Nếu là về công tử có nhàn hạ. Tuyết Trắng thật đúng là muốn giáp mặt cảm ơn về công tử lúc trước tương trợ tri ân. Tuyết Trắng hơi hơi thi lễ, có vẻ thực lễ phép, đồng thời cũng làm gầy trưởng quầy sướng sốt. Như vậy hiểu lễ tiểu nha đầu, thật sự là cái chỉ biết trồng rau tiểu thôn cô sao. Bất quá gầy trưởng quầy nhưng không có thời gian nghĩ lại, vội đi với khuynh mạc phòng xin chỉ thị, được khẳng định nói sau, lúc này mới lại đây thỉnh Tuyết Trắng. Ngưu đại ca, ngươi xem bọn họ dọn đồ ăn đi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tuyết trắng cùng như thanh ba chào hỏi, liền đi theo gầy trưởng quay hướng tới một bên nội viện đi đến. Lại nói tiếp này khách điếm tuy rằng không lớn, nhưng trong viện lại thêm vào vây ra tiểu viện tử. Mà ở tại cái này tiểu viện tử, chính là tuyết trắng trong ấn tượng ôn tồn lễ độ công tử ca. Gặp lại, với khuynh mặt như cũ là kia phó mặt mang mỉm cười bộ dáng, nhưng hắn trong mắt tuyết trắng lại dường như thay đổi một người. lan da trắng rất nhiều. Tóc cũng chỉnh tề không ít, cặp kia con ngựa như cũ sáng ngời, nhưng lại nhiều một loại dịu dàng cảm giác. Gặp mặt, tuyết trắng như cũ phương lễ. Có chút nhật tử không gặp bạch cô nương, bạch cô nương nhưng thật ra càng thêm chỗ mã. Với khuynh mặt nhịn không được mở miệng tán thưởng. Nga! Đúng không? Cảm ơn khích lệ ha! Tuyết trắng cười sáng lạ. Như vậy phản ứng nhưng thật ra làm với khuynh mặt sửng sốt, chính mình như vậy trực tiếp khen đối phương. Đối phương như thế nào cũng muốn khách khí khiêm tốn một chút đi. Nhưng trước mắt vị này, kiếp trước trải qua các loại phương Tây lễ nghi tư tưởng giao hấn, đối với khích lệ loại sự tình này, Tuyết Trắng đã sớm đã thói quen hảo phóng tiếp thu. Nhưng nhìn với khuynh mặt kia rõ ràng sửng sốt, Tuyết Trắng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp nhì địa phương, chính mình giống như trả lời đến quá tự nhiên. Khu khu, cái kia, ha ha, về công tử quá khen, quá khen. Tuyết Trắng vội vàng xấu hổ thay đổi ngữ khí, sau đó bằng mau tốc độ đem để tài kéo ra, lần trước đã tới, nhưng về công tử vừa lúc không ở hôm nay cũng coi như là đuổi đến xảo. Về công tử nếu trở về, kia Tuyết Trắng liền chính thức đối với ngươi tỏ vẻ một chút cảm tạ. Nói, Tuyết Trắng y đi theo kiếp trước xem phim truyền hình hình thức, nỗ lực bằng quy củ tư thế, hướng tới với khuynh mặt phúc một cái thâm lễ. Bạch cô nương quá mức khách khí, với khuynh mặt vội tiến lên hư lỡ. Chúng ta khách điếm như thế nào cũng là muốn mua đồ ăn, nếu cô nương có thể giao hàng tận nhà, chúng ta làm sao nhạc mà không vì đâu. Hùng chi bạch cô nương ra đồ ăn lại là trội hơn chợ thượng rau xanh, như thế, chúng ta khách điếm lại có cái gì lý do không cùng cô nương hợp tác. Tuyết trắng một lần nữa đứng thẳng thân mình, mặt ngoài cười theo, nhưng tâm lý lại âm thầm thề về sau nhất định không cần lại làm như vậy thâm lễ, quá mệt mọi người. Nghe xong đối phương khách sáo. Tuyết trắng cũng là đi theo khách khí vài câu, thấy gầy trưởng quầy còn ở một bên chờ, đoán đối phương hẳn là có việc muốn cùng với khuynh mặt nói, liền nói ra rời đi. Bạch cô nương, chậm đã. Với khuynh mặt cũng không có muốn phóng tuyết trắng rời đi, ngược lại hướng tới gầy trưởng quầy vây vây tay, phân phó nói, đi chuẩn bị một bàn thịt rượu, nếu đổi kịp ăn cơm canh giờ, tổng không thể làm bạch cô nương liền như vậy đói bụng rời đi. Ta không tuyết trắng theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng không đợi nàng nói xong, gầy trưởng này cũng đã nhảy nhót một đường chạy chậm đi ra ngoài ăn bài. Lại nhìn về phía tuyết trắng với khuynh mặt khỏe miệng ý cười như cũ như thường, chỉ là tuyết trắng lại thấy thế nào đều cảm thấy có chút quái quái. Bất quá chính là một cái đồ cũng thương, dùng đến còn thỉnh ăn một bữa cơm sao? Hơn nữa xem này tư thế, với khuynh mặt là tính toán tự mình thỉnh chính mình ăn cơm. Trong lúc nhất thời có chút nháo không rõ ràng lắm với khuynh mặc vì cái gì sẽ như thế khách khí, tuyết trắng đơn giản không hề mở miệng, chỉ còn chờ đối phương nhắc tới đề tài. Mà với khuynh mặc tựa hồ cũng không nghĩ tới tuyết trắng sẽ đột nhiên trở nên như thế an tĩnh, tuy nói có chút xấu hổ, bất quá vẫn là cười nói, không biết bạch cô nương trong nhà còn có gì người. Hai cái đệ đệ, một cái ca ca. Tuyết trắng trả lời thật sự đơn giản, cũng coi như là nói lời nói thật. Trong nhà chỉ có người một nữ tử, lại muốn khởi động một cái ra, cũng là vất vả. Với khuynh mặt hơi hơi lắc lắc đầu, tràn đầy thở dài ngự khí làm tuyết trắng ngược lại càng thêm khẩn trương. Bởi vì rau xanh xuất xứ giải thích không rõ, cho nên tuyết trắng đối với người khác hỏi chính mình sự rất cẩn thận, mà trước mắt với khuynh mặt hiển nhiên là đụng phải lồi khu. Cho nên, trong nhà là huynh đệ phụ trách trồng rau, mà bạch cô nương phụ trách đưa hoa sao. Với khuynh mặt còn không biết chính mình đã phạm vào đối phương kiên kỵ, vẫn nói chuyện phiếm dường như tiếp tục dò hỏi. Tuyết trắng càng thêm cảnh giác lên, đối với vấn đề này, nàng khẳng định sẽ không lại giống như phía trước như vậy trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn với khuynh mặt liếc mắt một cái, sau đó hơi rũ lông mi, đùa nghịch hai chỉ tay nhỏ, cũng không trả lời. Trâm Mặc trả lời làm với khuynh mặt rốt cuộc ý thức được chính mình hỏi đến có chút quá mức, mà trước mắt này tiểu nha đầu cũng lại một lần đổi mới hắn đối thôn cô nhận thức. Vốn tưởng rằng chỉ là có chút tiểu thông minh, nhưng điểm điểm tích tích thêm ở bên nhau, mới phát hiện nha đầu này căn bản không phải tiểu thông minh đơn giản như vậy. Thoạt nhìn ấu tiểu, nhưng thực tế thượng rất có lòng dạ. Tuyết Trắng không biết với khuynh mặt lúc này đang ở như vậy tưởng chính mình, nếu biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ không chút khách khí ngửa mặt lên trời cười to, thì tốt xấu cũng là xuyên qua trước sống hơn 20 năm rất tốt nữ thanh niên hảo sao. Điểm này tiểu nhi khoa, nàng đã sớm ở trên trước trường trải qua qua. Trưng 180 uống chút rượu không? Trưng 180 uống chút rượu không? Không khí có chút xấu hổ, với khuynh mặc dừng một chút, mới vừa rồi còn nói thêm, không biết bạch cô nương lần sau chuẩn bị khi nào lại đến đưa đồ ăn. Tam đến 5 ngày đi. Tuyết trắng không có nói chuẩn ngày, trong nhà gần nhất có chút vội, cho nên tận khả năng mỗi lần nhiều đưa một ít lại đây, không biết như vậy có thể chứ? Cái này hẳn là có thể đi." Với Khuynh mặt có chút bất đắc dĩ cười cười, cô nương hẳn là biết, ta cũng không thường ở trong tiệm, cho nên có đôi khi trong tiệm tiêu dùng linh tinh, ta cũng không phải rất rõ ràng. "Cái này tuyết trắng nhưng thật ra thừa nhận, lần trước tới với Khuynh mặt không phải không ở trong tiệm sao, nhưng thật ra chính mình vẫn đề hỏi đến có chút không thích hợp nhi." "Ha ha, cũng là." Tuyết Trắng cười cười, lần trước tới trong tiệm liền chưa từng nhìn thấy công tử, cho nên Công tử ra không phải Tam Hà trấn. Không phải, Tam Hà trấn chỉ là bởi vì khai nhà này chi nhánh, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên lại đây nhìn xem. Với Khuynh Mặc nhưng thật ra thản nhiên, tại hạ bổn gia là ở khác phủ thành, đây cũng là trong nhà Quảng Khai chi nhánh, cho nên mới sẽ khắp nơi đi một chút nhìn xem. Cũng coi như là kiến thức bất đồng khu vực việc đời. Tuyết trắng lại lần nữa gật đầu, thầm nghĩ trong lòng với Khuynh Mặc gia gia sản định là không nhỏ. Nghĩ vậy Nhi tuyết trắng nhịn không được có điểm tò mò, nghe về công tử khẩu âm nhưng thật ra cùng bản địa không gì quá lớn khác biệt, ta còn vẫn luôn cho rằng công tử chính là chúng ta tam hà trấn, hoặc là chúng ta bình ấp phủ đầu. Ha ha ha, từ nhỏ liền theo gia phụ nơi nơi đi lại, cho nên nơi nơi khẩu âm đều học chút, chẳng qua mấy năm nay thường ở gần đây mấy cái phủ thành đi lại, cho nên khẩu âm cũng liền cùng nơi này giống chút. Với khuynh mặc tâm tình tựa hồ không tồi, Rốt cuộc từ kia liên tục xấu hổ chung giải thoát ra tới, hắn thật đúng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghe với khuynh mặc đi địa phương nhiều, tuyết trắng cũng như là tìm được rồi cộng đồng đề tài dường như, hỏi cái này hỏi kia, thời gian đảo cũng không hề gian nan. Không bao lâu, gây trưởng quầy liền chạy tới đưa tin tức, nói là tiệc rượu bị hảo. Với khuynh mặc đứng dậy làm thỉnh tư thế, cười nói, bạch cô nương, thỉnh rời bước. Tuyết trắng đứng dậy đáp lễ, không đi, ngược lại hỏi. Về công tử khẳng khái mời khách, lẽ ra tuyết trắng không nên lại có mặt khác điều kiện, chỉ là theo tuyết trắng cùng tới, cũng là hỗ trợ bằng hữu. Không dám làm hắn ngồi vào vị trí, chỉ là thỉnh cầu trưởng quầy vì hắn cũng chuẩn bị chút ăn mới hảo. Ngưu Thanh Ba nói như thế nào đều là chính mình thủ hạ, tuyết trắng nhưng không nghĩ bạc đái người một nhà. Gây trưởng quầy vừa nghe, vội đáp, đó là tự nhiên, bạch cô nương xin yên tâm, đánh xe tiểu ca nhi đã thỉnh tới rồi sảnh ngoài dùng bữa ăn uống giống nhau đều là nhưng tốt tới. Vừa nghe Nưu Thanh Ba đều an bài hảo, Tuyết Trắng lúc này mới gật gật đầu, theo với Khuynh Mặc rời đi thư phòng này, hướng tới sảnh ngoài đi đến. Ở đi ngang qua sảnh ngoài thời điểm, Tuyết Trắng thấy được Nưu Thanh Ba, chỉ thấy Nưu Thanh Ba đang ngồi ở giữa cửa sổ cái bàn bên, vẻ mặt khẩn trương nhìn trước mắt một bàn đồ ăn. Về công tử đi trước, Tuyết Trắng sau đó liền đến. Tuyết Trắng cùng với Khuynh Mặc chào hỏi, quay đầu hướng tới Nưu Thanh Ba đi đến. Nhìn thấy tuyết trắng, Ngưu Thanh Ba thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi, tuyết nhi muội tử, này rốt cuộc là sao hồi sự a? Ta vừa mới liền nói muốn tìm ngươi đi, nhưng nơi này trưởng quậy lại làm ta đến phía trước tới chờ ngươi, sau đó gì cũng không giải thích liền thượng một bàn đồ ăn, này một bàn đồ ăn, ta, ta nhưng một chút cũng chưa động a. Ngưu Thanh Ba nói chuyện công phu, tuyết trắng đã nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, Gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ hết, nhưng ngồi xuống tám người tứ phương trên bàn, bày tràn đầy lập tức. Mặc kệ này đó đồ ăn tư vị như thế nào, từ quy mô thượng xem, đủ thấy gầy trưởng quẩy cũng không có có lệ như Thanh Ba. Cái này làm cho Tuyết Trắng trong lòng rất là vừa lòng. Nghe Như Thanh Ba nói xong, Tuyết Trắng lúc này mới cười nói, Như Đại ca, ngươi đừng lo lắng, này cái bàn đồ ăn ngươi liền chọn ngươi thích ăn, không thích liền dư lại. Ta thường xuyên tới cửa hàng này đưa đồ ăn, cho nên cùng nhà này trưởng quầy có vài phần hiểu biết. Hôm nay ta cùng với bọn họ thiếu đông ra muốn nói chút sự tình, cho nên mới sẽ lưu lại ăn cơm. Đây là lo lắng ngươi đi theo chúng ta ở bên nhau càng thêm câu thúc phóng không khai, cho nên mới sẽ đơn độc cho người khai một bàn. Ngưu Thanh Ba bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tấm tắc miệng, Tuyết Nhi muội tử, trước kia nhưng thật ra không cảm thấy ngươi nha đầu này có cái gì cực kỳ địa phương. Nhưng hiện tại lại đã nhìn ra, ngươi thật đúng là lợi hại. Phát ra từ nội tâm cảm thán, tuyết trắng nghe được ra tới. Cười cười, tuyết trắng lại lần nữa dặn dò Ngưu Thanh Ba không cần câu thúc, lúc này mới một lần nữa đi lên thang lầu, đi theo sớm đã ở nơi đó chờ chính mình gầy trưởng quay lên lầu. Với nhớ khách điếm cũng chỉ có hai tầng lầu, lầu một vì dùng cơm đại sảnh, mà lầu hai đại bộ phận đều là phòng cho khách chỉ có tận cùng bên trong hai gian nhà ở mới là ăn cơm nhà gian. Vào phòng, tuyết trắng nhịn không được nhướng mày, này nhã gian từ bên ngoài thoạt nhìn cùng bình thường phòng cũng không có bất đồng, nhưng bên trong trang hoàng thiết kế lại có khác một phen phong vị. Phía trước chủ quá phương nhiên khách điếm, cũng coi như là hiểu biết lập tức thời đại khách điếm bộ dáng. nhưng với nhớ khách điếm này gian nhà ở, tuyệt đối không phải phương nhiên khách điếm có thể bằng được. Quý cửa hàng này gian nhà ở, Thiết kế nhưng thật ra độc đáo, không biết mặt khắc phòng cũng là như thế sao. Tuyết trắng nhập tòa sau, nhịn không được mở miệng hỏi. Cũng không phải. Với khuynh mặc lắp đầu, chỉ là có hai gian dùng để khoản đái khách quý nhã gian mới là như thế. Đến nỗi mặt khắc phòng, cùng mặt khắc khách điếm vô dị. Ha ha, ta đây còn thành khách quý. Tuyết trắng cười cười, thật đúng là cảm tạ về công tử cất nhắc. Hai người lại là nói chuyện phía một phen, thẳng đến tẩy qua tay xuống miệng. Tuyết Trắng lúc này mới nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Mà với khuynh mặt tựa hồ cũng ở cố ý chờ Tuyết Trắng mở miệng, thế nhưng cũng không hề nhắc tới bất luận cái gì đề tài. Cứ như vậy, trường hợp lại lần nữa an tĩnh lại. Gây trưởng quầy bưng khay đi đến, mặt trên phóng rõ ràng là một con bầu rượu cùng hai cái chung rượu. Vừa thấy muốn uống rượu, Tuyết Trắng trong lòng lập tức như mày. Thấy Tuyết Trắng vẫn là không mở miệng, với khuynh mặt lúc này mới nói. Không biết bạch cô nương khả năng uống chút rượu thủy. nay rượu là gia phụ trước đó vài ngày cố ý làm người cho ta đưa lại đây ngọt rượu, mùi rượu không nặng, nhưng thật ra có chút quả vị. Rượu nho sao? Tuyết trắng trong đầu nháy mắt hiện lên qua cái này từ, nếu thật là rượu nho, thật cũng không phải không thể uống. Rượu trái cây. Không biết là cái gì rượu trái cây? Có điểm như là quả táo hương vị, lại như là quả cam, bất quá, lại không nùng. Với Khuynh mặt hơi hơi lắc lắc đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ, bởi vì hương vị quá đạm, chỉ là có chút hứa quả vị, nhưng thật ra nháo không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì trái cây. Trái cây cùng trái cây chi gian hương vị kém như vậy đại, sao có thể xem nếm không ra. Tuyết Trắng trong lòng càng thêm cảm thấy cái này với Khuynh mặt là cố ý phải dùng rượu tới rốt chính mình, đối người này càng thêm cảnh giác vài phần. Ta tuổi con nhỏ, trong nhà đại ca không chuẩn ta dính loại đồ vật này. Cho nên hôm nay, sợ là muốn cô phụ về công tử hảo ý. Tuyết trắng xin lỗi cười cười, nếu là về công tử không ngại, Tuyết trắng nhưng thật ra có thể lấy trà thay rượu, bồi về công tử uống xoàng mấy chén. Chương 181 với huynh mặt mục đích. Chương 181 với huynh mặt mục đích. Cổ đại rượu, ở côn độ dày thượng khẳng định không bằng kiếp trước, nhưng Tuyết trắng đi không dám qua loa, ai làm tiểu thuyết gia TV trình diễn quá nhiều ở rượu hạ dược tiểu đoạn. Tuy nói Ngưu Thanh Ba đi theo chính mình cùng nhau tới, nhưng rốt cuộc không phải Quách Bình, Quách Bình lại vô dụng, trốn chạy công phu vẫn phải có, muốn thật ra chuyện gì, hắn cũng có thể mang chính mình rời đi. An toàn đệ nhất, nếu bữa tiệc không thể đẩy, kia rượu cục tổng có thể đẩy rất đi. Thấy ở khuynh mặt không giống từ bỏ bộ dáng, tuyết trắng vội vàng còn nói thêm, hướng chi ta một nữ hài tử, ở bên ngoài nếu là uống xong rượu, chuyến đi ra ngoài, đối ta tên này dự sợ là không tốt. Về công tử như thế thiện tâm người, hẳn là sẽ không làm loại này đả thương người danh dự sự đi. Ta một nữ hài tử, ngươi nếu là làm uống rượu, đó chính là thương một nữ hài tử danh dự, chỉ cần ngươi dám kiên trì lại làm ta uống, Lão nương liền dám sốc cái bản chạy lấy người. Tuyết trắng mặt ngoài thoạt nhìn ý cười nghiêng nghiêng, nhưng tâm lý lại là một trận âm oan. Với khuynh mặt lần này nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới xấu hổ cười cười, đáp. Lần này nhưng thật ra tại hạ sơ sót, chỉ nghĩ này rượu điểm mỹ mùi rượu không đủng, nhưng thật ra đã quên bạch cô nương là một người phó ước. Một khi đã như vậy, kia liền đành phải chờ đến bạch cô nương cùng gia huynh cùng nhau đến ta này trong tiệm Tuyết trắng cười ứng, lại không nói khi nào, mà với khuynh mặt tựa hồ cũng minh bạch tuyết trắng y tứ, cũng không hề để rượu sự. Tầm không nói thực không nói, này quy củ ở tuyết trắng gia là không có, nhưng ra tới sau, tuyết trắng lại thời khắc ghi khác. Mà với khuynh mặt tựa hồ đã thói quen như vậy quý củ, một bữa cơm xuống dưới, trừ bỏ ngẫu nhiên để cử cùng làm đồ ăn ở ngoài, hai người cơ hồ linh giao lưu, như thế làm tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra. Không nói lời nào sẽ không nghẹn người chết, nhưng lúc nào cũng cẩn thận đối thoại làm người dị thường tâm mệnh. Cái này về công tử mặt ngoài thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nói chuyện nghe tới tựa hồ cũng rất có tiến thối, nhưng kia chỉ là đối đãi người bình thường tới xem. Đối với tuyết trắng cái này ở kiếp trước trà trộn xã hội nhiều năm lao bánh quậy tới nói, trước mắt cái này về công tử mục đích tính quá cường, tựa hồ hỏi mỗi một vấn đề, đều bộ cái gì mục đích dường như. Một bữa cơm xuống dưới, hai người cũng chưa uống rượu, ăn đến nhưng thật ra không chậm. Một lần nữa xúc khẩu giặt sạch tay, tuyết trắng lúc này mới cười nói, hảo một đốn phong phú cơm trưa, tuyết trắng cảm tạ về công tử khẳng khái. Bạch cô nương ăn đến tận hứng, tại hạ liền thỏa mãn. Với khuynh mặt đứng dậy làm cái thỉnh tư thế, ý bảo tuyết trắng đi cửa sổ hạ bên cạnh bàn ngồi ngồi, bạch cô nương, uống chút trà xanh đi. Không được. Tuyết trắng cũng không có thỏa hiệp, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta còn phải đưa dư lại rau xanh, lúc sau còn phải mua chút trong nhà thiếu đồ vật lại trở về. Nếu là lại trì hoãn, về nhà sợ là liền phải đen. Với khuynh mặt vừa thấy tuyết trắng đi ý đã quyết, lúc này mới làm người tiện khách. Chỉ là ở sắp ra cửa thời điểm, mở miệng hỏi, không biết bạch cô nương trong nhà còn có bao nhiêu rau xanh, nếu là không ngại, tại hạ muốn thu mua bạch cô nương trong nhà sở hữu chữ hàng. Sở hữu? Tuyết trắng sửng sốt bất quá thực mô phản ứng lại đây, cái này với khuyên mặc từ lưu lại chính mình ăn cơm bắt đầu đến bây giờ, hỏi cái này hỏi kia sợ là đều ở vì chuyện này làm chuẩn bị đi. Mắt nhìn chính mình phải đi, thật sự nhịn không được, rốt cuộc hỏi ra khẩu. Về công tử nói đùa, nhà ta chữ hàng không nói đến nhiều ít, chỉ các ngươi với nhớ một nhà muốn toàn bộ bắt lấy, kia khẳng định là không thành. Bất quá về công tử yên tâm, nếu chúng ta nói tốt muốn hợp tác, ta tự nhiên không phải ít với nhớ khách điểm này phần. Tuyết trắng không đáp ứng, việc này cũng không có khả năng sẽ đáp ứng số dưới. Trong không gian rau xanh, về sau còn sẽ có các loại trái cây, kia chính là muốn quẩn quẩn không dứt ra bên ngoài đưa. Liền trông cậy vào với nhớ khách điếm một nhà toàn bộ ăn xong, đừng nói với gia ăn không vô, liền tính nuốt trôi, này mua bán cũng không thể làm. Một nhà độc đại, cuối cùng đối chính mình cái này cũng ứng thương nhưng không có bao lớn chỗ tốt. Bạch cô nương không cần hiểu lầm, tại hạ ý tứ là, hiện tại thời tiết tiệm lạnh, thanh diệp đồ ăn chỉ biết càng ngày càng ít, mà bạch cô nương ra đồ ăn phẩm sắc thật không tồi. Tại hạ ý tứ là, nếu có thể với nhớ tưởng trước tiên tồn hảo quá đông đồ ăn. Với khuyên mặc làm chính mình nói nghe tới tận khả năng khiếm tốn, hắn tính đã nhìn ra, trước mắt cái này tiểu nha đầu, tuyệt đối không phải bình thường khó đối phó. Nga, là như thế này a? Tuyết trắng bừng tỉnh gật gật đầu, liền ở chỗ khuyên mặc cho rằng nàng sẽ đáp ứng thời điểm, lại nghe nàng nói, nếu là bởi vì muốn qua mùa đông quan hệ, kia về công tử tận nhưng yên tâm. Chỉ cần với nhớ ra khởi bạc, Ta bạch ra liền cấp khởi rau xanh, hơn nữa, bảo đảm không ngừng hóa. Lời này làm với khuynh mặt nháy mắt cứng họng, bất quá nghĩ lại lúc sau liền minh bạch, bạch cô nương gia có phòng ấm. Ân, Tuyết trắng cũng bất quá nhiều giải thích, dù sao nhà mới lại là có công tắc gian, mà công tắc gian cũng xác thật là ở vì mùa đông làm chuẩn bị, đảo cũng không tính gặt người. Nga, nói như vậy, kia nhưng thật ra tại hạ đường đột. Với khuynh mặt ôm quyền thi lễ, bất quá. Nếu có thể nói, khuyên Mặc vẫn là tưởng cùng bạch cô nương phản cái quan hệ. Bạch ra đồ ăn, chẳng biết có được không tăng cường với nhớ cung ứng, nếu là thật sự có con dư là với nhớ ăn không vô, này giá. Nguyên lai like là đồ cái này a. Tuyết trắng hiện tại mới cuối cùng minh bạch với khuyên Mặc tả liêu hữu xả mục đích là cái gì, nguyên lai like là cùng phương nhiên giống nhau, đều đồ cái để nhất phần có tiện nghi. Tại đây sự kiện thượng, tuyết trắng đảo không phải không thể nhượng bộ. Lập tức cười nói, về công tử yên tâm, với nhớ khách điểm cứu nhà ta với nguy nan bên trong, này phân ân tình, ta tuyết trắng ghi tạc trong lòng. Tuy nói không thể đem toàn bộ rau xanh toàn bộ bán cho với nhớ, nhưng ở giá cả thượng, ta có thể làm được lớn nhất nhượng bộ. Hiện tại mua nhà ta đồ ăn cửa hàng rốt cuộc còn thiếu, mặc dù là về sau thật sự nhiều, kia cho bọn hắn giá cả, cũng tuyệt đối muốn so cấp với nhớ giá cả cao hơn ít nhất tam thành tam thành tuyệt đối là không nhỏ nhượng bộ nếu với nhớ lại muốn lớn hơn nữa tiện nghi như vậy tuyết trắng đã có thể thật sự hảo hảo ngẫm lại lúc trước cẩn tình thật sự có đáng giá hay không quý trọng cũng may với khuynh mặc cũng không phải ngốc tử trong nhà có sản nghiệp từ nhỏ đã bị huấn luyện nhưng thật ra cái thật tinh mắt vừa nghe tam thành lập tức tỏ thái độ như thế kia liền vất vả bạch cô nương tuyết trắng cười khách khí hạ nói ra rời đi lúc này đây với khuynh mặc không có lại ngăn trở Dưới lầu Ngưu Thanh Ba rốt cuộc vẫn là không dám động trên bàn thịt cá, ngược lại làm điếm tiểu nhị cho hắn thượng một chén mì thịt thái sợi, khí lý khỏ khẻ ăn, lại uống lên chén thô trà. Chờ Tuyết trắng xuống dưới thời điểm, hắn sớm đã ăn đến no no. Ngưu đại ca, nhưng ăn được. Ơn, ăn được. Một chén mì, liền canh đều uống lên. Ngưu Thanh Ba vừa nói, một bên sờ sờ bụng, một bộ thực thỏa mãn bộ dáng, Tuyết trắng cười cười. Nhưng thật ra không nói thêm nữa mặt khác, ở phía trước môn chờ Ngưu Thanh Ba khua xe bỏ từ hậu viện lại đây, cùng gây trưởng quay chào hỏi, liền lên xe rời đi. Trưng 182 làm khách tụ hiền các. Trưng 182 làm khách tụ hiền các. Dọc theo đường đi, trừ bỏ nói bước tiếp theo đi nơi nào ngoại, tuyết trắng không mở miệng nói chuyện, mà Ngưu Thanh Ba cũng như cũ bình thường như vậy trầm mặc Ngưu Thanh Ba đối chấn trên mặt tiền cửa hiệu còn tính quen thuộc, không bao lâu. Xe bò liền ngừng ở tụ hương các cổng lớn, mà lúc này cổng lớn ngoại, đoạn lao hố đã gấp đến độ một đầu hãn, chợt vừa thấy tuyết trắng, thiếu chút nữa khóc lóc phát lại đây. tiểu cô nãi nãi, ngươi nhưng tính ra. Đoạn lao hố miễn bản có bao nhiêu kích động, một đầu hãn cũng nghĩ không ra sát một chút. Ấn. Tuyết trắng ngừ một tiếng, cũng không hạ xe bò, hỏi, bạc đều chuẩn bị tốt sao? Này, cái này nhắc tới bạc, đoạn lao hố lập tức không có lời nói. Vừa thấy kia bộ dáng, Tuyết Trắng liền biết việc này khẳng định thành không được. Đừng nói nửa xe đồ ăn, liền tính là một xe đồ ăn, cũng bán không thượng 100 lượng bạc A. Sao, giá không thích hợp A. Kêu hành, ta liền đi rồi, về sau ngươi nhưng đừng cản ta xe. Tuyết Trắng cùng đoạn lao hồ nói xong, liền phân phó ngưu thanh ba đánh xe chạy lấy người. Đoạn lao hồ vừa thấy nha đầu này là thật muốn đi, trong lòng quính lên vội tiến lên kéo lại Nưu Thanh Ba trong tay dây cường, lúc này là thất khóc, "Tiểu cô nãi nãi, tiểu tổ tông, sống tổ tông, cầu xin ngươi cấp tiểu nhân một cái đường sống đi." Liên Tính lần này nói không thành mua bán, ngài tốt xấu cũng xuống dưới thấy chúng ta trưởng quảy một mặt. Bằng không tiểu nhân này việc đã có thể khó giữ được. Ngươi việc bảo khó giữ được, cùng ta có quan hệ gì?" Tuyết Trắng nhướng mày, một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng. "Ai du, ta tiểu tổ tông" Ngại nhưng đừng nói như vậy. Tiểu nhân trong nhà thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có 8 tuổi tiểu nhị, đều trông cậy vào tiểu nhân này phân việc nuôi sống. Tiểu tổ tông, cầu xin ngươi xin thương xót, liền đi vào thấy chúng ta trưởng quầy một mặt đi. Đoạn lao hố tưởng quỳ xuống, nhưng một quỳ liền phải buông ra dây cương. Dây cương cởi tay, vạn nhất đối phương trực tiếp chạy lấy người, chính mình liền tính là quỳ chết cũng vô dụng, cho nên cuối cùng đoạn lao hố chỉ có thể là vẻ mặt đưa đám cầu cứu. Tuyết trắng cũng không phải cái loại này thế nào cũng phải muốn đuổi tận giết tuyệt người, chẳng qua là bất mãn đoạn lao hố lúc trước đối đại đưa đồ ăn lão nhân thái độ mới có thể như thế mọi cách tra tấn. Lúc này Lưu Thanh Ba thật sự nhìn không được, lúc này mới nhỏ giọng đối Tuyết trắng nói: Tuyết Nhi muội tử, nếu không ngươi liền đi xuống xem một cái đi, ngươi sẽ sợ hãi. Lưu Đại Ca liền bồi ngươi đi vào, có Lưu Đại Ca ở, khẳng định không thể làm cho bọn họ bị thương ngươi. Vừa nghe lời này tuyết trắng nhịn không được bị chọc cười, đành phải nói, hành, nếu như đại ca mở miệng van xin hộ, ta đây liền vào xem. Nói xong, tuyết trắng đứng dậy xuống xe ngựa, đoạn lao hố vừa thấy, vội tiến lên muốn nâng tuyết trắng, nhưng tuyết trắng căn bản không hắn cơ hội. Ngưu thanh ba cũng muốn xuống xe đi theo tuyết trắng đi vào, lại bị tuyết trắng cản lại, ngưu đại ca, ngươi ở chỗ này chờ ta là được, chủ yếu xem trọng này đó đồ ăn, chỉ cần có này đó đồ ăn bọn họ liền không động đậy đến ta. Lời này vốn là an ủi như thanh ba dùng, bất quá đoạn lao hố nghe xong, vội cười làm lành nói vị này đại huynh đệ kính xin yên tâm tiểu cô nãi nãi chính là chúng ta trưởng quậy mời đến khách quý tuyệt không sẽ có nửa điểm khó xử như thanh ba đương nhiên sẽ không nghe đoạn lao hố nói bất quá nếu tuyết trắng cũng làm chính mình ở chỗ này chờ, kia liền chờ là được con thất thần làm gì đâu con không mang theo lộ Thuyết Trăng tức giận đặng liếc mắt một cái đoạn lao hố, một bộ chờ đợi dẫn đường đại tiểu thư bộ dáng. Đoạn lao hố không dám có một câu câu ván hận, vội vàng không lưng dẫn đường. Lúc này tuy nói đã qua giờ cơm thời gian, nhưng ăn cơm khách nhân vẫn phải có, đặc biệt là tụ hiển các loại này đại tiểu lâu, uống rượu ăn cơm người như cũ rất nhiều. Thấy đoạn lao hố dẫn cái tiểu nha đầu thẳng đến trên lầu, đều không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Có chút chuyên tốt, Trực tiếp gọi tới điếm tiểu nhị, dò hỏi kia tiểu nha đầu thân phận. Đáng tiếc điếm tiểu nhị biết được cũng không nhiều lắm, chỉ nói là trưởng quầy khách nhân, mặt khác căn bản giải thích không ra cái gì. Tuyết trắng nhưng thật ra không để ý tới những cái đó khách nhân nghĩ như thế nào, nàng chỉ là tò mò lúc trước cao cao tại thượng, trực tiếp phất tay háo tử chạy lấy người trang trưởng quầy. Lần này như vậy thỉnh chính mình lại đây, rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ gần chỉ là vì chính mình đồ ăn. Muốn nói không gian xuất phẩm đồ ăn ở vị cùng hương vị thượng, sắc thật so giống nhau đồ ăn đều phải tốt một chút, chẳng qua bị tuyết trắng lấy tới đối lập khởi mặt khác rau xanh, trên cơ bản đều là kiếp trước ăn qua hương vị. Đến nỗi nguyên chủ ăn qua hương vị, trừ bỏ rau dại bên ngoài, trên cơ bản cũng chỉ có dưa mối. Không gian đồ vật sở dĩ hảo, tuyết trắng tự nhiên mà vậy phân loại vì thuần thiên nhiên, vô ô nhiễm, có lẽ có lẽ có như vậy một chút không gian linh khí tác dụng. Nhưng lại như thế nào thay đổi, cũng không thay đổi được cải trắng vẫn là cải trắng, rau chân vịt vẫn là rau chân vịt bản chất. Hơn nữa phẩm tướng hoàn mỹ chút, giá cả tự nhiên có thể tốt cao. Đến nỗi mặt khác, tuyết trắng thật đúng là không có nghĩ nhiều quá. Phía trước đi phủ thành ăn cơm, cũng đều là ở phương nhiên khách điểm dùng cơm, cũng đều là chút việc nhà môn ăn, rốt cuộc là có chuyên nghiệp đầu bếp tòa chấn, hương vị khẳng định muốn so trong nhà làm tốt lắm một ít. Đến nỗi nguyên vật liệu là nơi nào tới, tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ nhiều quá. Cho nên, có thể nói trắng da tuyết đi vào thế giới này lúc sau, căn bản là không có hưởng qua trong thế giới này bình thường trồng ra rau xanh là cái cái gì mùi vị. Mang theo nghi hoặc thượng lầu ba, thoạt nhìn môn mặt lớn nhất nhã gian, lúc này chính mở ra môn, mà cửa đối diện trên bàn, lúc này bãi đầy đủ loại món ăn. Cái này làm cho tuyết trắng ngứng mày, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại là muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Bất quá còn không đợi tuyết trắng lại nghĩ nhiều, đoạn lao hố phương hướng đột nhiên biến đổi, lại là hướng tới mặt khác một bên ít hơn nhã gian đi đến. Nguyên lai like kia một bàn đồ ăn không phải cho chính mình chuẩn bị a. Tuyết trắng cảm thán, lại không biểu hiện ra cái gì. Nhưng thật ra đoạn lao hố mở miệng nói, nhà ta trưởng quầy vốn định thỉnh cô nương ăn đốn cơm soảng, nhưng lại không biết cô nương thích ăn cái gì, cho nên làm trong phòng bếp đều chờ chứ. Cô nương cứ việc điểm, chỉ cần là chúng ta tụ hiền các có thể làm được, đều nhưng cô nương yêu thích tới. Không cần, ta ăn qua. Tuyết trắng trực tiếp cự tuyệt đối phương hảo ý. Một cái là chính mình là thật sự ăn qua, lại một cái ăn ké trộn dạ. Tuyết trắng nhưng không nghĩ còn không có cùng đối phương nói thành cái gì hiệp nghị, liền trước đoạn một hối. Chỉ thấy đoạn lào hố go go môn, trong phòng truyền đến một nữ tử thanh âm, tiếp theo, đẩy cửa ra. Tuyết trắng lúc này mới nhìn đến này gian thoạt nhìn ít hơn chút nhã gian, ở vào cửa này một khối trang hoàng thượng, thế nhưng so vừa mới kia gian đại còn muốn tinh xảo rất nhiều. trừ bỏ tinh xảo ngoại, nhan sắc cùng phụ tùng phối hợp thượng càng hiện nữ tính hóa nhiều một ít, nhưng thật ra có điểm khuê mật tiểu tụ địa phương. Lúc này từ bình phong một khắc sườn đi ra cái phụ nhân, thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, dáng người cân xứng, trên mặt hóa trang điểm nhẹ, trên đầu cắm hai căn bạc thoa. Không coi là có bao nhiêu xa hoa, khá vậy xem như ưu nhã. Cô nương, vị này chính là chúng ta trưởng quậy phu nhân. Phu nhân, vị này chính là trưởng quậy cùng tiểu nhân nhắc tới quá cái kia bạch cô nương. Đoạn lao hồ giới thiệu xong, thấy trang phu nhân vầy vây tay, hắn vội vàng túi đầu không lưng lùi xuống. Ra cửa thời điểm, còn rất cẩn thận đem cửa phòng con hảo. Trưng 183 đó là tương đương hảo A. Trưng 183 đó là tương đương hảo A. Bạch cô nương đúng không? Cựu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, không nghĩ tới thế nhưng thật là cái tiểu nha đầu, thật sự làm ta khai mắt. Trang phu nhân trên mặt mang theo hòa ái dễ gần cười, một chút đều không có cười nhạo hoặc là châm biếm y tứ. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này đây lại là phu nhân ngoại giao, lúc trước ở phương nhiên khách điếm, cũng là vì phương nhiên quan hệ chính mình mới có thể cùng Phương Nhiên khách điếm, có như vậy thâm giao. Lúc này đây Tụ Hiền các cũng phái ra phu nhân, không biết lại sẽ có như thế nào kết quả đâu. Gặp qua Trang phu nhân, Tuyết Trang phúc phúc lễ, xem như không có thất lễ, vẻ mặt bình tĩnh, không biết Quý tiểu lầu năm lần bảy lượt tìm ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tin tưởng Trang phu nhân cũng biết nhà ta ở trong thôn ở, khoảng cách thị trấn có chút khoảng cách, nếu là lại không vội vàng trở về. Sợ là liền phải làm người trong nhà lo lắng. Đối mặt tuyết trắng có chút vô lễ trực tiếp, trang phu nhân nhưng thật ra không có nửa điểm không mau. Ngược lại cười nói, bạch cô nương cứ yên tâm đi, chúng ta mời đến bạch cô nương, tuyệt đối không có ác ý. Nhìn đến trang phu nhân vẫn là không có muốn nói trắng ra ý tứ, tuyết trắng hơi hơi như mày, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Trang phu nhân thấy, trong lòng tự nhiên sáng tỏ, tuy rằng trong lòng đối cái này vô lễ tiểu nha đầu có vài phần không mừng. Bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười, nếu bạch cô nương vội vã trở về, ta đây cũng liền không hề lãng phí thời gian. Nói như thế, lần trước đoạn Lào Hồ dẫn người mua không ít cô nương ra đồ ăn, chúng ta tiểu lầu đầu bếp làm lúc sau, hương vị thật là không tồi, các khách nhân hưởng ứng cũng còn nói đến qua đi. Cho nên, ta là muốn hỏi một chút cô nương, không biết cô nương ra đồ ăn, có không chức bán cho chúng ta tiểu lầu một ít? Bán A. Chưa nói không bán. Tuyết trắng xoay người ngồi ở một bên ghế dựa, một bộ tùy tiện bộ dáng, vừa mới ta vào thành thời điểm liền nhìn đến đoạn lao hố, không phải cùng hắn nói sao, đưa xong dư lại đồ ăn bán cho nhà ngươi, một ngụm giới, một trăm lượng. Các ngươi bạc giao cho ta, ta trên xe dư lại đồ ăn, liền đều bán cho các ngươi tiểu lầu. Này trang phu nhân rõ ràng bị nghẹn một chút. Một trăm lượng nửa xe đồ ăn, đoạn lao hố nói lời này thời điểm, nàng chỉ tưởng tuyết trắng hồ nháo. Nhưng hiện tại xem ra, nha đầu này căn bản chính là nghiêm túc. Cái gì này a kia a, trang phu nhân, các ngươi rốt cuộc muốn hay không ta đồ ăn. Muốn, liền lấy bạc lại đây, không cần nói, làm phiền nhường một chút, ta còn vội vàng về nhà đâu. Tuyết trắng một bên nói, một bên đứng dậy, thoáng sửa sang lại một chút ống tay áo nhấc chân muốn đi người. Dừng bước, bạch cô nương dừng bước. Trang phu nhân âm thầm làm cái hít sâu. Lúc này mới một lần nữa đôi khởi trên mặt tươi cười nói, Bạch cô nương, này làm buôn bán quý ở tế thủy trường lưu, ngươi vừa mới nói kêu giá, chính là muốn đem sinh ý lập tức muốn chết. Chẳng lẽ ngươi đây là tưởng về sau đều bất hòa chúng ta tụ hiền các hợp tác rồi sao? Có chút lời nói chưa nói xuất khẩu, bất quả ý tứ mọi người đều đã minh bạch. Tụ hiền các còn không phải là trong thị trấn đệ nhất đại tiểu lâu sao. Nghe trang phu nhân ý tứ trong lời nói, cũng muốn dùng lời này tới ép giá. Tuyết trắng lạnh lùng cười, những mày nhìn so với chính mình cao hơn nửa đầu tả hữu trang phu nhân, nói, làm buôn bán vốn chính là kẻ muốn cho người muốn nhận sự. Quý tiểu lầu có thể tiếp thu cái này giá cả, chúng ta đây về sau hợp tác còn hảo nói, nếu là không tiếp thu, cũng không cái gọi là, không kiếm ngươi này một trăm lượng bạc, không chuẩn ta về nhà còn có thể ngủ mấy ngày an ổn rất đâu. Nói xong. Tuyết trắng sai khai trang phu nhân thân mình, bay thẳng đến cửa phòng đi đến, canh giờ không còn sớm, tuyết trắng không tiện ở lâu, trang phu nhân dừng bước, liền không cần nhiều tạm. Bạch cô nương dừng bước. Dừng bước a. Trang phu nhân cũng nóng nảy, vội bước nhanh đuổi theo tuyết trắng, chảo một cái đã bắt được tuyết trắng thủ đoạn. Tuyết trắng bước chân một đốn, rất là khó chịu trường hướng trang phu nhân. Nay chừng nhưng thật ra làm trang phu nhân sửng sốt một chút, vội lại giải khai tay. Cười mỉa giải thích nói, chúng ta cũng chưa nói không mua kia đồ ăn, chỉ là, này 100 lượng bạc tùy thân cầm thật sự thấy được, không bằng làm đoạn lao hô cho các ngươi đưa đến trong tôn đi. Không cần, ngươi chỉ lo đem bạc đổi thành một cái 50 lượng, bốn cái 10 lượng, cùng 10 cái 1 2, đến nỗi mặt khác, hoàn toàn không nhọc chàng phu nhân lo lắng. Tuyết trắng ngữ khí càng thêm lãnh đạo, này 100 lượng, được, đó là bạc nhặt, nếu là không đến, chính mình cũng không tổn thất cái gì. Nhưng càng là như vậy tâm thái, càng có thể được đến một ít không tưởng được kết quả. Tỷ như lúc này, trang phu Úi nhân kia nhận tâm hạ quyết định, lại gọi người lại đây chuẩn bị bạc hình ảnh, làm cho làm tuyết trắng trong lòng một trận ám sảng. Trong lòng ngược suy bạc, tuyết trắng vui tươi hớn hở thượng xe bò, đối Ngưu Thanh Ba phân phó nói, Ngưu đại ca, đi theo hắn đi, đi hậu viện đem đồ ăn bán. Ngưu Thanh Ba tự nhiên không dị nghị, đi theo đoạn lao hố vòng tới rồi tụ hiển các hậu viện đại môn. Lập tức lại sau bếp chạy chân gã sai vật tiến lên bắt đầu dọn đồ ăn. Mà ở hướng hậu viện đi thời điểm, tuyết trắng thừa dịp mặt khác hai người không chú ý, từ trong không gian lấy ra hai cái đại dưa hấu, liền đặt ở cải trắng nhất phía dưới, tiếp theo lại ở dưa hấu bên cạnh bày quả táo cùng quả đào các mấy cái, lại từ không gian lấy ra chút dưa chuột quả hồng linh tinh đôi ở mặt trên. Vốn chính là nửa xe đồ ăn, hơn nữa thả trái cây vị trí lại là vừa mới tuyết trắng dựa ngồi vị trí có một tầng chân mỏng chống đỡ, lúc này nhiều đồ vật, nhưng thật ra cũng không ai cẩn thận chú ý. Chờ giỡn hàng thời điểm, tuyết trắng lúc này mới đối đoạn lao hô nói, này đồ ăn còn có chút trái cây, vốn là muốn đưa đến chợ thượng bán đổi điểm đồng tiền. Bất quá nếu này nửa xe đồ ăn đều cho các ngươi tiểu lầu bao, như vậy, ta cũng không keo kiệt, nhưng cái đó trái cây cũng liền đều tặng cho các ngươi tiểu lầu hảo. Chính ngươi lưu hai cái tiểu nhân, đến nỗi dư lại, liền đều tặng cho các ngươi trưởng quảy phu nhân đi. Đoạn lao hố cũng không biết này, xe đồ ăn thật là dùng một trăm lượng bạc đổi về tới, thấy tuyết trắng có cười bộ dáng, hắn tự nhiên cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói còn cho chính mình để lại trái cây, trong lòng càng là cao hứng hắn bội hỏi nói, tiểu cô nãi nãi, không biết ngài còn khi nào lại đây đưa đồ ăn à. Tiểu nhân nhất định tới cửa sớm chờ đi. Lần sau, tuyết trắng nhưng thật ra sừng sốt, Nàng thật đúng là không nghĩ tới lại đến tụ hiền các đưa đồ ăn. Một trăm lượng đổi bạch xe đồ ăn, một lần bị lừa đảo cũng có thể, nhưng lại đến một lần, trang trưởng quay cùng trang phu nhân thật sự ngốc đến cái kia phần tượng sao. Nhìn đoạn lao hố biểu tình, tựa hồ thực chờ đợi chính mình lại qua đây, tuyết trắng đầu góc vừa chuyển, đột nhiên hỏi, đoạn lao hố, ngươi thành thật nói cho ta, dùng ta đưa đồ ăn làm được thức ăn, thật sự muốn so nhà khác đưa đồ ăn hảo rất nhiều sao. Đó là tự nhiên a. Đoạn lao hố không hề nghĩ ngợi liền nói, không chỉ là hảo rất nhiều, mà là hảo quá nhiều. Ngươi khả năng không biết, lại hảo chút khách nhân, chính là buôn dùng ngươi làm đồ ăn mới đến. Mấy ngày hôm trước tiểu lầu không có nhà ngươi đồ ăn, có hảo chút khách nhân hợp với tới vài thiên, hảo đoán đoán trách đâu. Nga, như vậy a. Tuyết trắng bừng tỉnh gật gật đầu, không đợi đoạn lao hố lấy lại tinh thần, vội cười nói, này liền đúng rồi sao. Ta liền nói nhà ta đồ ăn tuyệt đối là nhà người khác loại không gia hảo. Trưng 184 tuyết trắng điên cuồng mua sắm. Trưng 184 tuyết trắng điên cuồng mua sắm. Vấn đề này tự nhiên là muốn xác minh một ít trong lòng khó hiểu. Hiện tại có đáp án, tuyết trắng cũng không hề cùng đối phương nói chuyện tào lao. Ta lần sau lại đến thời điểm, tự nhiên sẽ nhiều mang một ít đồ ăn. Chỉ cần nhà ngươi trưởng quầy còn đuổi theo mua, ta liền cho các ngươi đưa lại đây. Có lời này. Đoạn lao hố hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đối đái tuyết trắng thái độ càng thêm nóng bỏng, liền hận không thể quỳ xuống tới cấp tuyết trắng sát dày. Tá hảo đồ ăn, tuyết trắng làm lưu thanh ba trực tiếp đi chấn trên bán lưu ly li cửa hàng. Lưu ly li xưởng cũng không phải là người bình thường có thể khai đến khởi, gần nhất xưởng khoảng cách tam hà chấn cũng có chút khoảng cách, bất quá chấn trên lại có bán lưu ly li cửa hàng, nghĩ muốn cái gì dạng lưu ly li chế phẩm, chỉ lo đi trong tiệm trao đổi. Phía trước bởi vì trong tay tiền bạc không đủ, tuyết trắng chỉ là làm người hỗ trợ hỏi thăm cấp trụ nhà ở chuẩn bị lưu ly cửa sổ. Nhưng hiện tại trong tay đột nhiên nhiều 100 lượng bạc, tuyết trắng tự nhiên sẽ không lại keo kiệt. Một cái là trong nhà yêu cầu lưu ly làm gì đó thật sự quá nhiều, lại một cái tuyết trắng cũng là lo lắng trên đường trở về, chính mình trên người mang theo nhiều như vậy bạc sẽ xảy ra chuyện. Liên tính bạc có thể đặt ở trong không gian, có biết người quá nhiều. Khó bảo toàn có người hội kiến tài nảy lòng tham. Nhưng hôm nay chính mình quang minh chính đại đi lưu ly cửa hàng, đến lúc đó liền tính thật sự sẽ ra chuyện, chính mình cũng có giải thích biện pháp. Trong nhà sở hữu cửa sổ đều đổi thành lưu ly cửa sổ, còn có công tác gian nóc nhà, cũng ở tuyết trắng yêu cầu hạ, đem bộ phận mái ngói đổi thành lưu ly. Cứ như vậy, trong phòng thấu quang tính sẽ trở nên hảo rất nhiều. Tuy rằng trong không gian thu hoạch cũng không cần có thể sau chính mình muốn ở bên ngoài gieo trồng không gian thu hoạch, đến lúc đó liền ít đi không được này đó điều kiện. Bởi vì phía trước lại đây hỏi thăm quá, cho nên Tuyết Trắng nhắc tới chính mình là trường Hà thôn, đối phương lập tức có đáp lại. Trực tiếp giao 50 lượng tiền đặt cọc, Tuyết Trắng đem tiền đặt cọc tiền giấy thu hảo lúc sau, lại cùng đối phương ước định đi trong nhà đo lường thời gian, lúc này mới từ lưu ly cửa hàng nên ngang đi ra. Tuyết Nhi cô nương, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ngưu Thanh Ba lau một phen mồ hôi trên trán, lúc này thời tiết chính nhiệt, hắn lại là ở bên ngoài chờ tuyết trắng, cũng làm khó hắn lúc này một đầu đổ mồ hôi. Tuyết trắng trong lòng có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nói, đi hiệu thuốc, nhân cùng đường, cấp khang nhi bốc thuốc đi. Ngưu Thanh Ba ai một tiếng, dương roi đi đến. Nhân cùng đường người như cũ không ít, lui tới người hoặc là bắt mạch, hoặc là bốc thuốc, kêu kêu một cái náo nhiệt. Tuyết trắng trực tiếp đến quầy thượng điểm liếu nghỉ khang một tháng dùng lượng, lại cố ý nhiều chuẩn bị chút khỏi ho thuốc viên, giao tiền bạc, xoay người muốn đi. Ai ngờ lúc này Quý Lang Trung lại đi ra, vừa thấy Tuyết Trắng, vội gọi lại đối phương, "Ngươi là Liếu Cẩu Đản tức phụ nhi?" Tuyết Trắng sử sốt, sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới. Nhớ trước đây nàng đối cái này Quý Lang Trung chính là hảo cảm mười phần, đã có thể bởi vì này một câu, sở hữu hảo cảm nháy mắt tiêu tán. Quý Lang Trung nói đùa, "Ta là Khang Nhi tỷ tỷ." Tuyết Trắng không cao hứng làm tự giới thiệu. Quý Lang Trung có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, cười gật gật đầu, "Đó là ta nhớ lầm." "Bất quá, ngươi nói Khang Nhi, hẳn là chính là ta nói Liễu Cửu đàn đi." "Ừm, Khang Nhi có đại danh, Têu Liễu Nghị Khang." Tuyết Trắng nhẫn nhịn tính tình cùng đối phương nói, "Nếu không phải bởi vì Quý Lang Trung là Liễu Nghị Khang bác sĩ phụ trách, Tuyết trắng một giây tưởng phất tay háo tử chạy lấy người. Đó chính là... Quý lang trung tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, gần nhất tình huống của hắn như thế nào. Ho khan đến còn lợi hại. Ta xem các ngươi hảo chút thời gian không lại đây bút thuốc, cũng không biết kia hải tử tình huống như thế nào. Nghe xong lời này, tuyết trắng trong lòng khó chịu cuối cùng là tiêu tán hơn phân nửa. Mặc kệ nhân gia vừa mới như thế nào xưng hô chính mình. Này mục đích đều là vì quan tâm liếu nghị khang, liền hướng về phía này phân tâm tư, tuyết trắng quyết định rộng lượng tha thứ đối phương. Khang Nhi lần trước tình huống nhưng thật ra còn hảo, chỉ là đã nhiều ngày lại ho khăn chút, trong nhà dược còn có, bất quá nhưng thật ra không nhiều lắm, này không, ta hôm nay tới chấn trên cho hắn lại chảo chút dược. Tuyết trắng nâng nâng tay, ý bảo đối phương xem chính mình trong tay xách theo một chuối gói thuốc. Quý lang trung lại lần nữa gật gật đầu, ân mua chút phóng trong nhà luôn là tốt, nếu không một đi một về đảo cũng tốn thời gian chờ. Bất quá là dược ba phần độc, nếu không ho khan nói, nhưng thật ra không cần mỗi ngày cho hắn uống. Lại có kia thuốc viên, nếu không phải ho khan đến lợi hại, cũng ít chút làm hắn ăn. Ừ, cái này ta biết. Tuyết trắng gật gật đầu, nếu không phải khụ đến lợi hại, ta cũng rất ít làm hắn uống thuốc. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi mau chút trở về đi. Lần sau lại đến chân trên. Nếu là phương tiện, không ngại mang theo hắn cùng nhau lại đây, ta lại cho hắn bắt mạch, nhìn xem có cần hay không biến một chút phương thuốc. Quý lang trung không lại ở lâu tuyết trắng. Nhìn quý lang trung trên vai chịu trách nhiệm hòm thuốc bộ dáng, tám phần là muốn đi ra ngoài trần trị, tuyết trắng cũng không hề nhiều chậm trễ đối phương thời gian, phúc lễ, liền rời đi hiệu thuốc. Có ngưu thanh ba xe bỏ ở, tuyết trắng nhưng thật ra phương tiện mua không ít đồ vật, chờ hai người đánh xe xe bỏ ra khỏi thành thời điểm. Ngày sớm đã bắt đầu tây trầm. Ngưu Thanh Ba thường thường quay đầu lại xem một cái đôi một xe đồ vật, trên mặt biểu tình nói không nên lời quái gì. Rốt cuộc ở Ngưu Thanh Ba đệ thập mấy hai mươi thứ quay đầu lại sau, tuyết trắng nhịn không được, cười hỏi, Ngưu Đại ca, ngươi lúc này đây một lần quay đầu lại, xem gì đâu. Yên tâm đi, trên xe đồ vật đều có chắc, rất không đi xuống. Là, là rất không đi xuống. Ngưu Thanh Ba dừng một chút, Tựa hồ suy nghĩ nói như thế nào, nghĩ kỹ rồi mới tiếp tục nói, chính là tuyết nhi mội tử a, ngươi này mua, cũng, cũng quá nhiều đi. Nhiều sao? Tuyết trắng cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo cười nói, ta còn cảm thấy thiếu đâu. Chờ lần sau ta lại đến chấn trên đưa đồ ăn, này xe phỏng chừng còn phải chứa đầy lạc. Không phải, tuyết nhi mội tử, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm gì a? Ngươi xem, chỉ là kia đệm tràn, ngươi liền mua năm bộ nhà ngươi liền bốn khẩu người mua năm bộ làm gì a? Niu Thanh Ba vẻ mặt không nghĩ ra Kỳ thật nói năm bộ còn đều là nguyên lành tính muốn thật tính lên tuyết trắng này căn bản chính là mùa hè chăn mỏng năm bộ mùa đông hậu bị năm bộ lại tính tượng lúc này trong nhà cái dùng kia nhưng chính là mười mấy bộ đệm chăn nếu là nói trong nhà có lao nhân gì đó có nhiều như vậy đệm chăn đảo cũng bình thường dù sao cũng là tích có hạ mười mấy năm nhưng tuyết trắng nhà bọn họ lớn tuổi nhất cũng chính là Quách Bình, thoạt nhìn cũng còn không đến 20 tuổi tác, nhất bang tiểu hài tử lộng nhiều như vậy đệm chăn làm cái gì. Chứ bộ đệm chăn không nói, gạo và mì lương du càng là thành túi thành thùng trang lên xe. Cũng mệt đều chói được ngay thật, bằng không này dọc theo đường đi, này xe bỏ tốc độ đã có thể đến càng chậm. Đệm chăn tự nhiên là dùng để cái, đến lúc đó vạn nhất trong nhà tới cái thân thích bằng hưu gì chủ hạ, cũng chưa cái cái. Nhiều không tốt. Tuyết trắng vẻ mặt không sao cả. Nói nữa, này đệm chăn vạn nhất bị thủy chạm vào ướt, hoặc là làm dơ gì đó, tổng muốn tẩy đi. Đến lúc đó tổng không thể cái cái ướp chăn, vạn nhất nhiễm bệnh gì, hoa bạc cũng không biết muốn nhiều ít đâu. Này lý do. Trưng 185 mang theo mùi máu tươi theo dõi giả. Trưng 185 mang theo mùi máu tươi theo dõi giả. Ngưu Thanh Ba rất là gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Đối với như vậy gượng ép lý do, hắn miễn cưỡng tiếp nhận rồi, gạo và mì lương du gì, cũng có thể tổn từ từ ăn. Nhưng là, cột vào xe mặt sau cùng kia nửa phiến thịt heo nên như thế nào giải thích. Tuyết trắng nghe xong lời này, càng là vẻ mặt bình tĩnh, thịt heo mua trở về đương nhiên là dùng để ăn a Ngươi xem a hiện tại trong nhà làm việc các thợ thủ công, tổng không thể mỗi ngày cho nhân ra ăn nước muối nấu cải trắng đi. Không có điểm nước luộc. Nơi nào tới sức lực làm việc a? Đến lúc đó sức lực không đủ, kỳ hạn công trình liền sẽ kéo dài, này kéo dài một ngày, chỉ là tiền công phải chi ra đi không ít. Nói nữa, Vũ Nhi cùng Khang Nhi, còn có ta, chúng ta nhưng đều là trưởng thân thể thời điểm, trong nhà lại không phải không bạc, vì sao còn muốn đói bụng. Ta lớn lên lùn còn chưa tính, nhưng Vũ Nhi cùng Khang Nhi kia đều là phải làm nam tử Hán, tổng không thể cũng làm cho bọn họ đi theo ta lùn đi. Tuyết trắng nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kia kêu, kêu một cái có lý, làm vốn là không thế nào quá có thể nói Lưu Thanh Ba càng thêm không lời nói ưng đối. Cuối cùng kết cục tự nhiên liền biến thành Lưu Thanh Ba tiếp tục đánh xe, liền tính trong lòng lại tưởng không rõ, ngoài miệng cũng không hỏi nửa câu. Tuyết trắng giống như được mùa giống nhau về nhà, không cần lại giống như phía trước như vậy che che đậy đậy, tâm tình rất tốt, không đi khi nào, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đôi đánh xe Lưu Thanh Ba nói yêu đại ca, ngươi chỉnh nhiều ít cỏ khô. Chúng ta hiện tại bắt đầu dưỡng ra súc gì được chưa? Ngươi nếu là không vội vàng ăn tiết bán thịt kiếm bạc, gì thời điểm dưỡng đều được, nhưng chính là này dưỡng địa phương còn không có tin tức đâu. Vừa nghe lời này, tuyết trắng mới phản ứng lại đây chính mình có chút nóng nội, cười hắc hắc, không hề để chuyện này. Như vậy điên cuồng hoa bạc, tuyết trắng kỳ thật vốn cũng không tưởng, nhưng tưởng tượng đến kia một trăm lượng là từ tụ hiền cấp hắc tới. Nàng trong lòng nhiều ít có chút thấp hỏng. Đô vật ném, kia cũng chỉ là ném mà thôi, tốt xấu chính mình cũng coi như là qua đi dạo phố nghiện, nhưng bạc nếu là không tốn liền ra cái gì đừng dễ, kia mới kêu một cái nhau tâm. Hơn nữa sở hữu khoản đều là tuyết trắng nói, trên thực tế hoa nhiều ít bạc, tuyết trắng trong lòng hiểu rõ đâu. Sắc trời có chút tối sầm, nhưng khoảng cách thôn còn có không ít khoảng cách, tuyết trắng trước sau nhìn nhìn, từ một bên sọt lấy ra một chản đèn lưu ly. Này đèn lưu ly li hình thức rất đơn giản, nhan sắc cũng là nhàn nhạt màu cam, là ở lưu ly li cửa hàng khi mua. Trong nhà chỉ có một cây ngọn nến, liền cái da cắm nến đều không có, tuyết trắng ở kia trong tiệm thấy được có sẵn đèn lưu ly, li, liền mua trở về. Đã sớm tưởng cấp bạch vũ cùng liếu nghị khang mua giấy bút, còn có vỡ lòng dùng thư tịch, lúc này đây tuyết trắng càng là dùng một lần mua tể, cùng lúc đó tự nhiên còn có ngọn nến như vậy chiếu sáng đổ vật. Điểm đèn lưu ly li, chung quanh nháy mắt sáng ngời, nhưng thật ra đem như thanh ba hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, vừa thấy là đèn lưu ly, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, kinh hô, này không phải đèn lưu ly sao. ân treo ở xe đầu chiếu sáng lên đi. Tổng không thể sờ soãng lên đường. Tuyết trắng đem thắp sáng đèn lưu ly giao cho như thanh ba, cấp như thanh ba khẩn trương thế nhưng không biết muốn như thế nào tiếp nhận tới. Cuối cùng vẫn là tuyết trắng phân phó dừng lại xe bò lại đem đèn lưu ly thật cẩn thận cột vào ngưu bên cạnh biên trên giá, lúc này mới xem như một lần nữa lên đường. Loại này đèn lưu ly tuyết trắng mua 4 cái, bởi vì lo lắng chạm vào nát, tuyết trắng đã sớm thừa dịp ngưu thanh ba không chú ý, đem mặt khác 3 cái đều thu vào trong không gian. bốn chản đèn lưu ly, trong nhà bốn người một người một cái, vô luận là chiếu sáng lên vẫn là đọc sách gì đó, nhưng thật ra đủ dùng. Nguyên bản tuyết trắng vẫn luôn thực lo lắng trên đường sẽ có người chặn lại, Rốt cuộc chính mình được 100 lượng bạc, trên xe còn phóng nhiều như vậy đồ vật, nhưng thẳng đến về đến nhà, trên đường cũng không gặp được một người, an toàn đến quả thực không thể lại an toàn. Ngưu Thanh Ba đi theo vội một ngày, Tuyết Trắng tự nhiên là muốn lưu đối phương cùng nhau ăn cơm, cũng may đồ ăn đều là phùng quý thị làm phùng Tuấn Thành đưa tới có sẵn, vẫn luôn ở trong nồi nhiệt, lúc này chỉ cần lấy ra tới trực tiếp ăn là được, đảo cũng không ngủng cái gì công phu. Ăn cơm xong. Ngưu thanh ba liền đi rồi, hai cái tiểu nhân cũng vô dụng tuyết trắng nhọc lòng, từng người rửa mặt hảo liền chui vào trong ổ chăn. Liễu nghị khang vẫn là có chút ho khan, tuyết trắng ăn cơm xong, liền rán nổi lên tiểu bếp lò ở trong sân cấp Liễu nghị khang ngao dược, chuẩn bị ngày hôm sau uống. Lúc này Quách Bình lại đi ra, trong tay bưng một chén nước đường, đưa cho tuyết trắng. Hôm nay còn thuận lợi sao? Tuyết trắng uống nước xong, gật gật đầu, thuận lợi, nhưng thuận lợi. Quách Bình gật gật đầu, lại không lên tiếng nữa. Tuyết Trắng quay đầu nhìn hắn một cái, Tổng cảm thấy Quách Bình thoạt nhìn giống như có chút không thích hợp nhì, liền hỏi nói, Quách Đại ca, làm sao vậy? Có gì không thích hợp nhì sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Lại nói tiếp Quách Bình cũng là cái bệnh nhân, nhưng bình thường không hiện ra, cho nên Tổng bị Tuyết Trắng xem nhẹ chuyện này. Quách Bình lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy hôm nay trung quanh có chút không quá thích hợp nhì. Ý gì? Tuyết trắng vẻ mặt ngốc nhìn đối phương, "Trung quanh sao? Hôm nay thời tiết không tồi a." Ha. Nói, Tuyết trắng còn hướng tới trung quanh nhìn nhìn, tuy rằng đã trời tối, nhưng vẫn là thực bình tĩnh, bầu trời cũng không gặp đám mây, tinh tinh điểm điểm, rất là sáng sủa. Ai ngờ Quách Bình mày lại nhíu lại, đột nhiên nhắm mắt lại cũng không biết là suy nghĩ cái gì, mấy cái hô hấp sau mới một lần nữa mở. Liên ở Tuyết trắng đang muốn dò hỏi thời điểm, Quách bình mày lại tràn đầy thư hoang khai, thấp giọng nói, vừa mới các ngươi trở về thời điểm, ta phát hiện có người vẫn luôn ở đi theo các ngươi. Hơn nữa những người đó trên người có nhàn nhạt huyết tinh khí, ta còn tưởng rằng là phải đối chúng ta bất lợi. Nhưng vừa mới lại cảm giác một chút, lại không có những người đó hơi thở, liên quan huyết tinh khí cũng biến mất không thấy, hẳn là đi rồi. Huyết tinh khí, vẫn là đi theo chính mình trở về. Tin tức này làm tuyết trắng trên người lông tơ nháy mắt đứng trồng ngược lên, cười mỉa đối Quách Bình nói, Quách Đại ca, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Trời đã tối rồi, ta nói cho ngươi, ta lá gan nhưng không ngươi nghĩ đến như vậy đại. Quách Bình hơi hơi mỉm cười, đáp không có việc gì, ngươi nhát gan điểm là chuyện tốt, có ta ở đây, ngươi không cần lá gan đại. Lời này nghe tới nhưng thật ra ấm lòng, nhưng tuyết trắng lại như thế nào cũng cười không nổi. Bị mùi máu tươi theo một đường, ngắm lại liền cảm thấy nghi mà sợ a. Tuy nói chính mình có không gian bản thân đi, nhưng còn có cái như thanh ba đầu, nếu không phải tới rồi phi thường khẩn cấp thời điểm, tuyết trắng là tuyệt đối không nghĩ đem không gian sự lại bại lộ một lần ra tới. Quách Bình đã nhận ra tuyết trắng bất an, duỗi tay đem tuyết trắng ôm ở trong ngực, thấp giọng hỏi nói: các ngươi hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ bị người theo dõi? bổn không tưởng đem hố nhân ra một trăm lượng bạc sự nói ra, nhưng ra như vậy quỷ dị sự tình, tuyết trắng đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa, liền đem chính mình được một trăm lượng sự nói cho cho Quách bình. cuối cùng tuyết trắng còn không quên giải thích nói, ta liền lo lắng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên hôm nay trực tiếp đem lưu ly cửa sổ sự định ra tới, lại mua không ít đồ vật, chính là tưởng nói cho người khác ta đã không có bạc. dọc theo đường đi gió em sóng lặng, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Nếu không phải ngươi vừa mới nói cho ta có người đi theo chúng ta trở về, ta thật cho rằng vì không có việc gì đâu. Trước 186 không có việc gì liền đem đồ ăn loại. Trước 186 không có việc gì liền đem đồ ăn loại. Quách Bình càng nghe, mày nhăn đến càng chặt, khẳng định là có người muốn đối với ngươi xuống tay đoạt bạc, chỉ là, vì cái gì sẽ có người âm thầm bảo hộ các ngươi. Nếu ta đoán được không sai nói. Những cái đó trên người mang theo mùi máu tươi người, hẳn là bảo hộ của các ngươi, nếu không không có khả năng vẫn luôn cùng các ngươi về đến nhà, thẳng đến vừa mới mới tan đi. Đúng vậy. Nếu là xuống tay đã sớm xuống tay, ta cùng lưu đại ca nhưng tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ a. Tuyết trắng cũng là không hiểu ra sao. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, đồng thời suy đoán sự tình chân tướng. Một hồi lâu, Quách Bình mới mở miệng nói, những cái đó bảo hộ các ngươi người, người. Rất có khả năng là tiểu lầu người. Tiểu lầu. Ngươi nói tụ hiền các. Bị ta hố một trăm lượng bạc kia ra. Tuyết trăng chớp chớp mắt, vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ đầu góc bị lừa đá đi, bị ta hố, quay đầu lại còn bảo hộ ta. Là có chút nói không thông, bất quá. Nếu bọn họ nguyện ý dùng một trăm lượng mua ngươi nửa xe đồ ăn, thuyết minh là thật sự thực coi trọng những cái đó giao xanh. Có lẽ là tưởng thông qua bảo hộ ngươi, tới cùng ngươi giao hảo lấy đạt tới hậu kỳ trưởng kỳ hợp tác mục đích nghe xong này phiên suy đoán tuyết trắng nhưng thật ra bình thường trở lại cười nói nếu thật là như vậy phỏng trường lần sau ta lại đi chấn trên bọn họ liền sẽ nhắc tới quách bình khe cười cười không nói chuyện âm thầm lại nắm chặt nắm tay tuy rằng nàng không đã chịu thương tổn nhưng âm thầm hết thể lại ở nhắc nhở chính mình ngày này tới nàng đã trải qua cỡ nào đáng sợ sự nếu lần sau thật sự lại đi chấn trên Chính mình nhất định phải bồi tại bên người. Tuyết trắng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Ngao hảo dược, đặt ở trong phòng lượng chứ, liền thượng giường đất ngủ. Đến nỗi Quách Bình nói theo dõi sự, nàng cũng có lo lắng, bất quá rốt cuộc không thật sự nhìn thấy. Không chuẩn là Quách Bình bị thịt heo huyết khí ảnh hưởng tới rồi cũng nói không chừng. Ngày hôm sau lại là một cái ngày nắng, cái này làm cho tuyết trắng tâm tình cũng đi theo hảo lên. Ăn qua cơm sáng, nàng liền cong sọt lên núi. Tuy rằng Quách Bình không đồng ý, nhưng Tuyết Trắng lại có nàng kiên trì. Chỉ là lúc này đây Tuyết Trắng không có lại giống như lần trước như vậy mạo hiểm, ngày mới thoáng hướng Tây Thiên một chút, nàng liền xuống núi. Bất quá cũng đúng là bởi vì lần này nàng đi đều là ngày thường thường đi lộ, cho nên cũng không phát hiện cái gì làm chính mình đặc biệt đổ vật ngoạn ý nhi. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Trắng buồn còn tưởng lại đi trên núi đi một vòng nhìn xem, ai ngờ sáng sớm tinh mơ. Phùng Thành kim liền đưa tới một phen cải trắng hạt nhì, đối tuyết trắng nói, nha đầu, không gì sự cũng đừng hướng trên núi chạy, nhìn gần nhất thiên hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi nắm chặt đem cải trắng loại thượng. Hiện tại loại cải trắng, tuyết trắng không hiểu ra sao, nàng tuy rằng không phải thực hiểu trồng trọt sự, nhưng buổi tối thời tiết lại không ấm áp, gieo đi cải trắng, thật sự có thể sống sao. Ta nghe rõ sóng kia Hải tử nói, ngươi không phải muốn dưỡng heo như gì sao. Dê bò mùa đông nhưng thật ra dễ làm, hiện tại nhiều phơi chút cỏ khô là đủ rồi, nhưng heo không được, hiện tại cỏ heo đều bị trong thôn hải tử chém đến không sai biệt lắm, lại nói, mùa đông chỉ cấp heo ăn cỏ heo, nó cũng không yêu trưởng. Nay đem cải trắng hạt nhi tuy nói không thế nào hảo đi, nhưng loại trên mặt đất, chẳng sợ chỉ ra năm thành mầm cũng không tồi. Lớn lên tốt liền lưu trữ các ngươi chính mình ăn, những cái đó lớn lên không tốt, băm đi băm đi huy heo vừa lúc. Tuyết Trăng có điểm bất đắc dĩ, trong không gian cải trắng đều mau lấy sơn tính toán, hiện tại phùng thanh kim lại làm chính mình loại cải trắng, thật sự là. Bất quá, liền tính Tuyết Trăng trong lòng không muốn, nhưng trên mặt vẫn là tạ tiếp nhận. Nhân gia là hảo tâm, chính mình tổng không hảo cự tuyệt không phải. Chỉ là bởi vậy, Tuyết Trăng thật đúng là không rảnh lại đi trên núi. Vốn là muốn cùng ngày liền đem hạt giống gieo đi, ai ngờ lại bị quách bình ngăn trở. Đi đem nhà mới tử phụ cận mà mua đi. Ở kia mặt loại, cũng đỡ phải qua lại dọn đồ ăn. Tuyết trắng vừa nghe, trước mắt lập tức sáng ngời, một cái tắt trụ quách bình bả vai một chút, cười nói, quách đại ca, ta đột nhiên phát hiện, ngươi đôi khi vẫn là rất thông minh sao. Quách bình bị này một phách hơn nữa như vậy khích lệ làm cho có chút dở khóc dở cười, tiếp theo trong lòng bàn tay chầm xuống, túi đầu vừa thấy. Nguyên lai là tuyết trắng đem cải trắng hạt nhi tất cả đều đặt ở chính mình trong tay. Người trước tiên ở ra nhìn kia hai cái tiểu gia hỏa luyện võ ta viết, ta đi tìm thôn trường đại thúc. Tuyết trắng nói, người cũng đã hướng tới cửa đi đến. Phùng thanh kim hiện tại đã không ở công trường thượng làm việc, bất quá xuất phát từ đối tuyết trắng một nhà chiếu cố. Mỗi ngày buổi sáng ở tuyết trắng gia ăn qua cơm sáng sau, đều sẽ đi công trường thượng xem một cái, sau đó lại về nhà vội khắc sự. Vừa mới đem cải trắng hạt giống giao cho tuyết trắng sau, hắn liền chắp tay sau lưng đi công trường, cho nên lúc này đi công trường kia, khẳng định có thể tìm được hắn. Phùng Thanh Kim vừa thấy tuyết trắng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cười hỏi, người nha đầu này, không ở nhà trình vườn, chạy nơi này làm gì tới? Sao, còn không tin những người này làm việc à? Tuyết trắng tự nhiên có thể nghe ra tới đối phương là ở nói giỡn, liền cũng cười đáp. Nếu là người khác giới thiệu tới thợ thủ công, ta nhưng thật ra đến nhiều đi theo nhìn xem, chính là thôn trưởng giới thiệu tới thợ thủ công, ta đó là một vạn cái yên tâm. Yên tâm còn đi theo lại đây, sao, là có gì sự. Nói chuyện công phu, Tuyết Trắng cùng làm việc các thợ thủ công chào hỏi, sau đó mới đối Phùng Thanh Kim nói, thôn trưởng đại thúc, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đừng chậm trễ đại gia làm việc mới là. Phùng Thanh Kim cũng không phải ngốc. Vừa nghe lời này liền minh bạch tuyết trắng là không nghĩ làm những người này nghe thấy nàng muốn cùng chính mình nói cái gì. Gật gật đầu, cùng phía sau thợ thủ công chào hỏi, lúc này mới cùng tuyết trắng hướng tới một bên đường nhỏ đi đến. Nói đi nha đầu, sao? Phùng thanh kim như cũ chắp tay sau lưng, lời nói gian nhiều chút quan tâm. Tuyết trắng chỉ chỉ một bên cỏ dại mà, hỏi, thôn trưởng đại thúc, này đó, còn có những cái đó, vây quanh nhà ta trùng quanh này đó mà. Nhưng có chủ sao? Không có a. Lúc ấy ngươi mua đất cơ thời điểm không phải đã biết sao? Phùng thanh kim có chút khó hiểu, bất quá nói xuất khẩu sau, hắn lập tức nghĩ tới cái gì, vội lại hỏi, sao, ngươi tiểu nha đầu không phải động muốn mua này đó mà ý tưởng đi? Bị chỉ ra ý tưởng tuyết trắng một chút đều không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, ngược lại cười hắc hắc, thật đúng là gì sự đều không thể gạt được thôn trường đại thúc đâu. Ta liền có tính toán đem này đó mà đều mua tới, nay không, ba ba chạy tới triều đại thúc hỏi thăm nghe được đến này đó mà có hay không chủ sao. Phùng thanh kim thật đúng là bị tuyết trắng thừa nhận khiếp sợ, vội lại hỏi, nha đầu, ngươi lần này tính toán mua nhiều ít ta. Sao, hiện tại kia một mẫu đất không đủ xây nhà. Không, hiện tại một mẫu đất xây nhà là đủ dùng, chẳng qua hôm nay được đại thúc cấp hạt giống rau. Ta liền nghĩ có phải hay không ở nhà chung quanh khai triển xuống đất, cứ như vậy, chiếu cố cũng phương tiện. Nga, như vậy a? Phùng Thanh Kim gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cũng đối là, các ngươi mấy cái tiểu nhân, cũng loại không quá cái gì lương thực, cũng chính là loại điểm rau xanh gì, ha ha hoặc là bán điểm gia dụng ra tới. Chương 187 muốn mua đất. Chương 187 muốn mua đất. Đối với Khai Khẩn trồng trọt loại sự tình này, Phùng thanh kim tự nhiên không có ý kiến, lập tức vô bộ ngực nói, hành, nha đầu lần này cần nhiều ít mà. Một mẫu có đủ hay không? Một mẫu không đủ, quá ít. Tuyết trắng lắc đầu, nghiêm trang nói, nếu một mảnh đất hoang cũng chưa chủ nhân, ta đây liền tận khả năng đều mua tới, cũng đỡ phải về sau một chút mua, vạn nhất có người ở bên trong chắn lập tức, cũng là cái phiền toái, Đều mua tới. Phùng thanh kim kinh tủng nhìn trước mắt tiểu nha đầu ở xác định tuyết trắng không có ở nói giỡn, lúc này mới nói, nha đầu, này đó mà là không có người muốn, chính là, ngươi nếu là thật muốn mua, nhưng không có phía trước như vậy giá à? Ngã, đó là cái gì giá? Tuyết trắng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy phùng thanh kim thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, nha đầu, phía trước bán cho ngươi xây nhà mà, đó là chiếu cố các ngươi một nhà khó khăn, cho nên mới bán một lượng dưới hiện tại nếu là lại mua cái này giá chính là hạ không tới nghe nói như vậy tuyết trắng bừng tỉnh cười nói làm ta sợ nhảy dựng ta còn tưởng rằng không phải dựa theo bình thường giá đi đâu phía trước thôn trường đại thúc không phải nói quá sao đất hoang một mẫu hai lượng còn là cái này giá cả đúng vậy vẫn là hai lượng phùng thanh kim gật gật đầu nhưng vẫn là vẻ mặt khuôn mặt tú sầu chỉ là lần này nha đầu ngươi rốt cuộc muốn mua nhiều ít tuyết trắng nghĩ nghĩ tính tính trong không gian tồn bạc, không đủ trăm lượng. Chứ bỏ một ít hàng ngày dùng, lại lưu chút khẩn cấp tình huống dùng, cuối cùng mới cho ra cái đáp án, 30 mẫu. Gì, 30 mẫu? Phùng Thanh Kim lại lần nữa bị Tuyết Trăng nói hoảng sợ, nha đầu, ngươi nhưng đừng là không ngủ tỉnh nói nói mớ 30 mẫu đất, chỉ làm mà tiền đã có thể 60 lượng A. Hơn nữa trung gian thao tác tiêu dùng, như thế nào cũng muốn 65 đến 70 lượng mới có thể xuống dưới. Ngươi thượng chỗ nào lộng như vậy nhiều bạc đi? Trung gian thao tác tiêu dùng. Tuyết trắng không có giải thích chính mình có hay không như vậy nhiều bạc, ngược lại đối tên này thực cảm thấy hứng thú.